Đây là động tác của hắn khá nhanh, đi trước rút lui, nếu không mà nói, tất cả mọi người bọn họ cũng phải tống táng ở yên quỷ sâm lâm bên trong không thể. Coi như là như vậy, hắn cũng coi là cựu tử nhất sinh rồi. Sẽ chờ đem lần này thành quả đưa về tổ chức, chờ đợi khen thưởng cái gì. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, không có bị tra được, không bị đuổi giết, không phát sinh cái gì chiến đấu mâu thuẫn, kết quả là mất rồi. Này rơi ạ đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Vừa nghĩ tới đó hắn liền hận không được trực tiếp đem người trước mắt này một cái tát đập chết, kia bị tát bay nam tử yên lặng quỳ dưới đất, vùi đầu rất thấp, không dám nói câu nào. tìm, coi như là đào sâu ba thước cũng phải đem nó tìm cho ta đi ra. hắc bào nhân bình tĩnh một xuống tâm tình, điểm như nói, không tìm được lời nói, sẽ dùng ngươi đầu lệ truy điệu chết ở yên quỷ sâm lâm người bên trong đi. kia quỷ dưới đất nam tử thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt nói, phải. mà vào lúc này, viên bác đã đến vu hướng năm nơi. Vừa tới, lời nói còn chưa tới cùng nói vài lời, Vu hướng nam liền ném tới một cái màu bạc gậy bóng chảy. Dùng cái này đi. Đây là gậy bóng chảy đi, tại sao dùng cái này? Viên bác nhận lấy, đây cũng là thật tâm, ước lượng ở trên tay còn rất trọng, được có 1-2-3 chục cân. Không nên hỏi nhiều như vậy. Vu hướng nam vẻ mặt lạnh nhạt nói, chỉ là hắn tâm lý còn trôn giấu sau một câu nói ta cũng không biết. Ngày hôm qua hắn hỏi một đêm, rốt cuộc là tìm được một vị sẽ côn pháp nhân, muốn tới rồi một quyển bí tịch. Chính mình nhìn qua hai lần, liền gấp liền vội vàng đem viên Bắc gọi tới. Đến bây giờ trong lúc bất chợt cũng có chút luôn cuống, bất quá. Bất kể nhiều như vậy. Bên dạy bên học đi. Về phần gậy bóng chảy, cũng là vị kia chiến sĩ nói, ngược lại hắn cũng không hiểu. Chuyên nghiệp chuyện liền giao cho chuyên nghiệp người đi làm là tốt, hắn làm theo là được. Ồ, viên Bắc gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Gậy bóng chảy cũng không có gì không được rồi, ít nhất hắn nắm vững, này thật tâm thiết đồng tử. Gọi đến dị thú trên người, vậy còn không phải hơn rồi bọn họ tiểu nửa cái mạng, Côn pháp bản thân liền là viên Bắc mình làm lựa chọn, sở dĩ không đi học những thứ kia càng thêm đại chúng biết đao thương kiếm kích, nguyên nhân cũng không phức tạp. Chính là hắn thuần túy không thích mà thôi. Nhuệ khí quá nặng, hắn chỉ là một phụ trợ mà thôi, nắm cây gậy gõ gõ ám côn cái gì nhiều có ý tứ. Không so với cái kia công kích ham trận nhân muốn thoải mái nhiều. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Vu hướng nam nhìn viên Bắc quen thuộc một ít sau đó mới làm mở miệng nói. ở chỗ này sao? Viên Bắc nhìn không căn phòng lớn hỏi, mặc dù phòng này cũng không tính là nhỏ, nhưng là quả thật không thi triển được a. Vu Hướng Nam không lên tiếng, tay trong lúc bất chợt vung lên, ở trong không khí hoa một cái cổng hình vòm hình dáng. Mặc dù Viên Bắc còn không rất tỉnh, nhưng là cũng cảm nhận được Vu Hướng Nam kia dâng trào nguyên lực khí tức. Ông. Một trận run rẩy tiếng vang lên, không khí đẩy ra sóng gợn. Đón lấy, một cái có thể cho ba người đồng hành đại môn đột nhiên lạc ở khách thính trung ương. Ở đây, Vu hướng nam chỉ chỉ cửa không gian nói, sau đó mình đầu tiên là tiến lên, mở ra cửa không gian viên bắc cũng đổi vàng đuổi theo, đi vào. Theo một loại không gian đấu chuyển cảm giác hôn mê. Lần nữa trận mở con mắt lúc, viên bắc biện ngây ngẩn. Đập vào mắt bản thân nhìn thấy, là hoàn toàn trống trải vô cùng khu vực, lớn nhỏ gần như tương đương với một cái sân bóng rổ, toàn thể phơi bày trắng sáng sắc, ở nơi này trắng sáng sắc chi ngoại, đó là mênh mông bắt ngát hác ám. Ở khu vực này xóa xình nơi. Còn bày một giường lớn, một cái tủ treo quần áo, cùng với một ít thứ lộn xộn, Cũng đều là vu hướng nam đồ vật. Hắn hình như là đem nơi này coi là ra như thế. Đây là nhà an toàn, ân, tên khoa học gọi hư không chi khe. Vu hướng nam nhàn nhạt giải thích, ở chỗ này, ngươi bất luận làm ra nhiều đại động tĩnh, ngoại giới cũng sẽ không phát hiện. Viên bắc hít một hơi thật sâu. Bảo tàng Nam Hải. Ngươi rốt cuộc còn có cái gì loẹ loẹn, toàn bộ bày ra đi. Hắn cũng không há mồm hỏi đẳng cấp dùng gan nghĩ cũng biết sẽ không thấp, ngươi không phải đã có túi không gian rồi không? bất quá hắn vẫn có chút kỳ quái hỏi, hai người này chức năng rõ ràng lập lại đi, nghĩ đến đại lao cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp mới được. Ừm vu hướng nam trầm ngâm một chút nói, túi không gian là ta cái thứ nhỉ gen kỹ năng, nhà an toàn là phía sau đi ra, ta cảm thấy rất thuận lợi, như vậy sau này cũng không cần ở khách sạn, liền hấp thu. viên bắc, chỉ là vì không dừng được nhà khách liền hấp thu sao? Đại Lão thế giới ta quả nhiên không hiểu a. Lúc này, vũ hướng nam trước mắt đột nhiên sáng lên, mang theo một loại khoe khoang tâm tình nói, ngươi có muốn hay không chơi game. Chỗ này của ta còn có tiểu hình máy phát điện đây. Hôm nay chương này chậm, bởi vì Lão hư ngoài miệng trưởng một cái siêu cấp đại luet, đau không được. Kể đăng hoàng, ta lớn như vậy thật không bái kiến lớn như vậy khoang miệng luet. Những thứ này không đề cập tới. Lập tức lại là một cái tân một tuần. Cường khống bây giờ 13 vạn chữ Nên giao phó cái gì cũng giao phó không sai biệt lắm, tiết tấu lập tức phải tăng nhanh dậy rồi, hay lại là kiên trì mỗi ngày hai canh, coi tình huống tăng thêm. Bởi vì không có đề cử, phía sau hẳn cũng sẽ không có rồi, thật ra thì vẫn là thật thảm một chuyện. Cho nên hy vọng tân một tuần lễ, chư vị có thể nhiều đầu bỏ phiếu. Bây giờ thành tích đúng là quá kém. Rất lâu không có viết sách khả năng không quá sẽ viết còn là chuyện gì xảy ra. Cũng là lao sập tiệm. Quyền này coi như là ta viết sách tới nay thành tích kém cỏi nhất một quyển rồi, cũng không biết tình huống gì. Cứ như vậy đi. Dạng sáng sau vẫn có chương một. Chương 53, điểm kinh nghiệm e-it tờ tác dụng. Chương 53, điểm kinh nghiệm e-it tờ tác dụng. Viên bác khoát khoát tay cự tuyệt. Loan thoáng, hắn tựa hồ từ trên người vu hướng nam thấy được chương bằng ảnh tử. Dù sao nhắc lên chơi game lúc, hai nhân trong đôi mắt thả ra quang đều là giống như vậy, cái loại này cảm giác hương phấn thấy nhất định chính là chân thực không được. Hàng này chẳng lẽ cũng là một thâm niên nghiện game thiếu niên chứ? Những người khác lấy được loại này gen kỹ năng cũng đều là làm ẩn nút, mang theo một tổ loại người trâu dùng chứ? Sao cảm giác hàng này coi này là nhà như thế? Dầu ma rút máy phát điện còn đi? Vu hướng nam có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, sau đó mở ra điện thoại di động của mình, mở ra một cái hợt văn bản, ném cho Viên Bắc. Ngươi xem một chút đi. Ồ. Viên Bắc có chút kỳ quái nhận lấy, cổ chí côn pháp tâm đắc. Viên Bắc. Đây là cái gì? Côn pháp sao? Tại sao? Qua loa như vậy? Cổ trí. Ơn, hắn côn pháp dùng cũng không tệ lắm. vu hướng nam trần chờ một chút, mở miệng nói, ngươi trước nhìn học một ít. Chỉ là hắn tâm lý lại có điểm lẩm bẩm Đại sư cấp chiến sĩ, hẳn. Đoán cường chứ Viên bác gật đầu một cái, mở ra nhìn. Côn, nơi trung dung chi đạo, nó cũng không kiếm phong mang lộ ra, đao bá tức vô song. Nó càng giống như là một cái giữ lại viên tấp người đàng hoàng, giỏi phòng thủ, từ không chủ động đánh ra. Khai thiên đó là hai câu này, viên Bắc gâm thầm gật đầu một cái, nói rất hợp lý a. Hắn lựa chọn dùng côn không chính là nguyên nhân này sao. Vì vậy hắn tiếp lấy nhìn xuống. Ừ, phía trên đều là tán gấu. Ai nói cây gậy chỉ có thể phòng thủ. Lao tử cổ trí, chính là muốn dùng cây gậy truy bạo nổ bọn họ đầu chó. Viên Bắc, Thứ gì? Này biến chuyển có chút nhanh a. Viên bác thật là đầu đầy dấu hỏi, thế nào? Với hắn tưởng tượng không cùng một dạng đây. Cây gậy nhất định phải chọn cứng rắn nhất, có thể không dài, nhưng là nhất định phải cứng rắn. Sức nặng nhất định phải chọn nặng nhất. Côn pháp không có quá nhiều loại loẹn, lấy lực cắp nhân, lấy thế phục người. Ta tập luyện côn pháp nhiều năm, ở chỗ này nói tiểu có tâm đắc, không coi là tự thành một hệ, ngược lại cũng rơi vào một ít không tệ danh tiếng. Hôm nay viết xuống một ít tâm đắc, năm có thể dư nhân một ít tân lãnh hội, lẫn nhau tướng học tập phía dưới chính là một ít côn pháp sử dụng cơ sở kiến thức cơ bản loại đồ vật mặc dù cổ chí cán bút kém chút ý tứ động bất động sẽ xuất hiện điểm lão tử liên quan liền song chuyện loại chốt miệng tử nhưng giảng thuật đồ vật đúng là trong lời có ý sâu xa viên bắc ngược lại là dần dần chìm đến trong đó tâm đắc cũng không dài tổng cộng cũng bất quá hơn mười ngàn tự nhưng viên bắc nhưng là nhìn phi thường cẩn thận trong đó một ít chiêu thức để cho hắn đều cảm thấy mới mẽ độc đáo dứt hô hơn nửa giờ trôi qua rất nhanh Viên Bắc đem điện thoại di động buông xuống, xoa xoa đầu. Vị này cổ trí, sợ sợ không phải người bình thường a. Không nói cái khác, vẹn vẹn là dám viết ra để cho người ta truyền đọc, chuyện này liền không phải bình thường yếu kê sẽ đi làm chuyện. Càng húng chi, người này trên căn bản lật đổ viên Bắc trước đối côn pháp toàn bộ nhận biết. Nếu như nhất định phải tổng kết lời nói, kia chính là một cái tự. Mãng phu. Đại khái chính là lão tử kề bên người một kiếm là cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng ngươi dám để cho lão tử ném lên một gậy hốc tử cũng cho ngươi đánh dụng. Loại cảm giác này, Viên Bắc có lý do hoài nghi cổ trí hẳn là một vị chất huyết chất lực lưu cổng chiến sĩ, chính là thịt nhất bút đồng thời tổn thương còn cao cái loại này không thích đáng nhân nghề. Người này tối thiểu cũng phải là mở ra bảy đạo giải mã gen ADN đại sư cấp cường giả. Trong lòng Viên Bắc cực kỳ khẳng định nghĩ đến, không bởi vì xa cách cũng là bởi vì loại này lưu phái chiến sĩ, phổ biến cũng là hậu kỳ phát lực, nghề thành hình chậm chạp. Như thế nào đây? Vu Hướng Nam quan tâm hỏi nếu như không quá vui vẻ lời nói, ta lại đi tìm một chút những người khác. Không cần không cần, cái này liền rất tốt, người giúp ta đại ân." Viên Bắc liền vội vàng nói. Hắn lúc này nếu như còn không biết Vu Hướng Nam căn bản sẽ không vũ khí lạnh lời nói, vậy hắn sẽ không phối ôm cái này bắt đuổi. Hắn cũng sớm nên nghĩ đến, Vu Hướng Nam rất rõ ràng là một cái pháp sư a. Học vũ khí lạnh làm gì? Cấm chú không dễ giải chuyện gì. Nhìn về phía Vu Hướng Nam mắt cá chết, Trong lòng viên bắc cũng chạy qua một tia dòng nước ấm, người này, thật là tinh khiết không thể tưởng tượng nổi, đối với mình là thật tốt à. Mặc dù nói cùng viên bắc trước tưởng tượng trên căn bản hoàn toàn ngược lại, nhưng sau khi xem xong, viên bắc ngược lại thì hứng thú nhiều hơn. Vậy thì tốt. vu hướng nam trên mặt mang lên một cái tia cứng ngắc nụ cười, hắn vẫn là không có thói quen cười, nhưng là có thể trợ giúp đến bằng hữu của mình, hắn đánh trong tưởng tượng cao hứng. Nói qua sau đó, cái gọi là lý luận xuống cuối cùng thấy cả Rốt cuộc như thế nào vẫn còn cần thực hành để chứng minh Hoạt động một chút cân cốt Viên Bắc liền đứng ở trong không gian một nơi rộng rãi địa phương Cầm lên kim loại cầu côn Dựa theo cổ trí nói cơ bản pháp Điều chỉnh lối đứng Cầm tư vung múa Vung, đập, đâm Ở cổ trí tâm đắc trung Đối này tam môn là rất là thích Ngược lại trêu, ngăn cản Chọn loại này mang một ít phòng thủ ý tứ Hắn cũng không quá vui vẻ là được Kim loại cầu côn dài ngắn cũng quyết định này Ba loại cũng không quá thích hợp Ba ba bá. Kim loại cầu côn tiếng xé gió không ngừng vang lên. Tuy nói nặng nghề, nhưng Viên Bắc cũng không phải là hôm qua ả mụn, cầm ở trong tay cũng không khó chịu. Ngay từ đầu lúc, Viên Bắc cơ gậy tốc độ rất chậm, cẩn thận tỉ mỉ thi hành cơ sở tư thế chính xác. Nhưng, hôm nay nhưng cũng không cùng. Dần dần, hắn toàn bộ tâm thần như là toàn bộ đều đắm chìm trong trong đó một dạng thật sự có tâm thần cũng kèm theo cầu côn cơ múa ma động, đầu linh hoạt giống như là một cái máy xử lý. Thiên hạ một chút Một gậy này chết lên đi một tí. Bả vai hẳn cao hơn một chút. Tay hẳn như vậy bắt, thật giống như càng vững chắc đi một tí. Đúng, lúc này thật giống như càng hoàn mỹ một ít. Vu hướng nam ở bên cạnh nhìn, trong mắt lóe lên một đạo khác thường thần sắc. Tiến bộ. Thật là nhanh. Mặc dù hắn sẽ không côn pháp, nhưng cường giả nhãn lực cũng có. Từ viên bắc ngay từ đầu luyện tập thời điểm, tư thế cũng không đúng tiêu chuẩn, phát lực cũng không hoàn toàn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là cơ múa lên mấy chục lần sau đó. Hắn lại bắt đầu chính mình vi điều rồi hả? Tư thế trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, phát lực, động tác, mỗi một chỗ chi tiết độ hoàn thành cũng cực cao. Mà cho tới bây giờ, cũng bất quá là nửa giờ. Lúc này viên bắc lại quơ múa, lại có một loại đi như là nước chảy mỹ cảm, bắp thịt run rẩy xương sống thắt lưng phát lực, đều là như vậy hồn nhiên thiên thành. Trong nơi này giống như là một cái ban đầu học giả biểu hiện, rõ ràng là một vị thấm nhuần đạo này nhiều năm người. Muốn không phải đối viên bắc 100% tín nhiệm, Vô Hướng Nam đều có điểm hoài nghi Viên Bắc có phải hay không là trêu chọc hắn. Chẳng lẽ Viên Bắc còn là một côn pháp thiên tài? Trong lòng Vô Hướng Nam nghĩ đến, trên mặt vẫn không khỏi được lộ ra một loại vì Viên Bắc cao hứng nụ cười tới. Mà vào lúc này, Đinh! 10 điểm điểm kinh nghiệm FXờ sử dụng xong, sinh thành kỹ năng bóng chảy côn pháp Bạch bản cấp. Trong đầu đột nhiên vang lên cơ giới âm, đem đám chìm trong cực độ trạng thái chuyên chú bên trong Viên Bắc thức tỉnh. Chương 54, tìm tới rồi. Câu phiếu đề cử chương năm mươi tư tìm tới rồi Câu phiếu đề cử liên vội vàng dừng lại cưa gậy mới vừa dừng lại từ cái loại này tuyệt đối trạng thái chuyên chú bên trong đi ra viên bắc lúc này mới phát giác đắc thủ cánh tay cái loại này bủn rủn cảm giác người đang cực độ chuyên chú với chuyện nào đó thời điểm là không phát hiện được ngoại giới biến hóa mặc dù chỉ là nửa giờ nhưng là viên bắc nhưng là ít nhất huy vũ mấy trăm cái cổ gôn trong lúc nhất thời lại có một chút thoát lực Không có đi quản những thứ này chi tiết nhỏ, mở ra hệ thống bảng. Ký chủ, viên bắc chủng tộc, nhân tộc. Gen, 30106 phương, 6200. Giải mã gen ADN, không mở ra. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 6015 nghìn. Bóng chảy côn pháp bạch bản lở LV1, 0100. Nhìn cuối cùng nhiều hơn tới một cái kỹ năng, trong lòng viên bắc vui mừng. Không nghĩ tới A. Này lại còn có thể sinh thành kỹ năng. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoại ý muốn a. Sớm lúc trước hắn liền suy đoán quá điểm kinh nghiệm Eister tác dụng, nhưng vẫn luôn là không có gì cơ hội, ngược lại là vào hôm nay chứng minh. Bất quá loại này tuyệt đối trạng thái chuyên chú, đúng là có lợi có hại, dưới loại trạng thái này, gần ngắn ngủi cơ muốn nửa giờ, lại tiêu hao hắn tháng 5 năm không phương gen giá trị. Gen giá trị thiếu hụt tác dụng phụ viên Bắc là biết, cho nên tạm thời liền không chuẩn bị tiếp tục luyện tập, phải đợi gen giá trị từ từ khôi phục mới được. Không luyện Vũ Hướng Nam nhìn Viên Bắc sững sờ ở vậy, không khỏi hỏi: "Ừm?" Viên Bắc gật đầu một cái cười khổ nói, không còn khí lực rồi. Vũ Hướng Nam gật đầu một cái, tầm thường cơ mùa tự nhiên không sao, bất quá hắn mới vừa rồi cũng nhìn thấy, Viên Bắc mỗi một cái động tác đều là hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn làm. Hay cùng làm tiêu chuẩn hít đất cùng không đúng tiêu chuẩn hít đất như thế, nhìn thật giống như làm tiêu chuẩn làm ít, nhưng là khí lực bên trên hao tổn là khác nhau hoàn toàn. Uống Coca sao? Ừ. Thấy a. Viên Bắc sừng sốt một chút. Đều. Sau đó chỉ thấy Vu Hướng Nam từ xó xỉnh trong tủ lạnh ném một lon băng khả nhạt tới. Chơi game sao? Ừ. Đánh. Không đành lòng quét Vu Hướng Nam hứng thú, Viên Bắc gật đầu một cái. Vu Hướng Nam liền vội vàng tuét miệng lại chạy đến xó xỉnh, cao hứng với đứa bé như thế, rời cái TV tới, còn có một cái PS4, lại từ một nhóm đồ lặt vặt trùng, nhảy ra khỏi một cái mới tinh không hủy đi phong tay cầm đưa cho Viên Bắc. Cái này tay cầm hắn mua rất lâu rồi. Vẫn muốn chờ mình có bằng hữu có thể dùng bên trên, chỉ tiếc vẫn không có dùng tới quá. Lúc này rốt cuộc dùng tới. Chen vào tay cầm, mở ra dầu ma rút máy phát điện, khởi động tivi, vu hướng nam lại không biết dùng cái gì loẹ loẹn, dầu ma rút máy phát điện âm thanh là một chút cũng không truyền tới. Hai người một người ôm một cái tay cầm, thỉnh thoảng uống hai miệng lạnh như băng vui vẻ thủy, nhạc nhạc ha ha chơi đùa nổi lên trò chơi. Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn. Viên bác có chút thích nhà an toàn cái này rèn kỹ năm rồi. Lúc hoàng hôn, viên bắc ở một cái tử vu hướng nam trong nhà đi ra. vu hướng nam nhà an toàn bên trong thứ tốt thật sự quá nhiều, tiểu ăn vặt, tiểu miếng khoai tây chiên, tiểu thịt làm gì, bất chi bất giác liền cho hắn ăn cái tám phần ăn no. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, hắn mới lả cáo tử rời đi. vu hướng nam sướng đến phát rộ rội. Để cho ai thật cao hứng chơi đùa cái trò chơi, cuối cùng bị người huyết ngược một buổi chiều, đều là loại trạng thái này. Không thể không nói, lão thiên cho ngươi lái rồi cửa. Tiêu không khả năng sẽ cho ngươi lưu cái cửa sổ, nhân đời này có thể làm tốt một chuyện cũng đã rất giỏi rồi. Vu Hướng Nam thực lực cường đại, nhưng chơi game vậy kêu là một cái thái a. Đại chiêu cũng sẽ không trả sát ngươi lấy cái gì theo ta chơi đùa quyền vương 97. Dù sao cũng cho viên bắt chơi đùa cao hứng. Muốn không phải hắn tượng trưng để cho mấy lần, hắn cảm giác Vu Hướng Nam lúc nào cũng có thể đệm TV đập. Mà lúc này, ở nhà an toàn bên trong, Vu Hướng Nam đang ở ác xoa tay chuôi, trong miệng còn lẩm bẩm À bực trên dưới trên dưới. Ra tiểu khu đón xe. Không lâu lắm liền đến nhà mình tiểu khu trước cửa. Ngài nhận biết đứa nhỏ này sao? Mới vừa vừa đi vào tiểu khu. Lúc này, một đạo khó nghe vịt được uống họng ở cách đó không xa văng lên. Thanh âm trầm thấp khô nước, giống như là hai mảnh giấy rắp lẫn nhau và chạm tựa như. Viên bắc khẽ to mẩy. Hiếu kỳ nhìn sang, liền gặp được một cái trường 30 tuổi khoảng đó nam nhân chính nắm một tấm hình hỏi thăm một vị Lao Azi. Không nhận biết, tiểu tử. Người cái này hình cũng không biết ta. Lao A Di tiếp cận quá mặt nhìn một cái, lắc đầu nói. Làm phiền ngài. Nam tử có chút thất vọng con không lưng nói cảm ơn nói nói, thoạt nhìn là rất có tu dưỡng nhân. Chính là thanh âm khó nghe nhiều chút. Viên bắc cũng không để ý tới nữa những thứ này, nhìn lướt qua, liền nhấc chân hướng ra đi vào trong đi. Nam tử kia vốn là ở ngắm nhìn bốn phía, thấy viên bắc nhất thời tỏa sáng hai mắt, bước nhanh hướng viên bắc đi tới, tiểu tử, chờ một chút. Ừ. Viên bắc dừng bước lại. Hỏi dò Làm phiền ngươi một chút, ngươi xem một chút ngươi có biết hay không người trên hình. Nam tử lộ ra một cái hiền hòa nụ cười, đem trên tay hình đưa tới. Viên bắc định thần nhìn lại, đợi nhìn thanh chiếu phía sau, đồng tử nhưng là trong dây lát co rụt lại, tim đều giống như dừng nửa nhịp. Đây là một tấm theo dõi hình phóng đại sau bộ dáng, tựa hồ là ở trên đường, giống như làm cũng không tốt, chỉ có thể nhìn ra đại khái mặt mày. Nhưng người khác không nhận ra, hắn còn có thể không nhận ra sao. Trong tấm ảnh cái này trên tay ôm cái hộp lớn nhân, rõ ràng là viên tiểu bàn. Không nhận biết. Kích động trong lòng, viên bác mặt vẫn không đổi sắc nói. Ánh mắt có chút đảo qua, cũng đã đem người đàn ông trước mắt này dáng vẻ nhìn rõ ràng. Hắn một thân áo dài quần dài, chỉ lộ cái đầu bên ngoài, màu da so với đen. Nhưng nhìn kỹ, hắn thực ra cũng không tối, chỉ là trên mặt lông tơ rất nặng. Được, đã làm phiền ngươi. Nam nhân có chút thất vọng nói, nhưng trong ánh mắt nhưng là lộ ra một kia cuốn cuồng. Viên bác lại cũng không hề rời đi, ngược lại là làm bộ như thở ơn hiếu kỳ nói, lão ca, ngươi đây là theo dõi hình chứ. Chách! Này tiểu hài phạm tội rồi hả? Không có. Nam tử khoát tay một cái cười khổ nói, ta ví tiền mất rồi, để cho đứa nhỏ này nhặt đi, ta suy nghĩ muốn trở về. Này phế không ít tinh thần sức lực đây chứ. Theo dõi cũng không đẹp như thế. Viên bác lặng lẽ nói. Nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó cười nói, vậy cũng không có biện pháp à? ta tất cả mọi thứ ở trong bao tiền đâu rồi, không tìm được không được a. ta ở nơi này lớn lên, cho tới bây giờ không bái kiến đứa nhỏ này đâu rồi, ngươi đừng không phải lầm, này khu cư xá còn rất nhiều. viên bắc gật đầu một cái, giống như là vì nam tử bảy mưu tính kế một loại nói. sẽ không. nam tử nói như đinh chém sắt, ta nhìn hắn vào này tiểu khu, không sai được. vậy được, lao ca ngươi trước tìm. viên bắc vỗ một cái nam nhân bả vai, quen thuộc nói, đừng có gấp bốc lửa. nói xong. Nghiêng đầu liền đi. Nhưng một quay mặt đi, sắc mặt của viên bắc nhưng là trợn trở nên sánh mét. Người cải tạo tổ chức. Tìm tới rồi. Ngay từ đầu hắn còn ôm có hy vọng, nói có phải hay không là chuyển phát nhanh công ty tìm tới rồi. Nhưng một bộ lời nói, nam tử cũng không có nói thật. Viên bắc cũng biết, nguy hiểm. Bám dai như địa A. Hắn không chế bước chân, làm cho mình lộ ra tự nhiên hơn một ít, nhưng trong lòng thì lòng như lửa đốt. Trước 55, nguy hiểm tới, cầu phiếu đề cử. Chương năm mươi lăm, nguy hiểm tới, cầu phiếu đề cử. Đến lúc nơi khúc quanh, Viên Bắc xuề ra chân liền hướng ra chạy vừa đi, dọc theo đường đi đưa tới không ít khách thường nhãn quang. Bất quá Viên Bắc lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ này. Nhanh chóng mở cửa, Viên Bắc trong nháy mắt liền thở dài nhẹ nhõm. Viên Tiểu Bàn cùng cha mẹ đều tại ra. Thế nào, Tiểu Bắc? Viên Mẫu nghe tiếng động ở cửa âm thanh từ trong phòng bếp đi ra, thấy Viên Bắc sắc mặt khách thường, không khỏi kỳ quái hỏi. Không. Không việc gì. Viên Bắc lắc đầu một cái. Cha mẹ cùng viên tiểu bàn đều tại ra lời nói, như vậy bọn họ tạm thời đó là an toàn. Nhà Minh tiểu khu là một cái lao tiểu khu, chỉ có một nơi đại môn, hơn nữa muốn nghị cũng biết, không thể nào chỉ có một người ở cửa hỏi mới là, phòng trừng trong tiểu khu nhất định là có những người khác ở đi lang thang. Lúc này đi ra ngoài, không khác nào đưa đi lên cửa. Coi như là bọn họ chạy ra ngoài, đám người này mục đích là ghen hoạch, ở nhà không tìm được lời nói. Tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là ngồi chờ chết hiển nhiên không phải viên Bắc phong cách. Trước Trước cho Vu Hướng Nam gọi điện thoại lại nói, đương nhiên, này không phải kinh sợ, chủ yếu là muốn cho Vu Hướng Nam tới biệt nhà, chính mình cũng đi nhân gia ra 2 lần rồi, liền phòng chìa khóa cửa cũng cho mình, không kêu nhân gia tới 1 lần giống như nói sao. Điện thoại reo, là một nữ nhân tiếp. Thật xin lỗi, ngài thật sự gọi điện thoại không có ở đây khu phục vụ. Lỗ Bộ Trong lòng viên bắc tựa hồ là phát ra âm thanh như vậy. Hắn lúc này mới nhớ, nhà an toàn bên trong là không có tín hiệu. Về phần Vu hướng nam sẽ lúc nào từ bên trong đi ra, hắn đây cũng không biết. Nói cách khác, nếu như Vu hướng nam hôm nay một đêm không ra lời nói, vậy hắn hôm nay liền đừng hy vọng hắn. Chỉ có thể dựa vào chính mình rồi hả? Viên bắc lúc này dễ dàng sắc mặt đảo mắt liền biến mất rồi sạch sẽ, biểu tình dần dần ngưng trọng, mặc dù không biết bọn họ lại có bao nhiêu người, nhưng là cái này không trọng yếu. Ngược lại chính diện mới vừa lời nói, hắn một cái cũng không đánh lại. Hô, nhẹ thở phào nhẹ nhõm Viên bắc phát cái tin nhắn ngắn cho vu hướng nam nhanh tới, một xuân viên, xuân hy lộ. Cất điện thoại di động. Cha, mẹ. Ừ. Viên phụ viên mẫu cũng không có phát giác cái gì không đúng, có chút kỳ quái nhìn về phía viên bắc Lúc này viên bắc đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, lại con mắt của là đông đông lại một cái, bất động thanh sắc co đến sau tường chỉ lộ ra một cái con mắt nhìn ra ngoài đi. hắn thấy một người mặc áo dài quần dài nam tử cầm trên tay một tấm hình, chính theo sát ở một cái mập aji bên người, hai người tựa hồ là đang nói gì, mập aji còn chỉ chỉ viên bắc ra. cũng may viên bắc đã đem thân thể cũng rút lại sau tường, để cho viên bắc cảm thấy bất đắc dĩ là này mập aji chính là nhà mình dưới lầu hàng xóm. nam tử luyện một chút gật đầu, tựa hồ là ở nói cảm ơn. nhìn dáng dấp, hắn lập tức sẽ đi lên vốn là chuẩn bị để cho cha mẹ tạm thời đi ra ngoài trước lời nói, viên bắc cũng nói không ra lời, quay đầu vừa vận tiến lên đón cha mẹ nghi ngờ ánh mắt, cười một tiếng lắc đầu một cái, không việc gì, không để ý lúc này tâm thần hắn đã hoàn toàn suy tư. bây giờ duy nhất đáng được ăn mừng là, đó là viên tiểu bàn nhạc về, là một cái hộp âm nhạc, mà người cải tạo tổ chức nhân, hiển nhiên cũng sẽ không biết, viên bắc biết kia hộp âm nhạc bên trong đồ trang sức là cái thứ gì, cho nên còn có đường xoay sở, đông đông đông. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Viên bác đi lên phía trước, sắc mặt như thường mở cửa. Đúng như dự đoán, đứng ngoài cửa, là mập thá Di cùng ngoài ra một người nam tử. Lưu A Di, ngài làm sao tới rồi hả? Viên bác cười nói, vị này là. Mới vừa ở tiểu khu gặp phải, nhân gia tìm tiểu bàn tới. Mập A Di mặt cười giống như đoá hoa tự do, ta liền cho dẫn tới rồi. Ồ, ngài có thể thật nhiệt tình a Viên bác cười tán dương, ánh mắt lại nghi ngờ nhìn nam nhân nói. Ta là hắn ca ca, ngài có chuyện gì không? Hắn thân thể liền ngăn ở cửa, cũng không có chút nào muốn nên bọn họ đi vào ý tứ, ánh mắt nhưng là quét nhìn trước mắt nam tử. Cùng trước kia người kia cực kỳ giống nhau, giống vậy trường 30 tuổi, giống vậy một thân áo dài quần dài, cùng với giống vậy lông tơ rất giống nhau tử. Ngươi phải nói bọn họ không có tiếp thụ qua sửa đổi, viên Bắc là tuyệt đối không tin. Nam tử nhưng là vẻ mặt trung hậu biết điều dáng vẻ, trên mặt còn lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, tựa hồ là có chút ngượng ngùng nói. Đúng như vậy, ta ngày hôm qua ném cái hộp, cha theo dõi là đệ đệ của ngươi nhặt được, ngươi xem có thể hay không? Cái hộp? Viên Bắc nghi ngờ nói, ngay sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một loại bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói cái hộp có phải hay không là bên trong chứa một cái hộp âm nhạc. Đúng đúng đúng. Nam tử ánh mắt sáng lên, vẻ mặt khẩn cầu nói, ngươi xem, ngươi có thể hay không? Ta ném. Viên Bắc trực tiếp cắt đứt, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ biểu tình ấy nấy, ta ngại quá chiếm chỗ ngày hôm qua liền bước. ném nam tử toàn bộ biểu tình cứng ở trên mặt, trong mắt lóe lên một đạo âm lệ, nhưng lại ẩn nút rất tốt. trong lòng Viên Bắc rét một cái, nhưng trên mặt hay lại là vẻ mặt tay nấy. ngài nói cái kia hộp tâm nhạc bao nhiêu tiền? ta thường cho ngài thật sự là ngượng ngùng a. lời là nói như vậy, nhưng trên thực tế lúc này Viên Bắc nhưng là cảnh giác vô cùng, kỹ năng thời thời khắc khắc chuẩn bị, chỉ cần hắn dám động thủ, Viên Bắc hai cái kỹ năng liền muốn hắn ngủ cười không thể. không cần cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Nam tử thật thà cười một tiếng, ngay sau đó hỏi cái kia hộp âm nhạc, ngươi ném tới cái nào thùng rác rồi hả? Theo chúng ta ra đan nguyên cửa cái này. Viên bác áo nao nói, phỏng chứng lúc này cũng để cho nhân lôi đi, ngài nói với ta bao nhiêu tiền đi, ta cho ngài. Không cần không cần. Nam tử ra mặt bên trên co rút hai cái, lộ ra một cái cứng ngắc đủ cười, ném coi như xong rồi. Thật sâu nhìn viên bác lên mắt, đón lấy, nghiêng đầu liền đi. Viên bác cũng tắt liền môn. Mập Tha Di đứng ở ngoài cửa, thầm mắng câu không hiểu lễ phép, cũng là đùng đưa đi xuống lầu, đóng cửa. Viên Bắc sắc mặt cũng đồng âm trầm. Thực ra chuyện này cũng không trách được Mập Tha Di, dù sao nàng cũng chỉ là lòng nhiệt tình thôi. Có thể Viên Bắc hay lại là hoan nên không nổi. Ngươi lòng nhiệt tình thuộc về lòng nhiệt tình, có thể ngươi này một bang, liền đem Viên Bắc một nhà bốn chiếc nhân, toàn bộ lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Khả năng nàng không biết, nhưng vậy thì thế nào? Viên Bắc lại không phải thánh nhân. Ngươi đây còn để cho hắn mặt mày vui vẻ chào đón, vậy ngươi thật là đánh giá cao hắn. Mới vừa rồi ai vậy, tiểu Bắc? Viên mẫu lúc này từ trong phòng bếp nô đầu ra hỏi. Lao hai cái cũng là biết lắng nghe, đều đã từ công việc, hai ngày này đều là ở nhà, nấu cơm cũng là đồng thời làm, nhìn đây ý là chuẩn bị mở cái nhà thường quán ăn. Không ai, bán bảo hiểm. Viên Bắc cười cười nói, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn về phía cách đó không xa một chiếc màu đen kiệu trên thân xe. Từ nơi này vừa vặn có thể thấy xe toàn cảnh, mà đậu xe ở cái kia vị trí, cũng đúng lúc có thể thấy đan nguyên cửa. Xe này, là mới vừa tới dừng lại, nhưng từ đầu chí cuối, cũng không có một người từ trên xe bước xuống quá. Mà trước tới nam tử, cũng là trực tiếp lên xe kia, lại không đi xuống quá. Lúc này, ở trên xe, tổng cộng có 3 người, trừ đi viên bắt trước thấy 2 người trở ra, còn có một cái thân hình cao lớn nam tử. Như thế nào đây? Từ nguyên gấp đôi đi ra ngoài nam tử vừa mới lên xe, hai người khác liền hỏi. Tìm được. Nam tử này thời điểm không đang duy trì thật thà biết điều bề ngoài, sắc mặt tâm trầm, kia tiểu hài ca ca, nói đem đồ vật ném. Ném. Hai người khác sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm xuống, bên trong xe không khí tựa hồ cũng trở nên nặng nề. Ngươi chưa tiến vào tìm một chút. Ngồi ở hàng trước nam tử trầm giọng hỏi. Một nói đến đây, mới vừa vào xe nam tử sắc mặt nhưng là càng âm trầm, không có. Trực tiếp bị ngăn cản ở ngoài cửa rồi, liên nhà cũng không vào đi. Ừ. Ta hoài nghi người kia có vấn đề, đồ vật mười có tám chín vẫn còn ở đó. Nam tử sắc mặt âm trầm nói, chờ khi trời tối, chúng ta sẽ hành động, nếu như có nhân ngăn trở, trực tiếp giết. Hắn trong con mắt thoáng qua một tia thâm độc, đại nhân cho thời gian không nhiều, không cho phép lãng phí. Hơn nữa, bây giờ hồ thị không an toàn. Đợi tìm được gen hoạch, chúng ta liền trực tiếp rời đi nơi đây, đây là... Đại nhân mệnh lệnh. Trước ở tiểu khu đại môn cùng viên Bắc gặp nhau quá, nam tử sướng sốt một chút, không an toàn. Ừm. Nam tử gật gật đầu nói, thanh âm dần dần giảm thấp xuống một ít, nghe bên kia truyền tới tin tức, nghe nói là có một vị đại nhân vật muốn định cư ở Hồ Thị rồi. Nghe đại nhân ý tứ, Hồ Thị như vậy địa phương, đột nhiên định cư một đại nhân vật, nhất định không phải là cái gì đơn giản nguyên nhân. Sợ rằng, Hồ Thị rất có thể sẽ thành lập được một cái phân bộ, lúc này không rút lui lời nói, sợ rằng phía sau liền không có cơ hội rút lui. Nói này, hắn tựa hồ là có chút tức giận, mấy năm ở hồ thị xây dựng, cũng bởi vì một vị đại nhân vật liền muốn hủy trong chốc lát, trong lòng của hắn dĩ nhiên là cực kỳ khó chịu. Trời mới biết cái chỗ chết tiệt này vì sao lại có đại nhân vật định cư. Chương 56, lão ca, còn tìm lắm. Chương 56, lão ca, còn tìm lắm. Thời gian đi rất nhanh. Còn chưa qua bao lâu, sắp trời liền dần dần âm đạo, theo hoàng hôn cuối cùng một tia quang mang biến mất ở chân trời. Tối nay vô nguyện. Ven đường vài chiếc đèn đường nhanh thiểm quang phát sáng, phát ra màu da cam ánh sáng nhạt, nhưng cuối cùng nhưng là cũng không có sáng lên. Thời gian rất lâu lão tiểu khu, đèn đường không sáng, tựa hồ cũng cũng không phải là cái gì đại sự, cũng không có người để ý. Ngoại trừ nhà nhà chung đèn trở ra, toàn bộ tiểu khu tựa hồ lâm vào trong bóng tối. Viên bác siết chặt thân hình, con mắt tử nhìn chòng chọc ven đường chiếc kia màu đen xe con, cha mẹ cùng viên tiểu bàn đã để cho hắn tìm cái lý do chi lên trên lầu nhà hàng xóm. Hai nhà quan hệ cũng không tệ, thấy viên Bắc giữ vững, cha mẹ tựa hồ là cũng đoán được chút gì, cũng không có phản đối. Nhưng nghĩ đến, bọn họ cũng sẽ không đoán được là bởi vì có người muốn tới tập kích, chỉ coi là viên Bắc trước thời hạn thân phận của dĩ năng giả, yêu cầu một cái không người quay rời không gian. Bọn họ vừa đi, viên Bắc tâm cũng bỏ đi hơn phân nữa, vốn muốn mình cũng trốn liền như vậy, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như không có bất kỳ ai lời nói, sợ sợ nhân gia càng không biết từ bỏ ý đồ. Đồ vật bọn họ tất nhiên là không tìm được, đến thời điểm nếu như gây họa tới những người khác, cái này cũng thật sự không phải viên bắc buồn ý. Cách. Lúc này, ánh mắt của viên bắc đột nhiên động một cái. Cửa xe, mở. Mặc dù một vùng tăm tối, nhưng trong mơ mơ hồ hồ vẫn có thể thấy một ít đại động tác, chỉ là hắn nhưng là cũng không thấy bóng người đi xuống, chỉ có thể nhìn được cửa xe lại bị đóng lại. Quả nhiên, mặc dù đã sớm có dự liệu, nhưng viên bắc lúc này vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi, dạ ẩn. Đám này người cải tạo, là đem hắc yên quỷ thiên phú coi là phải sửa đổi hạng mục sao. Chỉ hy vọng thực lực của bọn hắn, đều là một đạo giải mã gen ADN thực lực. Viên bắc ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, dù sao hắn kỹ năng, lại đội ngũ thực lực càng cường địch nhân, hiệu quả sẽ gặp giảm bất nhiều. Có chút liếc nhìn điện thoại di động, vu hướng nam đến bây giờ cũng không từ nhà an toàn bên trong đi ra, tin tức không hồi, cất điện thoại di động, viên bắc biết, sợ rằng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cầm lên đã sớm chuẩn bị xong kim loại cầu côn, trong nhà ứng cho dùng đèn tin, viên bác từ từ chờ đợi. Cách. Lúc này, trong nhà toàn bộ đồ điện máy hiển thị toàn bộ tối sầm lại, cả tòa lầu cũng lâm vào trong bóng tối. Bị cúp điện. Xảy ra chuyện gì? TV nhìn thật tốt. Lúc này, hành lang ngoại cũng vang lên các bạn hàng xóm huyên náo tiếng hỏi thăm, cả lầu nói tựa hồ cũng là dối loạn lên. Viên bác nhưng là biết. Cắt cầu dao. Tiểu khu điện áp ở bên ngoài, mặc dù dùng quỹ khóa cửa nhưng nghĩ như thế nào cũng không ngăn được dị năng giả mới được. Hít sâu một hơi. Viên bắc nắm đèn tin cùng kim loại cầu côn, đánh đèn đi xuống lầu, một bên xuống lầu còn một bên làm bộ làm tịch vừa nói, ta đi xuống xem một chút có phải hay không là đức cầu trì rồi. Ở vừa ra đến trước cửa, ánh mắt của hắn nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra nhìn một cái đột nhiên bị mở cửa sổ ra. Lưỡng đạo đen nhánh bóng người hiện ra, nếu không cẩn thận đi xem, cơ hội là hoàn mỹ ẩn nạc thân hình. Lúc này, Trước ở cửa tiểu khu cùng viên bắc gặp mặt qua nam nhân chính lén lén lút lút tiềm tàng ở hành lang bên ngoài, yên lặng chờ đợi cái gì? Bạch! Đúng vào lúc này, một đạo ánh sáng mạnh đột nhiên soi đến trên người hắn, đang lúc trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc từ trong hành lang truyền tới. Lao ca, cái điểm này rồi, vẫn còn ở tìm đây. Soi đèn tin đi ra ánh sáng mạnh đánh vào nam trên mặt người, để cho hắn có chút không mở mắt nổi, nhưng mị đến con mắt cũng có thể loang thoáng thấy một bóng người. Trên tay tựa hồ là còn cầm cái gì? Lúc này người kia đang ở hướng hắn bước nhanh đi tới, lúc này hắn đã nghi tới, buổi chiều cái kia hỏi hắn hỏi nhiều nhất đề nam tử. Trong lòng nhất an, nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ân ân vẫn còn ở tìm đây. Mà lúc này, viên bắc thân hình đến 3 mét bên trong, nam tử lúc này mới là thấy viên bắc trên tay phải sách lóe lên kim loại quang mang cầu côn, cùng với hắn trên mặt mang hiển hòa nụ cười. Đúng, nam tử trong lòng sinh ra một tia không ổn tâm tình đến bất quá còn không chờ hắn nói chuyện, viên bác nhưng là trước một bước cắt đứt, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. tìm một buổi chiều cũng không tìm được, có muốn hay không? ta giúp ngươi tìm a. liền đang nói chuyện trong chớp nhons này, tâm thần hắn tựa hồ là có trong nháy mắt buông lỏng. chim vào giấc ngủ, trong nháy mắt phát động. nam tử chỉ cảm thấy trong đầu một trận hôn mê, nhắm hai mắt lại, thân thể mềm nhũn liền muốn ngã trên đất. nhưng ngược lại sau một khắc, liền tựa hồ là muốn thức tỉnh một dạng mỹ mắt không ngừng nghĩ đến. nhưng hiển nhiên. Viên Bắc thì sẽ không cho hắn thêm tỉnh lại cơ hội. Dưới chân đột nhiên phát lực, viên Bắc thân hình lấy giống như chỉ báo săn mồi một dạng 3 mét khoảng cách chẳng qua chỉ là thoang qua, hai tay nắm gậy bóng chảy kén đến phía sau, hông như cung một loại xúc lực, cả người lực lượng bùng nổ, đột nhiên kén đến ra. Bạch! Phá không tiếng rít vang lên. Kim loại cầu côn mang theo gần ngàn cân lực, như là muốn xé rách không khí. Mang theo mãnh liệt khí thế, tinh chuẩn đập ở đang ở nhuễn đảo Nam Tử trên mặt. ầm. Một tiếng nặng nề trầm đục tiếng vang tiếng vang lên, nam tử trên mặt phát ra rợn người răng rắc răng rắc xương cốt tiếng vỡ vụn, toàn bộ thân hình bay rất ra ngoài gần 3 mét xa. Cả khuôn mặt bên trên như là mở ra vị cửa hàng tựa như, sống mũi toàn bộ sụp xuống, răng cũng bị đập bể mấy viên, cầu côn đánh trúng địa phương, tựa hồ là thành một cái lõm tự, máu me tung tóe. Hách. Nhưng để cho viên bác sầm mặt lại là, nam tử tại hắn dưới một kích này, lại vẫn có dư lực kêu thảm thiết ra đời, sinh mệnh lực chi ương ngạnh có thể thấy được luồn lổm. Thân hình hắn lần nữa tập kích bất ngờ mà lên, cầu côn giống như khai sơn cự phủ, từ trên xuống dưới, thế như thiên quân, hung hăng nện ở nam tử trên đầu, lại vừa là phanh một tiếng vang trầm thấp, nam tử sau hót nhỏ quát, thân thể không có động tính nữa. Đáng chết! Gầm lên một tiếng âm thanh từ viên bắc phía sau vang lên, thân hình nhưng là so với thanh âm phải nhanh hơn đi đến. La yên quỷ chạy nước rút. Một cổ lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng truyền tới, như là muốn trực tiếp đem viên bắc đâm xuyên. Ấm một tiếng đổ sắt hỗn hợp âm thanh vang lên, viên bắc thân hình nhưng là bay rớt ra ngoài mấy thước xa. sau khi rơi xuống đất, viên bắc không chút do dự một cái tại chỗ la lộn, vừa mới tránh nơi, phanh một tiếng liền bị đập mở một cái hố nhỏ, cố nén từ phía sau lưng truyền tới chỗ đau, viên bắc nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử, vốn là mặt đầy thật thà biết điều hắn, lúc này nhưng là sắc mặt tâm trầm, ánh mắt giống như tới từ địa ngục bên trong ác quỷ một dạng thâm độc mà thị huyết theo dõi hắn, không phải nói. Bao nhiêu tiền ta thưởng cho người sao? Viên Bắc lấy xuống phía sau tôn, lúc này nó đã bị đâm xuyên qua, nổ tung nhọn chỗ, còn dính vết máu. Hắn trong lòng cũng là thất kinh. Chạy nước rút cùng nhọn vật cùng phối hợp mới là sự chọn lựa tốt nhất, nhất là yên quỷ kia nhọn vô cùng lợi trảo. Nhưng hiển nhiên, nam tử vì duy trì nhân loại bình thường diện mạo, điên móng tay dài sợ rằng ngày ngày cũng sẽ tu bổ. Nếu không lời nói, này liền không phải vẹn vẹn đâm thủng tôn đơn giản như vậy. Bạch! Lúc này. Một đạo khỏe mạnh bóng người từ lầu 2 nhảy xuống, ánh mắt ở trên thi thể dừng lại một chút, liền cũng như thường đổi lại mở, hướng về phía mặt mũi biết điều nam tử lắc đầu một cái. Không có. Đồ vật ở đâu? Biết điều nam tử âm trầm nói, giao ra, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Viên bác trên mặt lộ ra một cái chính nghĩa nụ cười. Ta đã đem nó nộp lên cho quốc gia. Trưng 57, Vũ Si tối hậu nhiệt huyết, cầu phiếu đề cử. Trưng 57, Vũ Si tối hậu nhiệt huyết, cầu phiếu đề cử người tìm chết. Nam tử mặt mũi âm lãnh, lăng nhục một tiếng, dưới chân giẫm lên một cái, mặt đất tựa hồ là phát ra một tiếng chấn động, một dạng thân hình thoáng qua giữa biến mất, ngay sau đó, sau một khắc liền chợt xuất hiện ở viên bắc trước mắt. Một đôi tay thành trục hình, như là muốn trực tiếp đem viên bắc cổ họng bóp nát. Chen. Nhưng mà, viên bắc lại giống như là đã sớm chênh lệch đến một dạng trên tay cầu côn thoáng như linh dương móc sừng một dạng ra sau tới trước, trực tiếp đem móng vuốt đẩy ra. Đúng vậy, ta chính là tìm chết a một loại chấm thấp, giống như bị đè nén đến run rẩy thanh âm từ viên bắp trong miệng phát ra. Ừ, nam tử hơi nghi hoặc một chút, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vừa mới còn bị hắn một đòn đánh ra mấy thước xa nam tử, lại có thể ngăn trở hắn một đòn. Không khỏi nhấc mắt nhìn đi, nhưng là thấy, đúng hạn một đôi đè nén hai trong mắt, kia trong con người, giống như là tồn tại một loại bệnh hoạn điên cuồng như vậy, đang điên cuồng xé gãi, liên đối viên bắp thân thể, cũng có chút run rẩy. Đến đây đi, đánh bại ta. Chỉ cần đánh bại ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Viên bác trên mặt mang lên nụ cười, đó là một loại xa cách gặp lại như vậy nụ cười, trong đó lộ ra điên cuồng, lộ vẻ kích động, mang theo làm người ta khó có thể tưởng tượng khăng khăng. Vũ si tối hậu nhiệt huyết, Vũ si tại hắn lao không nhúc nhích được lúc, đi lên vách núi. Đã sử dụng. Không người nhớ Vũ si tên. Mọi người chỉ biết là hắn gần như cả đời cũng đang chiến đấu. Cả đời chiến đấu ba chục ngàn tràng, bại 15.000 thắng 15,000. Tổng cộng là cùng 15,000 danh giang hồ hiệp khách chiến đấu qua. Nhưng, kỹ thuật lấy đạt đến hóa cảnh hắn, cuối cùng là không chống nổi thời gian tạo hóa. Trận chiến cuối cùng, hắn quay người lại, đem thế giới vứt ở sau lưng. Người nào thắng, người nào thua. Ở vừa mới, viên bắc liền sử dụng cái này đạo cụ. Vào giờ phút này, hắn trạng thái trước đó chưa từng có được, chưa bao giờ có được. Vô số kỹ pháp, vô số nhiệt huyết, Đến từ vũ si đầy đủ mọi thứ, tựa hồ cũng bị hắn thể nghiệm một phen, cái loại này không sợ hãi cảm giác. Để cho viên bắc thậm chí cảm thấy, coi như là bạc kim cấp dị thú ở chỗ này, hắn cũng dám lên luận bàn một phen. Bây giờ ta chỉ muốn đánh chết hai vị, hoặc là, bị hai vị đánh chết. Bằng hữu, để cho chúng ta lấy mạng ra đánh đi. Viên bắc phát ra sung sướng tiếng cười lớn, sinh tử vào thời khắc này không để ý. Kẻ điên. Nam tử lạnh rên một tiếng, trên tay có chút lộn một cái chuyện một cái chủy thủ xuất hiện, thẳng tắp hướng viên bắc cổ họng cắt tới. đến tốt lắm, viên bắc cười lớn một tiếng, trên tay cầu côn rung một cái, liền đem nam tử tay trực tiếp đẩy ra, có chút rung lên, liền cùng chủy thủ kia đụng nhau, phát ra kim thiết tương giao tiếng. ngay sau đó, cầu côn đột nhiên về phía trước đâm một cái, chính chính đâm chúng không môn mở rộng ra trên người nam tử. ầm, một đạo chầm đục tiếng vang tiếng vang lên, nam tử thân hình đang đang đang đảo lui ra ngoài hết mấy bước, viên bắc nhưng là không tha thứ. Lần nữa lấn người mà lên, trên tay cầu côn giống như một loại cuồng đập xuống. Đoàng đoàng đoàng. Trên tay cầu côn ngay từ đầu lúc còn có chút khô khốc dáng vẻ, nhưng mấy cái cơ múa giữa, nhưng là trở nên dễ dàng theo ý muốn một dạng mỗi một tốt đều là dùng hết toàn thân mỗi một chỗ bắc thịt, mỗi một chỗ lực lượng. Đến phía sau, vung đập treo đâm, trộn lẫn, điên cuồng hướng nam tử đỡ. Đáng chết. Nam tử nắm một cây trùy thủ, vô cùng gian nan ngăn cản, nhưng cầu côn vốn là vừa nhanh vừa mạnh theo ngăn cản cánh tay hắn cũng hơi tê tê mà bắt đầu chả đùa a như ngươi vậy căn bản không giết được ta ngu si. viên bắc tựa hồ là có chút gấp động tác trên tay không ngừng chút nào quát mắng nam tử sầm mặt lại thiếu chút nữa không mắng thành tiếng nếu như ta có thể chả đùa tại sao không hoàn thủ nhưng liền này một suy nghĩ không đường nhưng là bị viên bắc bắt được cầu côn trong dây lát vung lên hung hãn đập vào nam tử trước ngực giáp giáp một tiếng nam tử sắc mặt trắng nhợt Trước ngực xương cốt tựa hồ là bị đánh két, động tác không khỏi càng chậm chạp Mắt thấy viên bắc thế như trận báo như vậy cầu côn lại phải vây xuống, nơi nào còn dám chống cự. Chạy nước rút. Gen kỹ năng thời gian cột đao rút cuộc đã qua, nam tử lắc người một cái liền thối lui ra mấy thước xa, tránh ra thật xa rồi viên bắc. Âm tình bất định nhìn hắn. Người cũng tới đi. Viên bắc nhưng là không thèm để ý chút nào, thân thể lần nữa lấn người mà lên. Lần này, hắn cầu côn đem kia khỏe mạnh nam tử cũng lồng che ở trong đó Hừ. Khỏe mạnh nam tử lạnh rên một tiếng, trước chiến đấu giữa hai người thật đang phát sinh quá nhanh, còn không chờ hắn phản ứng kịp, phía bên mình nhân cũng đã bị đánh lùi trở lại, lần này lại chính mình tìm tới cửa. ầm Khỏe mạnh trên người nam tử bắp thịt đống tăng vọn, cánh tay cầm quần áo trực tiếp chống đỡ thành bó sát người khoản, tay lại thành trộn, trên tay móng tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phong trường mà bắt đầu. Thiên phu quá độ sinh trưởng. kia móng tay nhưng lại như là cùng hắc yên quỷ móng vuốt một dạng vô cùng sắc bén nhọn trực tiếp cùng viên Bắc cầu côn đụng nhau, có chút ý tứ. Viên Bắc tỏa sáng hai mắt, cầu côn thượng thiêu tứ lượng bạt thiên cân như vậy đem móng nhọn đẩy ra. Ngay sau đó, hai tay cầm chuôi, vừa nhanh vừa mạnh một đòn vung hướng từ một bên khác tập kích tới một người khác. ầm, Đồ sắc vào thị tâm thanh vang lên. Một người khác thân hình chợt bay rớt ra ngoài, trong miệng không khỏi tràn ra máu tươi, nhưng viên Bắc không tránh không né bên dưới, hắn chủy thủ hay là ở bên hông vạch qua hẹp dài một cái miệng máu, lấy thương đổi thương. Được a. Hai người khác còn chưa kịp cao hứng, nhưng bị thương Viên Bắc, nhưng là biểu hiện so với hai người khác còn cao hứng hơn một dạng giống như là hoàn toàn không cảm giác được chỗ đau một dạng cầu đổng lần nữa gơ múa cùng trang sức nam tử móng nhọn đụng nhau. Ầm. Đến đây đi. Đoàng đoàng đoảng. Lại vừa là liên tiếp điên cuồng như vậy chiến đấu. Cầu côn cùng móng nhọn gần như muốn biến ảo thành hư ảnh rồi. Một người khác thỉnh thoảng quấy rầy, lại đối Viên Bắc lại không tạo được tổn thương gì, mấy cái qua lại đi xuống huyết dịch đã tràn đầy miệng. quá yếu quá yếu. viên bắc nhưng là phát ra thất vọng như vậy than thở. các ngươi này tệ hại kỹ pháp, thật là quá nhỏ bé a. như vậy, căn bản để cho ta không lãnh hội được chiến đấu khoái cảm a. ngay sau đó sau một khắc, viên bắc trên tay cầu côn trong dây lát chuyển một cái, từ dưới lên, vén lên tráng hán móng nhọn. cầu côn bên trên tựa hồ là mang theo một cổ mềm mại lâu dài chấn động, chỉ là đụng chạm một chút, móng nhọn lại trực tiếp bể ra. nhưng dùng được như vậy kỹ xảo. Tựa hồ đối với viên bắc cũng tạo thành tổn thương cực lớn, chỉnh cái cánh tay giống như là máu bầm rồi một dạng trở nên vô cùng đỏ bừng. Chết đi. Nhưng viên bắc lại là chẳng ngó ngàng gì tới, cánh tay lần nữa có chút chấn động, đột nhiên hướng tráng hán trên mặt đâm tới. Nam mơ. Nhưng lúc này, một vị khác nam tử dưới chân lần nữa chấn động, ở 5 phần 10 tăng phúc hạ, tốc độ giống như một đạo mũi tên nhọn một dạng hướng viên bắc cấp xả tới. Chính là đang chờ người A. Đang lúc này. Viên bác động tác trên tay nhưng là đột nhiên vừa thu lại, đổi lại phương hướng, hướng chạy nước rút tới nam tử trên mặt đó là đâm một cái. Dưới tình huống này, hắn làm sao có thể ngăn cản, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ một thoáng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Tiếp lấy. Phốc suy. Giống như bảo kiếm đâm vào máu thịt thanh âm phát ra. Kia chấn động cầu côn, đúng là trực tiếp xuyên thấu qua. Trưng 58, công bình đánh một trận. Trưng 58, công bình đánh một trận. Huyết dịch giàn ruộng. Viên bác tay hất một cái, thi thể liền ném ra mấy thước xa. Mặc dù chỉ qua rồi không thời gian dài, nhưng nơi đây tiếng đánh nhau, chắc hấp dẫn tới không ít người. Nói không chừng đã có nhân báo cảnh sát. Bất quá thân chính không sợ bóng nghiêng, viên bác ngược lại cũng không sợ, nhưng hôm nay, nhất định phải đem những này thai hỏa ngầm trừ sạch, nếu không lời nói, chỉ tránh được nhất thời, làm sao có thể tránh một đời. Hắn là không sợ, viên tiểu bàn. Hàng này cũng khó nói, nhưng cha mẹ chỉ là người bình thường. Đây cũng là hắn tại sao không ngay từ đầu trực tiếp báo cảnh sát nguyên nhân, càng húng chi, nên nói cái gì đây? Chỉ là tự dương hoài nghi lời nói, tất nhiên là sẽ không có kết quả gì. Ngươi! Tráng hắn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đến lúc này, hắn mới là rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Đến đây đi, tới phiên ngươi. Ánh mắt của viên bắc điều lộ lại, lạnh lùng nhìn hắn nói. Lúc này hắn như cũ đắm chìm trong vũ si trong trạng thái, kia vô số đạt đến hóa cảnh kỹ thuật cũng ở trong đầu hắn hiện lên thậm chí có thể làm cho hắn phát huy ra vượt xa với tự thân trình độ chiến lược, kỹ năng chỗ đáng sợ. Lúc này Viên Bắc mới là có chút lãnh hội. Hai cái đều là mở ra một đạo giải mã gen ADN cường giả. Thả lúc trước hắn còn phải đánh lén âm nhân thủ thắng, nhưng lúc này trong mắt hắn, nhưng là cùng trong không gian thứ nguyên đầy khắp núi đồi bạch tiên quỷ không có gì khác nhau. Vốn là nút ở trong huyết dịch hưng phấn đã dần dần tiêu nhị vô hình, tựa hồ là vũ xi si đối với cái này dạng hảo vô chiến đấu nguy hiểm, cũng chút nào không làm sao có hứng nổi tới. Nghĩ như vậy, viên bắc rơi chân bay đạp, thân hình hoàng như quỷ mị một loại hướng khỏe mạnh nam tử lướt đi, trong đầu bộ pháp kỹ thuật cũng là vô cùng cao siêu, chật nhìn qua, tốc độ lại có thể cùng chạy nước rút sánh bằng. Chạy! Khỏe mạnh nam tử sắc mặt một chút trở nên tái nhợt, bây giờ hắn tâm lý chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Trước bị chấn bể móng nhọn, lúc này đã tại quá độ sinh trưởng dưới tác dụng khôi phục, móng nhọn sinh ra nữa, có thể cái này cũng không có thể mang đến cho hắn bất kỳ rũ khí. Hai người liên hiệp còn bị đánh chết một vị, càng vọng luận một mình hắn. Bây giờ động tĩnh làm lớn lên, hắn nơi nào còn dám ở lâu. Lưu được thanh sân ở, không sợ không tuổi đốt. An ủi mình như vậy, khỏe mạnh nam tử nghiêng đầu liền chạy. Chỉ hận mình ban đầu tại sao không chọn hấp thu chạy nước rút, như vậy có lẽ liền có thể chạy mò hơn một chút. Vô dụng. Viên Bắc than nhẹ một tiếng, chìm vào giấc ngủ ngợi xuống rốt cuộc đã qua, thoáng qua liền quang chính đang chạy trốn trên người thanh niên lực lưỡng. Ẩm chẳng hắn nơi nào sẽ ngờ tới còn có chiêu này. Mở ra một đạo giải mã gen ADN dị năng giả cũng ở đây chìm vào giấc ngủ cái này, thành đồng kỹ năng tất sát trong phạm vi, đang chạy nhanh lúc liền ngủ thiếp đi, dưới chân mềm nhũn, cả người quán tính thẳng tắp đụng trên đất, phát ra một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang. Viên bác dưới chân chuyển một cái, thân hình liền đã đến bên cạnh, trên tay khẽ chấn động, vượt qua tự thân gánh vác sử dụng cao cấp kỹ thuật, đối thân thể của hắn là một cái rất lớn gánh nặng. Lúc này hắn toàn bộ cánh tay hứa hồng càng nghiêm trọng hơn rồi, mạch máu như cầu long như vậy quấn quanh nô ra, tựa hồ là tùy thời cũng có thể nổ lên. Bất quá, không quan hệ. Viên bác than nhẹ một tiếng, trên tay cầu côn liền muốn trực tiếp đâm ra một cái lỗ thùng tới. Bạch! vừa lúc đó, một đạo kịch liệt tiếng xé gió đống nhiên vang lên, như là muốn phá vỡ không khí. Viên bác thân thể động một cái, cầu côn trong nháy mắt hoành ở trước ngực. ầm. Một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên đô sát đụng nhau tia lửa chiếu sáng viên bắc mặt một cổ to lớn cự lực lại trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra gần 10 mét xa bay ngược trong quá trình viên bắc cũng đã điều chỉnh xong thân hình thẳng tắp rơi xuống đất hai tay tê dại siết chặt bắt ở trên tay cầu côn ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn về phía một cái góc tối đó là một đạo mũi tên loại quen thuộc này phương pháp công kích để cho hắn nghĩ tới rồi yên quỷ xâm lâm trung vị kia hắc quỷ hắn cũng có chút biết những thứ này sửa đổi người tổ chức nhân Tựa hồ là đều có một bộ thích hợp nhất bọn họ gen kỹ năng tổ hợp, ám sát giả, thích khách, thậm chí là chiến sĩ. Nhưng vị này người vừa tới, rõ ràng không có làm ban đầu hắc quỷ cường đại, nếu không kia giống như đạn Đại Bắc một mũi tên, coi như là bây giờ hắn trạng thái như vậy, cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Bạch! Như thế tắt phong, lại vừa là ngang ngược không biết lý lẽ một mũi tên. Cho nên ta mới nói a các ngươi này thô giáp ký pháp, là không giết được ta hả? Viên Bắc rơi chân bay đạp. Thân thể giống như ảo ảnh một loại né tránh ra. Ầm. Cả nhánh mũi tên cơ hồ là hơn nửa cũng thật sâu cắm vào xi si mang bên trong, mang ra khỏi một tiếng vang trầm thấp, lông đuôi khẽ run. Ba ba ba. Lại vừa là ba đạo cấp tốc bắn tới mũi tên nhọn, không tới tự vũ xi si cường đại cảm giác cùng ý thức chiến đấu, như vậy liền liễm tức đều làm không được đến, chỉ có man lực mũi tên làm sao có thể thương tổn đến hắn. Viên Bắc thân hình có chút mấy cái đung đưa, dễ dàng cho trong gang tốc ngoe né rồi sau lưng xi si măng lại thêm ra rồi ba đạo cắm vào xi si măng mũi tên ba ba ba. mũi tên nhọn như mưa bắn nhanh tới liên tiếp bắn ra mấy chục mũi tên nhưng mỗi một mũi tên đều bị viên bắc dùng cái kia như quỷ mỹ tốc độ trong nháy mắt né tránh ra lại một mũi tên cũng không có thương tổn được hắn mà viên bắc nhưng là phát hiện vì gen hạch tin tức nay mỗi một mũi tên tuy nói cũng khí thế hung hùng nhưng lại đều là tránh khỏi hắn chỗ yếu hại cũng không có muốn lấy tính mệnh của hắn y tứ từ nay sau đó Lại cũng không có tên bàn đến, song phương tựa hồ là lâm vào một cái quỷ dị trong trầm mặc. Viên bắc có chút vặn vẹo một cái mắt cá chân, trong lòng than thầm. Thân thể ta, hay lại là quá yếu a, Kỹ thuật lại không phải là cái gì bút, tuy nói có thể làm cho hắn buộc phát ra vượt xa với tự thân trình độ thực lực, nhưng là đối với tự thân thân thể tố chất yêu cầu, thật sự là quá cao. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy lần điệp bộ, hắn lúc này cũng đã cảm nhận được một ít khó có thể chịu được mùi vị, nếu là thời gian dài sử dụng căn bản không cần định nhân, mắt cá chân liền có thể chính mình trực tiếp vặn gãy. Bất quá tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Viên Bắt chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại còn có một loại rốt cuộc đụng phải ra dáng đối thủ thông khoái. Vốn là dần dần bình thản quyết tâm tự, lúc này lại bỗng hỏa nóng lên. Loại bệnh này thái như vậy khiêu chiến muốn, thậm chí không tiếc mạng sống cũng phải sảng khoái một trận chiến, cũng chỉ có ở trên người Vũ Si rồi. Mười năm uống băng, khó khăn lạnh nhiệt huyết. Loại trầm mặc này cũng không có duy trì quá lâu. Bạch Lại vừa là phá như gió một mũi tên, thanh âm như cũ nóng nảy. Bất quá lúc này, viên Bắc nhưng là sững sờ tại chỗ, thân hình cũng không có bất kỳ động tác. Bởi vì, một mũi tên này, cũng không phải hướng hắn tới. Suy, một tiếng vang trầm thấp tự trộm đứng ở một bên khỏe mạnh trên người nam tử phát ra, lúc này hắn chính ôm ngực nơi lô máu, vẻ mặt không thể tin được bộ dáng, tựa hồ là muốn phải quay đầu nhìn một chút, nhưng chợt liền ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có một đạo bóng người tự trong bóng tối đi ra, cong ở sau lưng một cây trường cung, nhìn không thái thanh mặt mũi, nhưng quanh thân tản ra vẻ này khí tức nguy hiểm, nhưng là không khỏi để cho Viên Bắc ân cao hứng. Một đám r으i, nam tử khô khốc gầm thanh vang lên, ngay sau đó nhưng là nhiều hứng thú nhìn về phía Viên Bắc, "Tiểu Hữu, thời gian của ta cũng không nhiều, giao ra giên hoạch, ta lúc đó rút đi, như thế nào?" Vừa nói, thanh âm lạnh lẽo, "Nếu không, ta đao nếu so với ta mũi tên." Nhưng mà Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Viên Bất trực tiếp cắt đứt. Những thứ kia không trọng yếu. Ánh mắt của Viên Bất trung lộ ra một cổ cuồng nhiệt ý vị, nhếch môi rác, giết tự các ngươi nhân, ngươi là muốn cùng ta công bình đánh một trận sao? Rất tốt. Ngươi rất đúng ta khẩu vị. Để cho chúng ta lấy mạng ra đánh đi. Chương 59, khóa phá toái thanh âm. Chương 59, khóa phá toái thanh âm. Nguyên Yên Quỷ Sâm Lâm hành động thứ nhì người phụ trách, danh hiệu tên là Hắc Hồn nam nhân lúc này có chút ngột. Cái gì gọi là ta rất đúng ngươi khẩu vị. Đây là ngươi một cái yếu kê nên nói sao? Đúng, ánh mắt của hắc hồn cũng bị chấm lại. Hắn lúc này mới phát hiện, từ đầu tới cuối, hắn đều đang không có từ trên người viên bắc cảm nhận được một tia nguyên lực khí tức. Người này, chẳng lẽ hay lại là người bình thường chứ? Hắc hồn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới viên bắc thực lực sẽ mạnh hơn hắn, dù sao nếu như mạnh hơn hắn lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm không chiếm được chỗ tốt rồi. Làm sao có thể sẽ chờ tới bây giờ? Nhưng còn không chờ hắn tới kịp hỏi, Viên Bắc thân hình nhưng là trước một bước vọt tới. Dưới chân như là ảo ảnh thoáng qua, cầu côn chấn động, liền thẳng tắp hướng Hắc hồn đầu đập tới. Nhưng mà, may là Viên Bắc thân hình giống như quỷ mị, tốc độ đã phát huy tới cực hạn, nhưng Hắc hồn nhưng là trong tay trường đao vừa kéo, ra sau tới trước liền bổ vào cầu côn trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh đao giữa kích thích vang lửa khắp nơi, cùng thời điểm chiếu ra Viên Bắc đôi tròng mắt kia. Hắc Hồn có chút chát lưỡi, một gậy này lực lượng cùng bình thường dị, năng giả cũng không hay. Đây là người gì a? Nhưng chợt hắn liền thấy được viên bắc con ngươi, đống cả kinh. Đó là cái gì dạng ánh mắt ta, háo chiến, khát vọng, kiềm chế, thậm chí là có chút điên cuồng nụ cười. Hiển nhiên giống như một cái kẻ điên. Chờ một chút. Hắc Hồn thân hình một chút thối lui ra mấy thước xa. Lúc này hắn trong lòng chẳng những không có sinh ra muốn đem điều này uy hiếp bóp chết trong trứng nước ý tưởng. Ngược lại là có một loại tựa hồ là gặp được người giống nhau mừng rỡ. Hắn từ ánh mắt của viên bắc bên trong, đọc được rồi điên cuồng ý vị, mà người cải tạo tổ chức, không thiếu hụt nhất chính là như vậy kẻ điên, húng chi, hay lại là một cái thiên tài. Không mở ra giải mã gen ADN lúc, liền có thể nắm giữ thực lực như vậy, nếu như đem hắn kéo vào trong tổ chức, một cái hoàng kim cấp gen hoạch đoàn cái gì. Viên bắc nghe lời dừng tay lại. Hắn chỉ là tiến vào vũ xi si trạng thái, lại không phải thật biến thành vũ xi si rồi. Lý trí của mình còn là đã chiếm thượng phong Mà càng kéo dài thời gian Đối với người nào càng có lợi Dĩ nhiên là không cần nhiều lời Càng húng chi Thân thể của hắn tựa hồ là đã có điểm không kiên trì nổi Trên hai cánh tay trong lỗ chân lông Đã bắt đầu từ từ hướng ra giữa máu Quá mức cường đại kỹ thuật Đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương đó là càng lớn Tiểu hữu Có hứng thú hay không gia nhập tổ chức chúng ta Lúc này hắc hồn nhìn về phía ánh mắt của viên bắc Giống như là đang nhìn một cái báo vật một loại, chỉ cần ngươi gia nhập tổ chức, kia hoàng kim cấp gen. Ha ha ha ha ha hờ à à a. Hắc hồn có chút ngượng. Ta mới vừa rồi. Là cười ra tiếng rồi hả? Ta có cao hứng như thế. Kia hoàng kim cấp. Ha ha ha ha ha ha ha ha. ha. Bản muốn nói tiếp, nhưng mới vừa nói hai chữ, tiếng cười đó là trước một bước từ trong miệng nó ra, căn bản không dừng được a. Ngươi cười đủ chưa? Viên Bắc ở bên cạnh hỏi. Ý tứ của ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. hồn cũng muốn điên rồi, cả người sắc mặt cười đỏ bừng, giống như là nấu chín tôm bự một dạng hết lần này tới lần khác hắn còn không biết mình tại sao cười. Ta ha ha ha ha ha ha ha ha. Bạch. Đang lúc này, viên bắc như là phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, thân hình như hổ báo một loại thấp phục chạy nước rút tới, đến phụ cận thân thể chợt lắc một cái, như chân vịt một dạng kẹp theo cầu côn, toàn thân cân cốt khắp nơi phát ra liên tiếp giòn vang một côn gõ xuống ha ha ha ha đáng chết ha ha hắc hồn lúc này làm sao không biết mình là chúng người trước mắt này triều cố nén cười cánh tay phải bắp thịt như cầu long như vậy nổ lên trong tay trường đao đối diện chặt chém mà ra ầm lại vừa là một tiếng vang thật lớn vu hướng nam cho cầu côn cũng không biết là do làm bằng vật liệu gì chế tạo quả thực là cứng rắn vô cùng cùng lưỡi đao đụng nhau đúng là ngược lại phải đem lưỡi đao đặc quyền nhưng mặc dù hắc hồn ở cười như điên nhưng là này nhưng cũng không ảnh hưởng lực lượng của hắn phát huy. Phanh một tiếng, một cổ cự lực đánh tới, cầu côn thiếu chút nữa rời khỏi tay. Viên bác thân hình nhưng là bay rất ra ngoài, trong miệng mũi tràn ra máu tươi. Dơ lên hai cánh tay giống như bị vỡ ra một dạng máu tươi cũng liên đối phun ra. Ha ha ha ha ha, ta giết ngươi ha ha ha! Hắc hồn bản tới sát khí tràn đầy lời nói, nhưng là ha ha cười to nói ra, có vẻ hơi tức cười. Đạp chân xuống, thân hình như là hắc ảnh lần lượt thay nhau. Chớp mắt đã tới. Chạy nước rút ngắn trong nháy mắt buộc phát ra phần trăm chi 150 tốc độ. Trường Dao hủ ở hải ra, nguyên lực dâng trào, lấm liền sát ý đánh tới, như là sáng lên một vệt sáng. Bùng nổ ngắn trong nháy mắt buộc phát ra phần trăm chi 150 lực lượng. Nguy hiểm. đệ tử Vũ Si trực giác nói cho viên Bắc một chiêu này, không thể chống cự, nếu không, sẽ chết. Viên Bắc thân hình chợt rơi trên mặt đất, dưới chân lấy cực tần suất nhanh rút rời, nhưng cùng lúc kèm theo tới, còn có một liên xuyên xương cốt nổ vang tiếng mặt đất đống gian nổ ra một cái hố nhỏ, viên bắc thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. ầm, mới vừa vừa rời đi, trường đao thuận tiện lấy chém trên đất trên, trong lúc nhất thời đá vụn tung tóe, ở nguyên lực thêm được bên dưới, một đao này lại trên mặt đất đánh ra gần 5 mét dài vết rách. còn chưa kịp chờ hắn kinh ngạc, sau đó liền truyền đến khoảng cách tiếng xé gió. viên bắc trong sách cổ côn đống chấn động đứng lên, giơ lên hai cánh tay khắp nơi nổ tung, từng đạo huyết dịch phun ra, thẳng tắp hướng hắc hổn sau nao vung đi. Ken. ở thời khắc mấu chốt, hắc hồn cuồng tiếu đem trường đao hoành đứng ở sau não, khó khăn lắm chặn lại một kích này, nhưng từ cầu côn đăng lên tới lực chấn động, nhưng là dao động hai tay của hắn tê dại. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. cáp tiếng cười điên cuồng như cụ khó mà ngừng nghỉ, hắc hồn cũng muốn điên rồi. ngay từ đầu cười như điên còn không coi là cái gì, nhưng là bây giờ hắn cười bụng có đau một chút, hơn nữa còn có điểm thiếu dưỡng, muốn không phải cường đại thân thể tố chất chống giữ. Hắn lúc này liền đao cũng không cầm được. Hắn là nằm ngậm cũng không nghĩ tới à, coi đời này vẫn còn có loại này để cho người ta điên cuồng bật cười gen kỹ năng, là tân khai phát ra tới sao. Ha ha ha ha thật. Ha ha ha ha ha cấp có người ha ha ha ha. Không được. Không thể kéo dài nữa. Kéo dài nữa, Hắc hồn cảm giác mình liền thở không ra hơi rồi. Lúc này viên bắc cũng đã là nỏ hết đà, trước dùng chân phải sử dụng gia nguy thuân bộ, kia đã không phải thân thể của hắn có thể chịu đựng kỹ thuật. Lúc này nơi mắt cá chân xương cốt đã bị vẻ này lực chấn động chấn vỡ, chỉ dựa vào đến một cái chân đứng, dơ lên hai cánh tay càng là nổ tung, mơ hồ thậm chí có thể thấy xương trắng ơn ợn, loại đau nhức này đang không ngừng ăn mòn hắn đại não Nhưng hắn kia đôi con mắt, nhưng là trước đó chưa từng có tỏa sáng. Như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, như cũ nhiệt huyết sôi trào. Hắn chỉ cảm thấy cùng người chiến đấu khoái cảm, tựa hồ là phải đem cả người hắn bao phủ. ha ha ha ha ha ha ha ha hắc hồn bàn tay trường đao chật lóe gào thét tới thẳng đến viên bắc thủ cấp thời gian tựa hồ là thoáng cái trở nên vô cùng chậm chạp ánh đao tiếng cười giữ tận động tác hết thảy đều giống như là bị nhấn động tác chậm ở loại trạng thái này bên dưới viên bắc nhưng là đột nhiên nghĩ tới cổ chí ở côn pháp tâm đắc trùng nói thế phúc như tâm tới hắn gần như lộ ra bạch cốt thủ cánh tay đem cầu côn bắt ngay sau đó ầm khí thế một cổ mãnh liệt khí thế ở bay lên ở vô hạn nâng cao, Viên Bắc thân thể giống như là bị trong nháy mắt dường cao rồi mới tức, hắn hướng kia trường đao đột nhiên vung đi, thân hình vô cùng tiêu chuẩn, hồn nhiên thiên thành một loại hủ ở hải gia, Viên Bắc thấy cánh tay mình ở nổ tung, bạch cốt mảnh vụn tung tóe, cùng với hắc hồn kia cuồng tiếu trong ánh mắt khủng hoảng cùng vẻ kinh ngạc, ầm, hợp kim chế tạo trường đao, vào lúc này giòn giống như là dùng giấy hồ một dạng cắt thành mấy khúc, hắc hồn đến từ hắc yên quỷ giả tính trực giác, để cho hắn kịp thời tránh thoát một kiếp. Vẫn như cũ không dễ chịu. Đinh. Vũ si tối hậu nhiệt huyết thể nghiệm đã đến giờ. Viên Bắc trong đầu đột nhiên vang lên cơ giới âm. Sau đó, hắn cảm giác đồ vật ở tiêu tan, kỹ pháp đang chảy mất. Ở trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, viên Bắc lại giống như là ngầm trộn nghe đến, ở trong cơ thể mình, một cái khóa phá toái thanh âm. Mà cùng lúc đó, thành Bắc một nơi trong tiểu khu, một cổ to lớn như là phải đem thiên đều che lại khí thế, bay lên. Chương 60, thẩm phán đình làm việc. Chương 60, thẩm phán đình làm việc. Ẩm. Nhà đột nhiên nổ tung. Sợ được vô số nhân từ cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, lại chỉ có thể thấy một cái trên không trung dần dần biến mất bóng người. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, không ngừng cuồng tiếu hắc hồn, chính nhất mặt kinh nghi bất định nhìn hôn mê trên đất viên bắc. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lại thật cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải hắn trước thời hạn tránh một con đó. Hắn bây giờ chỉ sợ cũng giống như viên bắc nằm trên đất. Này nhờ vào trong thân thể hắn sửa đổi sau dung nhập vào hắc yên quỷ gen, so sánh với những người khác chỉ là thu được hắc yên quỷ dạ ẩn thiên phú, mà hắn, tựa hồ còn diễn sinh ra một cái loại đối nguy hiểm kinh người trực giác. Dựa vào cái này trực giác, hắn mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng thời kỳ gia nhập tổ chức, trên căn bản đều chết hết, chỉ có hắn còn sống. Mà cũng chính là như vậy, hắn mới là có thể từ yên quỷ xâm lâm bên trong lặng lẽ thoát đi đi ra. Bách phát bách trúng. Hắc hồn xương loại trực giác này vì giã tính trực giác. Mà hôm nay, loại trực giác này lần nữa cứu hắn một mạng. Ha ha cười lớn, mặc dù như cũ có chút thiếu dưỡng, thậm chí ngay cả quai hàm đều có điểm đau nhất rồi, có thể hắc hồn nhưng là chỉ cảm thấy thông khoái vô cùng. Nhặt lên đã cắt thành mấy khúc trường đao, đang muốn tiến lên đem viên bắt kết quả lúc. Ông! Một loại to lớn nguy hiểm đột nhiên từ đáy lòng dâng lên. Cái loại này nguy hiểm, tựa hồ là chỉ cần một đầu ngó liền có thể tùy tiện đưa hắn nghiền giống như chết. Hắc hồn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, lông tơ dựng ngược, toàn bộ sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thậm chí ngay cả vẫn luôn chưa từng ngừng Nghỉ quá tiếng cười điên cuồng, cũng là hơi ngừng trong chớp mắt. Chạy. Mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm, để cho Hắc hồn vô cùng cẩn thận, lúc này nơi nào còn dám ở lâu, liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Bác, thân hình chuyển một cái, tựa như một đạo màu đen ảnh tử một loại biến mất ở trong đêm tối. Viên Bác như vậy thương thế Chỉ cần hắn để bất kể, mặc cho hắn như thế, không cần thời gian quá dài, chính mình liền sẽ chết. Mấy chục giây sau đó, trong bầu trời, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện. Một M6 khoảng đó, trung đẳng tóc, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đúng. vu hướng nam mắt cá chết đông lại một cái, vốn là không hề bận tâm trên mặt, hiếm thấy vô cùng lộ ra một loại kinh hoàng thất thố biểu tình, giống như là thấy chính mình nhất quý trọng đồ vật bị đánh nắt rồi. Thân hình chợt trật lóe, liền xuất hiện ở viên bắc bên người. Lúc này viên bắc, trạng thái nhìn qua thật không tốt. Dơ lên hai cánh tay gần như toàn bộ nổ tung, sâm sâm bạch cốt lộ ở bên ngoài, trên đó cũng là vết nước vô số, huyết dịch chảy ra không biết bao nhiêu, chân phải nơi mắt cá chân cũng là đã nổ tung. Sắc mặt tái nhợt giống như là người chết. Viên. Viên bắc. vu hướng nam thanh âm cũng run rẩy phát ra tiếng khóc nước nở một loại thanh âm, hai cái tay không biết làm sao không biết bày ở nơi nào, chỉ có thể qua loa ở viên bắc trên mặt lục lội. Nhưng bây giờ Viên Bắc hiển nhiên cũng không thể cho hắn đáp lại. Lục lọi hai cái, Vu Hướng Nam tựa hồ là mới nhớ ra cái gì đó, luồn cuống tay chân từ trong túi không gian lấy ra một cái viên thuốc, hai tay run run hướng Viên Bắc trong miệng nhét. Hoàn thuốc vào miệng liền hóa thành dòng nước ấm, tiến vào Viên Bắc trong bụng, làm dịu thân thể của hắn. Vu Hướng Nam cứ như vậy yên lặng chờ đợi, trong lòng hốt hoảng bị thả lớn đến cực hạn rồi, đáy lòng một cột như ngút trời như vậy ngọn lửa ở cháy lưng lực quanh mình không khí đều tại rối loạn trọng lực bên dưới phát ra vò vẹt run rẩy tiếng trên đất đá vụn không an phận lay động có chút vận khí không được thậm chí trực tiếp liền bị nghiền thành trôn phấn a trong lòng Viên Bắc một cổ chấp niệm lại để cho hắn thanh tỉnh lại Viên Viên Bắc Vu hướng Nam kinh hỉ thiếu chút nữa không khóc ra thành tiếng mang dẫn ta đi đừng để cho ba mẹ ta nhìn thấy Viên Bắc tựa như là bởi vì những lời này mới là thanh tỉnh như vậy một chút vừa mới dứt lời liền lại té xỉu xuống đất. Vu hướng Nam đứng dậy, trong thân thể bàng đại nguyên lực phun trào, một đạo truyền tống môn liền xuất hiện ở trước mắt, nâng viên Bắc thân thể, người kế tiếp trong nháy mắt, truyền tống môn đóng cửa. Mà tại hạ một người trong nháy mắt. Dị năng giả chuyên khoa trong bệnh viện, mấy chục ở trong đại sảnh hoạt động y tá, dị năng giả đều là không tự chủ dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện màu đen truyền tống môn. Lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái 1M6 một khoảng đó nam tử chính ôm một vị lâm vào trong hôn mê nhân, người kia áo quần hư hại, dơ lên hai cánh tay bạch cốt lộ ra ngoài, không thấy bao nhiêu máu thịt, nhìn vô cùng thẳng thiết, huyết dịch lưu rất nhanh, rất nhanh liền chảy một bãi nhỏ. Thầy thuốc, thầy thuốc, y tá khi nhìn đến đầu tiên nhìn, sắc mặt đó là biến đổi, hô to lên tiếng. Nhanh, đưa phòng cấp cứu, yêu cầu y tế gen kỹ năng. Nhiều kêu mấy cái thầy thuốc, ở số người y tá dẫn chạy xuống, Một đám người nhanh chóng tiến vào phòng bệnh, bất quá mấy chục giây thời gian, ba cái mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc liền nhanh chóng vào vào. Sắc mặt nghiêm trọng, trong tay lục quang lóe lên, thanh đồng cấp y tế kỹ năng khôi phục liền toàn bộ hướng trên người viên bác kia. Ở lục quang chiếu dọi xuống, mấy chỗ chảy máu không ngừng chảy máu miệng chậm rãi khép lại, nhưng như vậy tốc độ cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, gần như chỉ còn lại bạch cốt dơ lên hai cánh tay cũng không phải thanh đồng cấp kỹ năng có thể khôi phục. Không được, truyền máu Bệnh nhân thường thế rất nghiêm trọng. Đi gọi Lý chủ nhiệm. Một người trong đó thầy thuốc nhanh chóng phân phó nói. Phải. Một người y tá liền vội vàng đáp, ngay sau đó một đường tiểu chạy ra môn. Không lâu lắm, một cái trung niên thầy thuốc một đường tiểu chạy vào, trong tay vung lên, một đạo màu trắng chỉ rũ chi quang hạ xuống, chiếu sáng ở viên bắc trên thân thể. Vu hướng nam ngủm trong tay điện thoại, từ từ đi ra ngoài. Sắc mặt hắn trước đó chưa từng có âm trầm, như là có thể chạy ra nước. Trong lồng ngực giống như là có núi lửa liền muốn bùng nổ, một bùng nổ đó là hủy thiên diệt địa thế. Rất nhanh. Thân thể của hắn liền bay lên trời, bay tới cao mấy trăm thước không trên. Trong thân thể nguyên lực như là đại giang đại hà ở sôi trào dâng trào. Ờm ba. Giống như bình thấp kinh lôi, một cổ lớn vô cùng khí thế như trường hồng quán nhật như vậy bay lên, đem trọn cái hồ thị cũng bao vây ở trong đó. Vô số người sắc mặt hoảng sợ vô cùng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Ở nơi nào? Một viên như nhà ở thật lớn con mắt chính treo ở bán không, lóe lên diêm dúa lẳng lơ quan mang, giống như là đang tìm kiếm cái gì tựa như. Càn dỡ. Ở thanh nam khu, một đạo nóng bỏng như ngọn lửa khí thế cũng là chợt bay lên, ở trong thành phố An có thể. Y miệng. Con người giống như là mang có nhân loại thần tuệ một dạng thật chặt nhìn chừng hắn một cái, như lôi đình nổ vang như vậy thanh âm vang rội ghé vào lỗ tai hắn. Trong nháy mắt liền đem khí thế của hắn ép hồi trong cơ thể. Tông. Tông sư cấp. Thành nam khu, một ông lão sắc mặt hoảng sợ, khí thế trong nháy mắt thu liễm, cũng không dám nữa nói chuyện. Trong thành khu, nhưng là lại dâng lên mấy đạo khí thế, chính yếu nói. Thẩm phán đình làm việc, người rảnh rỗi tránh lui. Vu hướng nam kia tràn đầy đe nén lửa giận âm thanh vang lên. Khí thế nhất thời lặng lẽ thu liễm, giống như là chuyện gì cũng không phát sinh tựa như. Con sâu nhỏ, chạy đi, dùng ngươi bình sinh tốc độ nhanh nhất đi chạy trốn đi, ta sẽ tìm được ngươi. Sau đó, nghiền nát ngươi. Vũ hướng nam nhàn nhạt thanh âm lặng lặng vang vọng ở bên trong trời đất, không tình cảm chút nào. Mà cùng lúc đó, một cái một bên lớn tiếng cười như điên, một bên ở trong bóng tối chạy như điên nam tử, nghe kia nhàn nhạt thanh âm. Cảm thụ kia gần như muốn giết hắn trực giác nguy hiểm, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Ta rốt cuộc treo chọc cái dạng gì tồn tại hả? Rõ ràng chính là một cái bình thường nhân, vì sao lại có thẩm phán đỉnh tồn tại vì hắn ra mặt. Một bên khác, một nhóm mấy người, tân tập quần áo đen. Chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng bệnh viện phong tới. Chương 61, làm nhiều người tức giận, yêu cầu đặt. Chương 61, làm nhiều người tức giận, yêu cầu đặt. Một nhóm mấy người nhanh chóng xông vào trong bệnh viện, quen việc dễ làm một loại vòng qua mấy đạo hành lang dài, trực tiếp tiến vào viên bắt chỗ trong phòng bệnh. Các ngươi là. Trong tay chính tự nhiên màu trắng chỉ rũ chi quang chủ nhiệm vẻ mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên xông vào mấy người hỏi. Lúc này nằm ở trên giường bệnh viên bắc, thân thể đã dần dần vững vàng rất nhiều Hai cánh tay như cũ máu chạy đầm đĩa, đã có chút vậy cách rồi. Làm bạch ngân cấp trung tối vì chủ lưu y tế gen kỹ năng, chỉ rũ chi quang đối với thân thể sức khôi phục cực mạnh, gần như chỉ muốn không phải quá mức nghiêm trọng thương thế, cũng có thể khôi phục như cũ. Một cái dẫn đầu nam nhân nhàn nhạt nói, khổ cực các ngươi, tiếp theo liền giao cho chúng ta đi. Vừa nói, cũng không để ý mấy vị thầy thuốc nghĩ như thế nào, trực tiếp đi lên phía trước, trong tay trợt màu trắng hào quang lóe lên. Bất quá! Hắn chỉ rũ chi quang nhưng là đậm đà vô cùng, giống như là có thể kết thành vụ tức một dạng đem viên Bắc toàn bộ thân hình toàn bộ bao ở trong đó. Cùng Lưu chủ nhiệm nếu so sánh lại, nhất định chính là một cái ở trên trời một cái trên đất. Xoẹt. Đột nhiên, nam tử chân mày hơi nhíu lại, trực tiếp tiến lên, duỗi tay ra liền trực tiếp đem đã có chút vậy kết một mảnh cả khối xé. Quả thực là thô bạo vô cùng. Huyết dịch một chút liền rỉ ra, ở nơi này loại đau đau một chút, thậm chí ngay cả Lâm và Hôn Mê viên Bắc thân thể cũng hơi có quắc một cái. Chờ một chút. Lưu chủ nhiệm sắc mặt nhưng là biến đổi, giống như là muốn tiến lên ngăn trở, chỉ rũ chi quang cũng không thể để cho máu thịt nảy sinh, Ngươi làm như vậy cánh tay hắn sẽ phế bỏ. Nhưng sau một khắc, miệng hắn nhưng là có chút mở ra, giống như là gặp được cái gì không thể tin sự tình. Này! Làm sao có thể? Ở ánh mắt của hắn thấy bên trong, ở nồng nặc kia xương ngủ bên dưới, viên bắp kia xương trắng ơn ẩn cánh tay. Đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh dài ra thì lồi. Ngươi không thể làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Nam nhân nhàn nhạt nói, đi ra ngoài đi. Vị này là thẩm phán đình nhân, còn lại liền giao cho chúng ta thẩm phán sở làm. Lưu chủ nhiệm trong lòng đột nhiên run một cái, nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc Trung mang theo một cổ hoảng sợ. Thẩm phán đình nhân, thẩm phán đình nhân từng cái cũng vô cùng thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ một dạng hắn sinh cho tới bây giờ số tuổi, đây cũng là lần đầu thấy. Bất quá còn không chờ hắn nói cái gì, mấy người khác liền làm ra mời thủ thế, hắn nào dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bao gồm ngoài ra ba vị thầy thuốc cùng với mấy vị y tá, tất cả đều là ngoan ngoãn lại ra cửa, lời nói cũng không dám nói một cái. Tuy nói bệnh viện là bọn hắn sân nhà, nhưng đối với thẩm phán đình mà nói, cũng không có địa phương gì là sân khách. Khách khí một chút cũng còn khá, coi như là nhân ra thật nổi giận, bọn họ cũng không có biện pháp chút nào. Dù sao thẩm phán đình nhân... Người người đều là đầu đeo ở hông non nhân, thực lực càng là cường đại vô cùng. Quân không thấy bọn họ số người là ít nhất, vẫn như cũ ở tam tại trung tâm vững vàng đứng hàng thứ nhất. Đi ra mấy thước bên ngoài, một người tuổi còn trẻ thầy thuốc mới là mặt đầy không cam lòng nói, chủ nhiệm, chúng ta cứ như vậy đi ra. Vạn nhất bệnh nhân ra chút vấn đề làm sao bây giờ? Người nào chịu trách nhiệm này? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lưu chủ nhiệm nhưng là giống như nhìn kẻ ngu tựa như nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, bọn họ nhưng là thẩm phán sở người A. Thầy thuốc trẻ tuổi hô hấp hơi chầm lại, há miệng, còn là cái gì lời nói cũng nói không ra lời. Thẩm phán sở. Thẩm phán đình hạ chi nhánh. Thẩm phán đình tự thân số người rất ít, nhưng có một số việc cũng không thể giao cho những thứ kia được thỉnh mời tới các cường giả làm. Vì vậy, thẩm phán sở liền ứng vận mà sinh. Ý y tế, hậu cần, tình báo, thậm chí là thẩm phán đình nhân mua phòng ốc, tất cả mọi chuyện, đều có thể giao cho bọn họ đi làm. Nhưng nếu như vậy ngươi liền cho rằng thẩm phán sở là một cái không có tác dụng gì phục vụ hình cơ cấu lời nói, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Bọn họ sức chiến đấu, giống vậy cao đáng sợ. Có thể nói, thẩm phán sở chính là thẩm phán đỉnh dự bị, chỉ cần thực lực vậy là đủ rồi, cũng có cơ hội được thỉnh mời, gia nhập thẩm phán đỉnh bên trong. Thậm chí có rất nhiều thực lực cường đại nhân, đều là vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào chùi. Không vì cái gì khác, liền vì thẩm phán đỉnh chung những siêu cấp cường giả kia. Nếu là có thể cùng với giữ quan hệ tốt, một nhân đắc đạo gà chó lên trời những lời này, có thể không phải chỉ là nói xuông. Rút một tay chuyện nhỏ, nói không chừng lúc nào chỉ điểm ngươi một câu, liền đủ ăn cả đời. Cái gì cũng không muốn bỏ ra còn nghĩ đến xem trọng. Bằng cái gì hả? Ngươi cho rằng là đại lao là con của ngươi sao? Không phải tất cả mọi người đều giống như viên bắt như vậy, có một cái đại lao vô điều kiện trợ giúp. Lưu chủ nhiệm thoáng qua thoáng qua du du đi vào chính mình phòng làm việc. Hắn lúc này đã không hề suy nghĩ tại sao giống vậy kỹ năng trên lệnh to lớn như vậy rồi. Cõi đời này cho tới bây giờ chỉ có phế vật dị năng giả, không có phế vật gen kỹ năng. Ấn. Mặc dù tuổi đã cao thừa nhận mình là cái phế vật còn rất khó chịu. Nhưng nghĩ đến mấy cái còn thiên hai tay thiên trà sát lục quang các thầy thuốc, lưu chủ nhiệm tâm tình liền tốt hơn nhiều. Mà ở một bên khác, thẩm phán sở mấy người nhưng là lần nữa bắt đầu, bước lên lục quang bước lên lục quang, vấy bạch quang vấy bạch quang. Úng ủng. Bên ngoài lần nữa truyền đến từng trận tiếng vang cực lớn, đó là Vu hướng nam đang thúc giục động thanh âm. Trên bầu trời con ngươi tựa hồ là bị thúc giục đến cực hạn, trở nên càng to lớn, riêng rúa lẳng lơ quang mang từ trong đó lóe lên mà ra, giống như là có thể nhìn thấu lòng người một dạng đem trọn cái hồ thị cũng che phủ ở trong đó. Vô số người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, cả người giống như là bị hoàn toàn nhìn thấu. Không ít có nhiều chút thực lực nhân, nhưng đều là lạnh rên một tiếng, nguyên lực ngăn trở thiên nhãn dòng nó. Nhưng mà, Hạ trong ngáy mắt, phốc suy Một cổ càng thêm lực lượng khổng lồ bá đạo vô cùng trực tiếp đâm thủng nguyên lực cách trở Trực tiếp đem người nhìn cái thông suốt Vô số người làm gần đó là phun ra một ngụm máu tươi Thầm phán đỉnh, cực kỳ bá đạo Chờ xem đi Vô số người âm trầm mặt mũi, tức miệng mang to Tối nay, toàn bộ hồ thị như là ở trước mặt Vu hướng nam không có bí mật Bên trong phòng bệnh mấy người chố mắt nhìn nhau Nhìn về phía ánh mắt của viên bắc càng ngưng trọng một ít. Sau một hồi lâu, người cầm đầu mới sắp mặt của là phức tạp mở miệng nói, không biết trước mắt vị này, rốt cuộc là người nào. Đúng vậy, có thể để cho không đế phát như thế đại hỏa. Một người ở một bên mở miệng nói, sắp mặt thổ thức, bất quá, chuyện này. Sợ rằng không tốt thu chẳng a Mấy người trong lúc nhất thời cũng không nói. Mặc dù Hồ Thị chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng chỗ thứ nguyên không gian cạnh, không thể nói tàng long hoa hổ, cũng tuyệt đối sẽ không tất cả đều là nhiều chút phế vợ. An minh hoa ghen hoạch hiệp hội, dị năng giả hiệp hội, nhân viên chính phủ. Những thứ này cũng không phải tốt như vậy dễ dàng sống chung. Vu hướng nam bây giờ như vậy điều tra, thực lực cường đại là cường đại. Nhưng, thẩm phán đình coi như là lại cường thế bá đạo. Tóm lại là hư rồi quy củ, phạm vào nhiều người tức giận. Chuyện này, tất nhiên sẽ không lúc đó ngừng nghỉ. Vậy cũng là người bề trên chuyện, không có quan hệ gì với chúng ta. Dẫn đầu nam nhân trầm giọng nói, tiếp tục chữa trị. Người này thương thế. Đến tận cùng là thế nào tạo thành? Thân thể cơ năng đã toàn bộ kế cận bên bờ tan vỡ. Ngũ tạng cũng gần như suy kiệt, giống như là sử dụng đồng quy vu tận gen kỹ năng như thế. Có thể còn sống sót thật là vận hạnh. Phải. Mấy người còn lại liền vội vàng ím miệng, kéo dài bắt đầu tiến hành chữa trị. Bọn họ từ trong không gian thứ nguyên đổi ra, nếu như cuối cùng vẫn không có thể chữa khỏi lời nói, phòng trường. Mà nhưng vào lúc này, trong bầu trời, đột nhiên vang lên vu hướng nam thanh âm. Tìm tới người A. Chương 62, tỉnh lại, yêu cầu đặt. Chương 62, tỉnh lại, yêu cầu đặt. Đạo thanh âm này, cùng thời điểm vang rội ở hát hồn trong lỗ tai. Không được. Lúc này, ở hồ thị trên đường phố chạy như điên hát hồn, sắc mặt bông giữa trở nên trắng bệnh vô cùng, liền trên mặt lông đen cũng che không lấn át được. Nguy cơ. Chắc chắn phải chết nguy cơ. Lần đầu tiên trong đời, hát hồn cảm nhận được chính mình ra thu trực giác trung truyền tới hẳn phải chết tín hiệu, một mực chưa từng dừng lại trường tiếng cười điên cuồng vào lúc này, lại cũng lạ thường trực tiếp dừng lại. Giống như là ngay cả tiếng cười kia cũng biết, người đang trước khi chết là không nên cười. Ông. Không khí ở phát ra trận trận run rẩy. Ngay sau đó trong nháy mắt kế tiếp, một cổ vô cùng to lớn trọng lực, đột nhiên đáp xuống hắc hồn quanh mình. Ầm. Hắc hồn thân thể liền giống như là bị người hung hăng nện xuống đất một dạng trong miệng máu tươi phun ra, giống như là sắt nam châm một dạng trực tiếp bị hút ở trên mặt đất. Hoàn toàn không thể động đậy. Hô hấp tựa hồ cũng không đáng kể, phổi hít vào không khí giống như là mang theo sức nặng, ép tới hắn không thở nổi, giống như là từ trong sông vất đi ra ngư như thế, miệng có chút từng tờ từng tờ. Ta, hắc hồn tựa hồ là muốn ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời kia treo to lớn con ngươi, hoặc là cái kia hắn liền thân hình cũng không có bái kiến cường giả. Nhưng hiển nhiên, giận dữ bên trong vu hướng nam cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Xuyên thấu qua con ngươi ở bên ngoài mấy km vu hướng nam liền đem trước mắt hết thảy các thứ này toàn bộ đều nhìn rõ ràng hắn mắt cá chết khé động mặt không chút thay đổi đè ép đè tay trọng lực trong dây lát dương cao ép xuống ong ong ong hắc hồn chỉ cảm thấy trên thân hình tựa hồ là đè một tòa núi lớn núi lớn này càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng xương cốt đang không ngừng bể tan cảnh tạng phủ tan vỡ như là phải đem hắn thân thể toàn bộ ép vào mặt đất lại không một tiếng động vu hướng nam nhẹ rên một tiếng nguyên lực đổi ngược Trên bầu trời kia to lớn con ngươi trong nhấp nháy biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ hồ thị chúng không biết bao nhiêu người, đều là không hẹn mà cùng phát ra một tiếng dễ dàng thở dài. Vũ hướng nam giống như là treo ở tại bọn hắn trên đầu đạt ma kiếm, thực lực như vậy cường giả, phẫn nộ, toàn bộ hồ thị không có người có thể ngăn cản. Báo thủ sau đó, vũ hướng nam tâm tình một chút đã khá nhiều, quanh mình hư không lóe lên, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở trong phòng bệnh. Thẩm Phán Sở đoàn người vẫn là đang không ngừng nghỉ hướng Viên Bắc sử dụng y tế gen kỹ năng. Lúc này hắn trạng thái đã tốt hơn rất nhiều. Dơ lên hai cánh tay cùng nơi mắt cá chân máu thịt đều đã dài ra, sắc mặt cũng là dần dần hưởng nhuận. Đại nhân, thấy Vu Hướng Nam đi vào, mấy người liền vội cung kính chào hỏi. Ừm! Vu Hướng Nam nhàn nhạt gật đầu một cái, ánh mắt nhưng là rơi xuống trên giường bệnh trên người Viên Bắc, hắn thế nào? Mặc dù nhìn qua đã không có đáng ngại, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hỏi lên. Rất ổn định. Dẫn đầu nam tử gật đầu một cái, vừa nhận được nhiệm vụ, ta liền mang theo phụ cận yên quỷ sâm lâm tốt nhất y tế phụ trợ tới, còn nữa một hồi, hắn thì cũng nên tỉnh. Nếu như không phải hắn thân thể trạng thái thật sự là quá tệ lời nói, chỉ sợ sớm đã tỉnh. Nam tử nói từ bản thân nghề, hay lại là vẻ mặt kiêu ngạo. Bất quá hắn cũng quả thật có tư cách kiêu ngạo, làm sở trường y tế người, hắn tự nhận đối với cái này hạng gen kỹ năng hiểu, hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Con mắt của Vu Hướng nam sáng một cái, mang theo điểm nụ cười. Mà nằm ở trên giường bệnh viên bắc. Lúc này tựa hồ là trong giấc ngộng. Hắn nằm mơ thấy tự mình ở đen kịt một màu chi bên trong hành tẩu. Mảnh này đen nhanh giống như là vĩnh vô chỉ cảnh một dạng thâm thúy mà u ám. Không thấy năm ngón tay. Không thấy được được ánh sáng. Giống như là một cái vũ trụ. Đây là đâu? Viên bắc có chút kinh ngạc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Không biết mình tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này. Muốn sờ mặt mình một cái. Hắn phát hiện hắn không có mặt. Khu. Là ngay cả thân thể cũng không có. Cũng không có không biết làm sao, viên bác chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, phía trước như là có một mảnh ánh sáng, ở mảnh này vô biên vô hạn trong vũ trụ, lộ ra như vậy nhức mắt, thêm rõ ràng. Không lâu lắm. Viên bác đi tới gần. Hắn lúc này mới là phát hiện, trước mắt xuất ra hiện, lại là một tòa vô biên vô hạn môn, tự động hướng tây, tự vào chiều hạ, không nhìn thấy bờ, trông không đến cuối. Trên cửa không có bất kỳ hoa văn. Nó tựa hồ là đem người, khóa ở này một phương vũ trụ bên trong. Nhưng là, vốn là hẳn bên trên đến khóa đại môn, lúc này khóa nhưng là không thấy, giống như là bị người lập bể. Thân thể con người cựu trọng môn, liền sinh chín chuôi khóa. Lúc này, viên bác trong đầu đột nhiên sinh ra nói một câu như vậy. Hắn lại như vậy vào lúc này mới vang lên, ở trước khi mình hôn mê, trong đầu kia vang lên, thứ gì bể nát thanh âm. Cho nên, ta đã phá vỡ giải mã gen ADN rồi hả? Viên bác không do dự nữa, nhẹ nhàng xúc đụng một cái môn, trong mắt bạch quang chợt lóe lên. Lúc mở ra lần nữa, trước mắt vẫn một mảnh đậm đà bạch quang, cái gì cũng không nhìn thấy, không đúng, làm sao còn có lục quang? Còn thật thoải mái, thân thể ấm áp dương dương, ta ngủ. Khuku. Bên cạnh liên tiếp tiếng ho khan vang lên, ngay sau đó trước mắt bạch quang chợt biến mất. Viên bác lúc này mới là phát hiện, chính mình đang nằm ở một tấm trên giường bệnh, trong phòng bệnh đứng năm cái một bộ đồ đen nhân. Còn có Vu hướng nam. Người đã tỉnh. Vu hướng nam trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười. Ừm. Viên Bắc gật đầu một cái, tay chống một cái, liền bỏ dậy. Trên người lúc này lại một chút thương thế cũng không có. Cả người trạng thái giống như là vừa mới buồn ngủ một chút dậy rồi như thế. Hoạt động một chút cánh tay, linh hoạt tự nhiên, một chút đau đớn cũng không có. Vốn đã cắt ra mắt cá chân, lúc này cũng là cực kỳ bình thường. Nhẹ nhàng giật một cái, cũng không có cảm nhận được cái gì không thoải mái. Ngươi cảm giác thế nào? Ở một bên vu hướng nam một mực yên lặng chờ, cho đến viên bắc dừng lại sau đó, mới là quan tâm hỏi. Một màn này đem mấy cái thẩm phán sở nhân sợ không nhẹ. Trước mắt vị này là ai? Đây chính là cực kỳ thưa thất không gian Pháp hệ sư. Ở toàn bộ thẩm phán đình bên trong, vậy cũng cùng một bánh ngọt lớn bằng nhân vật, coi như không định bỡ, đó cũng là cùng với Giao Hảo. Bất quá một mực ở truyền thuyết người này tính cách quá dị, nhưng... Thế nào cảm giác tốt như vậy nói chuyện? Chẳng lẽ... Là hắn con tư sinh chứ. Bất quá nhìn hai người tội tác, mấy người hay là thu hồi loại ý nghĩ này. Cảm giác thật tốt. Viên Bắc trên mặt lộ ra một cái nụ cười hưng phấn. Mặc dù hắn biết y tế hệ gen kỹ năng thần kỳ, nhưng là cũng không nghĩ tới thần kỳ như vậy à. Hôn mê trước chính mình thương thế hắn vẫn rõ ràng, hắn đều cho là mình ít nhất được nằm bên trên 2-3 tháng rồi. Nay ngủ một giấc đứng lên liền cái gì cũng tốt. Y tế hệ gen kỹ năng thật là thần kỳ à. Viên Bắc không khỏi phát ra một tiếng cảm thán tới. Ồ! Oh. Vũ hướng Nam phát ra một tiếng nhẹ tê ánh mắt lóe lên. Hắn tâm lý âm thầm suy nghĩ đến. Nếu không, lần sau sau khi đột phá, ta cũng hấp thu một cái y tế hệ gen kỹ năng. Ma viên bắc dĩ nhiên là không biết lúc này vũ hướng Nam trong lòng hoạt động, hắn lúc này đang suy nghĩ. Ta hẳn hấp thu một cái dạng gì gen hạch tốt đây. Chương 63, 12 tuổi nhắc nhở. Chương 63, 12 tuổi nhắc nhở. Các ngươi đi trước đi đang lúc viên bắc chuẩn bị đem này một tin tức tốt chia sẻ cho vu hướng nam thời điểm vu hướng nam nhưng là đi trước đối thẩm phán sở mấy người nói thủ lao rất nhanh sẽ biết hạ phong đến trong tay các ngươi mấy người liền vội vàng gật đầu hẳn là không hề ở lâu như một làn khói tất cả đều đi ra ngoài bọn họ quan tâm có thể không phải kia một chút xíu nhiệm vụ thủ lao có thể cùng không đế như vậy cự lao lăn lộn cái quen mặt mới là thật vừa nghĩ tới lại có thể tại nội bộ trên internet nhận được không đế nhiệm vụ bọn họ tâm lý chính là một trận cao hứng à? Lần trước ở trong diễn đàn thấy có người ở Hồ Thị nhận được không đế mua nhà nhiệm vụ, bọn họ căn bản cũng không tin. Toàn bộ thẩm phán đình đều biết, không đế không cần nhà ở. Kết quả thật đúng là đúng phải, xem ra sau này Hồ Thị cái địa phương này muốn thường tới a. Hôm nay giúp không đế lớn như vậy bận rộn, không đế tâm lý nhất định là đem ta nhớ được rõ rõ ràng ràng đi. Dẫn đầu nam tử tâm lý đắc ý thầm nói, bất quá bọn hắn hiển nhiên không đủ giải vu hướng nam. Bọn họ là ai? Người đi hết sau đó, viên bác hỏi không trọng yếu. Vu Hướng Nam nhàn nhạt nói, đột nhiên xoay đầu lại đến, có chút muốn nói lại thôi nói. Viên Bắc, ngươi, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi Thẩm Phán Đỉnh? Ừ, Viên Bắc sững sờ, ngay sau đó mở miệng nói, đùa thôi chứ. Thực lực của ta, gia nhập Thẩm Phán Đỉnh, không phải gia nhập, phải đi. Vu Hướng Nam lắc đầu một cái nghiêm túc nói, lấy bằng hữu của ta thân phận, không ai dám nói cái gì. Thẩm Phán Đỉnh bên trong cái gì cũng có. Thực lực của ngươi cũng sẽ để cao nhanh hơn. Hơn nữa, ta rất mạnh, mới có thể bảo vệ được ngươi. Lúc này, cái này vóc dáng lùn trong mắt, tựa hồ là đang lóe lên tiểu tinh tinh. Viên bác nhưng là bật cười, cũng là nghiêm túc nói, lần này chỉ là một ngoài ý muốn, sau này sẽ không phát sinh nữa. Hơn nữa, thực lực của ta, đi làm gì, cùng ngươi ở nhà an toàn bên trong chơi game sao? Cũng có thể a. Vu hướng nam sát có kỳ sự gật đầu một cái, con mắt thật giống như sáng lên. Hắn ngày hôm qua luyện thời gian thật dài, bây giờ đại chiêu đã có thể trả sát đi ra. Viên Bắc, được rồi, không nói cái này. Viên Bắc quả quyết quyết định tiết khai thoại đề, những thứ này hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, sau này phải làm gì, muốn làm gì, loại chuyện này đóng cho sau này đi nói. Và lại nói, coi như là hắn muốn đi vào thẩm phán đỉnh, vậy cũng nhất định là nở mày nở mặt được thỉnh mời đi. Lúc này trước ôm một cái bắp đùi cái gì, chờ ta to bằng bắp đùi rồi, hắt hắt hắt. Vũ hướng Nam chỉ thật là có chút thất vọng gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. Không nên miễn cưỡng người bằng hữu đi làm hắn không muốn làm việc. Đây là trên sách nói, hẳn không sai đi. Viên Bắc có chút bật cười, không biết tại sao, càng quen thuộc sau này, hắn càng từ trên người vũ hướng Nam không tìm được bất kỳ cường giả cảm giác. Trong đầu khẽ động, hệ thống bảng xuất hiện ở trước mắt, con mắt của viên Bắc đống nhiên trợ to. Ký chủ, viên Bắc, chủng tộc, nhân tộc, gen, 142-142. 0.200. Giải mã gen ADN, thứ một đạo mở ra, không khảm nạo. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 615-5000. Bóng chảy côn pháp bạch ngân lở LV7, 25-1000. Biến hóa thật sự là quá lớn. Gen giá trị chỉ một cái tử tăng vọt hơn 20 phương không nói, hiện ở trong đó điểm kinh nghiệm EXT cũng vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng trưởng. Nói cách khác, hắn hiện tại thân thể, vẫn ở chỗ cũ chậm rãi không ngừng trở nên mạnh mẽ đến. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, giải mã gen ADN mở ra, vốn là sẽ từng bước thay đổi thân thể con người chất, tương đương với tự thân một lần gen nhảy lên trời, thân thể sẽ phát sinh phiên thiên phúc điệu biến hóa. Từ đó vô thai không thể nói, nhưng bách bệnh bất xâm ngược lại là thật. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, chân chính để cho viên bắc để ý, là bóng chảy côn pháp sau kỹ năng cấp bậc. LV7. Hay lại là bạch ân? Làm sao có thể sẽ tăng lên nhiều như vậy? Vũ di si tối hậu nhiệt huyết là trạng thái thẻ. sử dụng qua sau, hết thể liền cũng sẽ quên sạch sẽ, giống như là bây giờ, hắn đã hoàn toàn không nhớ nổi chính mình trước sử dụng những thứ kia kỹ pháp cũng là như thế nào vận dụng, giống như là làm một giấc ngọng như thế, sau khi tỉnh lại nên cái gì cũng không nghĩ ra, nghĩ tới nghĩ lui, viên bác đột nhiên nghĩ tới chính mình trước cuối cùng hù ở hề ra kia một gậy, giống như là mang theo thiên địa đại thế một gậy, cho nên kia một gậy là ta đồ mình. Trong lòng viên bắc cả kinh, ngay sau đó tới đó là một loại hương phấn. Kinh ngạc ra. Chẳng lẽ Lao Tử thật là cái côn pháp thiên tài? nay cái gọi là thế, đối với côn pháp thêm được như thế này mà cao. Để cho hắn trực tiếp từ nhất cá nghiệp dư, thêm được đến đăng đường nhập thất cao thủ. Phải biết, hắn cũng bất quá là học tập một lần mà thôi, liên quan tới thế đồ vật, cũng đều là từ cổ trí tâm đắc bên trong học được. Thế nào? Vũ hướng nam có chút kỳ quái nhìn đột nhiên sững sờ viên bắc, nghi ngờ hỏi ta giải mã gen ADN mở ra." Viên Bắc nói, "Ồ." Vu Hướng Nam gật đầu một cái, biểu thị chính mình đã sớm biết rồi. "Ồ." "Viên Bắc nóng nảy, ta mở ra giải mã gen ADN nữa à? Đây chính là giải mã gen DNA, không lợi hại sao? Ngươi liền phản ứng này?" Vu Hướng Nam lộ ra một tên kỳ quái biểu tình. "Ta 12 tuổi liền mở ra a, cái này rất khó sao? Sau đó 13 tuổi mở ra đạo thứ hai, 14 tuổi đạo thứ ba, 15 tuổi đạo thứ tư." Vừa nói, hắn còn xuất ra tay tới ra dấu Viên Bắc. Ta. 12 tuổi nhắc nhở. Chúng ta là sống ở cùng một thế giới sao? Thế nào cảm giác Lão thiên chẳng những cho ngươi giữ lại môn, còn chỉ sợ ngươi trộn đến, đem tưởng cũng cho trực tiếp đập cơ chứ? kia ngươi có phải hay không là muốn hấp thu thứ nhất gen hạch rồi hả? Vu hướng nam trước mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ được chưa? Có muốn hay không liền hấp thu cái kia gen hạch? Cảm bấy lưu phụ trợ thật không tệ. Hắn đến bây giờ còn là tặc tâm bất tử, liền muốn để cho Viên Bắc làm tỉ mù. Viên Bắc trước còn không nghĩ ra, bây giờ nhìn lại, hàng này thuần túy là sợ Viên Bắc tử, dứt khoát làm cái bảo vệ tánh mạng cường một chút gen hoạch để cho hắn hấp thu là tốt. Nhưng là, Viên Bắc vẻ mặt cổ quái, người này chẳng lẽ là không biết hắn thật làm như vậy lời nói, nói không trùng tử nhanh hơn sao? Càng huống chi, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Viên Bắc chính mình nhưng là rất rõ ràng. Hắn có thể không phải thật trước thời hạn dị năng giả. Thứ nhất, gen hạch bạch ngân cấp đã là cực hạn. Thật làm cái hoàng kim cấp đến, sợ là được trực tiếp cho Vu Hướng Nam biểu diễn cái gì kêu tại chỗ bảo tế. Bất quá Vu Hướng Nam đã từ trong túi không gian đem cái kim màu trắng tinh gen hạch lấy ra, viên bắc không cưỡng được hắn, chỉ đành phải cười khổ nhận lấy. Vừa mới sờ lên, trong đầu đột nhiên vang lên cơ giới âm. Ding. Phát hiện có thể khảm nạp vật, tỷ lệ thành công 60% sau khi thất bại khảm nạo vật hư hại có hay không tiến hành khảm nạo viên bắc thoáng cái cương ngay tại chỗ thật có người a hệ thống còn ở đây giữ lại một tay đây ta đây rốt cuộc muốn không muốn hấp thu cái này gen hoạch đây hoàng kim cấp cũng thật khó khăn được a chương 64 vu hướng nam rời đi chương 64 vu hướng nam rời đi bất quá rất nhanh viên bắc hay là đem gen hoạch trả lại cho vu hướng nam Thực ra khi hắn từ chìm vào giấc ngủ không thích đáng ngày 7 tháng một âm lịch thường bên trong cảm nhận được vui vẻ sau này, hắn cũng đã mơ hồ biết rõ mình muốn đi là cái dạng gì lộ số. Ẩn thân nghe đã đầy đủ không thích đáng người, nhưng cùng trực tiếp đem đối diện không đến chết so ra, hay lại là người sau càng xuất sinh một chút. Như là đã quyết định không thích đáng người. kia. Tại sao không càng triệt để hơn một chút đây? Làm một chớ được cảm tình đại khống. Bất kể ngươi là thịt nhất bút đồng thời tổn thương còn cao hay là trở về phục năng lực siêu cường mãng phu sông ngang đánh thẳng ta mẹ nó dơ tay lên chín khống chế cho ngươi chỉnh rất rõ ràng ngươi tâm tính có thể không phát sinh biến hóa bất luận là đơn thể đánh bay mê muội đâm ngủ hòa đá ngủ say giam cầm đánh lui hay lại là đoàn thể tính hỗn loạn yên lặng đứt trầm trạm suy kiệt vân vân cái gì gọi là tạm nhất bút đồng thời tổn thương còn cao khống chế mới thế giới là số một cũng không cần rồi. Viên Bắc nói với Vu Hướng Nam: "ẩn thân đối với ta trợ giúp cũng không lớn, lại nói cái này gen hạch hiệu quả cũng không biết kết quả thế nào. Thứ nhất gen hạch vẫn là phải thận trọng một chút mới được." Vu Hướng Nam bất đắc dĩ gật đầu một cái, chỉ đành phải đem gen hạch thu về, nhưng là vẫn nghiêm túc nói: "thứ nhất gen hạch lựa chọn một cái trong thời gian ngắn có thể tăng cường thực lực, tương đối hữu dụng." Vu Hướng Nam nói: "cho nên dưới bình thường tình huống cũng sẽ ở đệ nhất hoặc cái thứ nhì gen hạch, liền hấp thu một môn thiên phú tới tăng cường tự thân." như vậy hiệu quả tương đối khá một ít. ừ, này ta biết. viên bắc gật đầu một cái. vậy ngươi nghĩ xong phải đi cái gì lưu phái rồi không? vu hướng nam hỏi thông thường phụ trợ lời nói. thứ một đạo hấp thu thiên phú bảo vệ tánh mạng. đạo thứ hai y tế. đạo thứ ba khống chế. đạo thứ tư bay liên tục. nghĩ xong. viên bắc tràn đầy phấn khởi gật đầu một cái. sau đó nói ra ý nghĩ của mình. chuyện này. vu hướng nam sau khi nghe xong, sững sốt một chút, có chút bất đắc dĩ nhìn viên bắc một cái nói. Bất luận là thanh đồng cấp hay lại là bạch ngân hoàng kim thậm chí là bạch kim, những thứ này chỉ có thể quyết định hạn cuối mà thôi. Hạn mức tối đa là rất khó khăn bị giới định, có một ít thanh đồng cấp dị thú, bọn họ thiên phú đều là rất mạnh, sở dĩ là thanh đồng cấp, cũng chỉ là bởi vì bọn họ thực lực là thanh đồng cấp mà thôi. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Nhưng nhân loại bất đồng, nhân loại có vô hạn khả năng, thanh đồng cấp kỹ năng hoặc là thiên phú, hấp thu được thân thể con người bên trong, liền cũng có vô hạn khả năng. Viên Bắc gật đầu một cái, nghiêm túc nghe, những thứ này, bây giờ hắn cũng hẳn đi tìm hiểu rồi. Ngươi nói, một người, thứ một đạo giải mã gen ADN hấp thu thanh đồng cấp, chờ hắn đến vương giả cấp lúc, vậy? Thanh đồng cấp sẽ còn là thanh đồng cấp sao? Vũ Hướng Nam không hổ là tông sư cấp cường giả, gần một phen, nhưng là để cho Viên Bắc có loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Ta biết một vị phong hào vương giả, dùng thanh đồng cấp giam cầm kỹ năng, khóa lại nhất phương thứ nguyên không gian vài chục năm. Vũ Hướng Nam nhàn nhạt nói. Nói như thế, ta trọng lực chi tâm thiên phú, thực ra cũng chỉ là một loại rất hiếm hoi bạch ngân cấp gen hoạch mà thôi. Ừ, viên bắc nghe được cái này, có chút kinh ngạc. Phong hào vương giả hắn cũng không biết, không quá chỉ để ý. Nhưng vưu hướng nam trọng lực, hắn chính là chính mắt bái kiến. Bất luận là tùy ý bay trên trời, hay là ở không biết bao xa địa phương trực tiếp đem tứ giai dị năng giả trực tiếp áp chế đến không thể động đậy. Vậy làm sao nhìn, cũng tuyệt đối không phải bạch ngân cấp kỹ năng có thể đủ ra hiệu quả a cho nên ta mới nói, lưu phái chỉ là lưu phái, thông thường con đường, như thường có thể đi ra một cái thông tin nói. Vu Hướng Nam nói tiếp, người đem thiên phú hoặc là kỹ năng nếu như chỉ nhìn làm thiên phú cùng kỹ năng lời nói, Vĩnh Viễn chỉ có thể đi đến bọn họ bản thân hạc gối, đem bọn họ, ân, cho rằng một môn công pháp lời nói mới là chính đạo. Vu Hướng Nam giải thích rất rõ, nhưng là Viên Bắc nhưng là cảm giác là lạ, luôn cảm giác, hàng này ở ủy thác như thế, người phải đi. Viên Bắc đột nhiên mở miệng hỏi. Vu Hướng Nam sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên biểu tình, ngay sau đó mới là mở miệng nói: "Ừ, có nhiệm vụ, hơn nữa còn có một chút phiền toái nhỏ." Ồ. Viên Bắc gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, dù sao coi như là hỏi hắn cũng không giúp được cái gì. Hơn nữa lấy Vu Hướng Nam ngay thẳng, nói không chừng hắn hỏi một chút, lại vừa là toàn bộ thác suất. Không, là nhất định sẽ toàn bộ thoái thác. Lần trước gọi điện thoại Cũng bởi vì hắn tạo thành một ít phiền toái nhỏ, thật muốn vậy là cái gì cơ mật, hư rồi hắn quy củ sẽ không tốt. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Ngay bây giờ. Vu Hướng Nam giơ tay lên nhìn đồng hồ nói, gấp gáp như vậy. Viên Bác sững sờ, thế nào những người này từng bước từng bước cũng như vậy vội vàng. Ừm. Vu Hướng Nam suy nghĩ một chút, nói, ngươi rời đến chỗ của ta đi đi, rất an toàn. Nghe. Nha. Viên Bác suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Ngươi đồng ý à nha. Vũ hướng nam thấy viên bắc đồng ý, một chút cao hứng với cái gì tựa như, viên bắc cũng là rất không hiểu rõ hắn suy luận. Ở ngươi nhà ở ngươi cao hứng như thế sao? Bạch. Vũ hướng nam tay vung lên, một đạo truyền tống môn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đen ngòm, cũng không biết dọc theo đi nơi nào. Cho ngươi. Lúc này, vũ hướng nam từ trong túi không gian đột nhiên xuất ra một cái bình lon, bên trong đến mấy viên thuốc, giải mã gen ADN vừa mới mở ra, dinh dưỡng hấp thu vào phải đủ, một ngày ăn một viên, rất hữu dụng. Ừm. Viên Bắc cũng không cự tuyệt, lại thu xuống dưới. Phong này đều muốn, cũng không kém này một chai đan dược. Há, Còn có?" Vu Hướng Nam xoay đầu lại nghiêm túc nói, "Tạm thời không muốn hấp thu gen hạch, ta giúp ngươi chọn." Tựa hồ là sợ Viên Bắc cự tuyệt, Vu Hướng Nam lại liền vội vàng bổ sung nói, "Ta, ta cái này không tính là giúp ngươi làm quyết định, tuyệt đối không có phải đem ý của ta trí cường thêm ở trên thân thể của ngươi ý tứ. Ý tứ của ta là, ta nhãn quang tương đối khá. Đến thời điểm đến, Ngươi lại mình làm quyết định cũng được. Viên bác có chút bật cười. Ta cũng không cảm thấy ngươi phải đem ý chí áp đặt ở trên người của ta. À. Cũng là gật đầu cười. Khoản nợ nhiều không đẻ người, kia gen hoạch liền cũng thu cất đi. Vậy thì tốt. Vu hướng nam trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười, với đứa bé như thế, khoát tay một cái, ta đi. Ừ, túi chảo. Viên bác phất phất tay. Sau một khắc, Vu hướng nam liền đi vào truyền tống môn bên trong, cả người liền biến mất không còn tâm hơi. Viên Bắc đảo là có chút bừng tỉnh nhược thất cảm giác, mới vừa ôm nhiệt bắp đuổi, chỉ chớp mắt liền chạy. Hơn nữa tại sao luôn có một loại bao dưỡng cảm giác? ở nhân gia nhà ở, ăn nhân gia đa dược, mặt sau này phải dùng cũng là nhân gia, coi như là lại muốn bạn tốt, làm như vậy cũng quá tốt đi, không phải đều nói đắt đổi hữu sao? Tính toán một chút, sau này thật tốt đáp tạ hắn. Viên Bắc lẩm bẩm hai tiếng, đi ra phòng bệnh, hàng này cũng không nói gì thời điểm trở lại. Mặc dù Vu Hướng Nam vẫn không có nói. Nhưng là viên bắc cũng biết hắc hồn kết quả, hắn đột nhiên rời đi, chỉ sợ cũng có quan hệ tới mình. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đem này phần lòng cảm kích khắc trong tâm khảm. Không dám quên. Tích thủy Ân, Dũng tuyên báo. Cảm giác giống đấu la hoan tỷ hệ sở khảm sở kỳ song thức tỉnh trái ác quỷ. Trường 65, xung quanh một nộ vì hồng nhan. Trường 65, xung quanh một nộ vì hồng nhan. Ở cách hồ thị rất xa một nơi, một đạo truyền tống môn đột nhiên xuất hiện, chính là vu hướng nam. Một bước bước ngang qua ngàn dặm, nói chính là hắn loại này tuyển thủ. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa thi triển truyền tống muôn lúc, trong túi điện thoại nhưng là văng lên. Lấy ra nhìn một cái, thấy điện thoại gọi đến tên họ sau, hắn chần chờ một chút, hay lại là nhận. Đội trưởng, hướng nam, nhận được nhiệm vụ sao? Bên đầu điện thoại kia, một cái dịu dàng âm thanh văng lên. Ừm, người bên kia tựa hồ là đã thành thói quen vù hướng nam lãnh đạo, thanh âm chần chờ một chút mới là văng lên. Tạm thời đi tránh đầu gió. Hồ thị các lao ra điện thoại cũng đánh tới cấp trên, thật là để cho người nhức đầu. Cắt. Vừa nói, kia dịu dàng trong thanh âm còn mang theo nụ cười, hiển nhiên cũng không phải là cái gì đại sự. Vu hướng nam hô hấp một hồi. Phiền toái sao? Bên kia một chút với thấy quỷ một cái dạng, nửa ngày không phản ứng kịp. Qua một hồi lâu, kia biên đội trưởng mới là khó khăn trả lời. Ngậy. Không phiền toái, Có ta đây, cũng sẽ xử lý tốt. Kinh ngạc à? Đây chẳng lẽ là quan tâm chứ? Ừ. Vu Hướng Nam đáp một tiếng, tâm lý âm thầm nghĩ, chỉ muốn không phải quá phiền toái, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc, liền vừa có thể đi hồ thị rồi. Nghĩ như vậy, tâm lý lại có một điểm nhỏ kích động. Đúng rồi. Lúc này Vu Hướng Nam bình tĩnh hỏi đội trưởng, "Ngươi biết có cái gì thích hợp phụ trợ dùng nền tảng hình gen hay sao?" "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Bên kia thanh âm sừng sốt một chút hỏi, "Ngay sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì, là ngươi. Người bạn kia?" Hiển nhiên hắn đối lần sự tình cũng cũng không phải cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả viên bắc tồn tại cũng cũng rõ ràng là gì. Ừm. Vu hướng nam nhẹ nhàng lên tiếng. Không biết tại sao, hắn cảm giác mình thừa nhận sau đó, bên kia tự hồ là truyền đến ngược lại hít một hơi khí lạnh thanh âm, lại vừa là qua thật lâu, thanh âm mới là vang lên. Phụ trợ nền tảng hình ghen hoạch, ta ngược lại thật ra biết không ít, chúng ta thẩm phán đỉnh bên trong tài liệu cũng tương đương đầy đủ hết, hắn yêu cầu là rằng gì. Vô hướng Nam chần chờ một chút nói, tốt nhất là bảo vệ tánh mạng năng lực cường một chút. Được rồi được rồi. Bên kia truyền tới đội trưởng dịu dàng thanh âm. Ừ, đương nhiên là có năng lực khống chế tốt nhất. Ngậy. Có thể có thể. Nếu như còn có y tế tác dụng thì tốt hơn. Ừ. Năng lực bay liền trạng cũng rất trọng yếu. Đội trưởng đầu đầy dấu hỏi a. Nói gì thế a tiểu lão đệ? Thật muốn có loại này gen hoạch, lão tử chiến sĩ cũng không làm, ta cũng đi phụ trợ đi. Mà lúc này Ở một bên khác, viên Bắc đã trở lại trong nhà mình. Trước trận chiến ấy, thanh thế mặc dù kinh người, nhưng là dù sao cũng là đêm tối, nhất là đèn đường hư rồi, sợ rằng cũng không có ai thấy rõ, chỉ có thể nghe được đùng đùng đùng đùng tiếng đánh nhau. Đoán chừng là ai cũng không kinh động. Đến tiếp sau này sự tình xử lý rất nhanh, lúc này đã không thấy được thi thể, muốn không phải trên mặt đất trước kẽ hở vẫn còn, hết thể giống như là không có gì cả phát sinh như thế. Cha mẹ mấy người cũng còn chưa ngủ, chính đang bàn luận cái gì. Viên Bắc mới vừa vừa mới vào nhà, Viên Mẫu liền liền bận rộn hỏi Tiểu Bắc, "Ngươi đi đâu?" Vừa nói, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhìn về phía trên người Viên Bắc quần áo, vẻ mặt khẩn trương, "Quần áo ngươi thế nào tồi tệ? Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì?" Ngậy. Viên Bắc lúc này mới phát hiện, quần áo của tự mình lúc trước trong chiến đấu bị ảnh hưởng đến, đều đã hư hại không còn hình dáng, hắn mặt vẫn không đổi sắc giải thích, "Ta này không phải huấn luyện sao?" Một cái không chú ý, quần áo cứ như vậy. Viên mẫu nghi thần nghi quỷ hỏi. Đương nhiên là thật. Viên bác khép cười một tiếng nói sang chuyện khác. Đã trễ thế này, các ngươi tại sao còn chưa ngủ đây? Nhìn thời gian một chút, lúc này đều đã dạng sáng một, hai điểm bộ dáng. Bình thường thời điểm mấy người sớm đi ngủ, hôm nay nhưng là còn chưa ngủ. Người không nghe được. Nghe được cái gì? Viên bác kỳ quái hỏi. Trước toàn bộ hồ thị cũng vang lên thanh âm. Bất quá viên phụ viên mẫu hai người, biểu hiện trên mặt lại cũng không phải rất tốt, không biết là người nào. Hai người bọn họ đều bị trước một loại cả người trên dưới toàn bộ bị nhìn thấu cảm giác hù dọa, về phần viên tiểu bàn. Hắn thật giống như bị lầu đi qua. Viên tiểu bàn lúc này mở miệng tràn đầy phấn khởi nói, hình như là một cái tông sư cấp cường giả, cũng không biết tại sao phát như vậy lại hỏa, trên mạng cũng cái vả. Viên tiểu bàn cái này ăn dưa quần chúng vậy kêu là một cái mặt đầy hưng phấn. Viên bác lại trong lòng là động một cái. Nghe câu nói này, hắn thứ vừa nghĩ tới, chính là vu hướng nam dù sao cũng chưa có nghe nói qua toàn bộ hồ thị ngoại trừ vu hướng nam bên ngoài còn có cái gì thông sư cấp nhân vật nhận lấy viên tiểu bàn đưa tới điện thoại di động viên bất nhìn thông sư cấp cường giả trên xuống hồ thị dẫn dân chúng khủng hoảng mở ra nhìn một cái là một tấm vô cùng rõ ràng một viên to lớn con người treo ở trong bầu trời hình tùy ý làm bậy thông sư cấp có hay không ứng được quản chế xung quanh giận dữ vì hồng nhan cường giả thần bí tức giận hồ thị chấn động hồ thị an minh khoa đã bắt đầu điều tra. Mở ra xem, trên Internet phô thiên cái điệu tất cả đều là liên quan tới vô hướng Nam tin tức, hình, video cơ hồ là thoang cái bốc lửa toàn bộ Internet. Khắp nơi đều có thể thấy bình luận chuyện này. Ở ấy bộ nhiệt lục xoát bên trên, vốn là hai cái bị buộc ra ly hôn chia tay mình tình cũng xếp hạng hàng trước nhất, phía dưới một đám người chờ ăn dưa đâu rồi, kết quả còn không có hỏa bao lâu đây, trực tiếp đều bị đỉnh đi xuống. Lúc này nhìn lại nhiệt lục xoát trên xuống hồ thị, yêu dạ dã Nhân châu Cường giả thần bí, trước mặt mấy hạng, lúc này toàn bộ đều là liên quan tới vu hướng Nam. Viên Bắc chân mày tự sau khi xem, cũng chưa có vương lòng Chứ đi một tí muốn cùng vu hướng Nam sinh con, hâm mộ cái kia Hồng Nhan bình luận bên ngoài, trên mạng đánh giá có thể nói là rất lưỡng cực phân hóa rồi. Tổng thể mà nói, có thể chia làm hai phái. Nhất phái là đối cường giả hướng tới, nhất là thấy tin đồn xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, rồi giít ở trên internet đối với chuyện này phát biểu cái nhìn. Kia Hưng phấn sức mạnh nói hay cùng hắn lại là người cường giả kia như thế. Ngoài ra nhất phái, chính là đối cường giả sợ hại nhất phái. Điên cuồng ở Internet đề nghị quốc gia giám thị cường giả, không ngừng vừa nói cường giả đối người yếu có thể sẽ tạo thành nguy hại, tất cũng không kể là từ trong video nhìn, hay là từ trong hình nhìn, vị cường giả này thật giống như cũng không phải là cái gì người tốt. Trong video, tựa hồ còn có người ngăn trở tới, kết quả nhân một câu im miệng liền lại chưa hề nói chuyện là có chút quá mức chân thực. Bất quá này hai phái cũng không coi là cái gì, chân chính để cho người nhức đầu, hay lại là những thứ kia ôm bản phím đại sát bắt phương, chỉ trích phương thủ tuyển thủ. Cái gọi là cao điểm chiến sĩ, đạo đức vương giả nói chính là bọn họ. Nghe kia lời trong lời ngoài ý tứ, Viên Bắc cũng hoài nghi có phải hay không là vô hướng nam đem người cha cho làm chết khô. Hơn nữa theo loại thuyết pháp này càng ngày càng nhiều, mang tiết tấu nhân cũng càng ngày càng nhiều, nhìn gió này hướng, chỉ sợ là càng ngày càng lợi hại. Bây giờ Viên Bắc là biết Tại sao vu hướng Nam vội vã liền đi? Đây là đi ra ngoài tránh một chút. Chương 66, làm gì năng giả giấy chứng nhận? Chương 66, làm gì năng giả giấy chứng nhận? Sự tình rất nhanh liền có một kết thúc. Viên bác đăng nhập chính mình tài khoản cùng bàn phím hiệp mắng nhau hơn phân nửa buổi tối, kết quả phát hiện mắng không quá nhân ra. Đối diện một tay không có chút nào chữ bẩn biểu tả nhí nhảnh mắng pháp, có thể nói là tư chất cực cao. Khóa này bàn phím hiệp có chút mạnh, nhân ra chính là nguyền rùa nguyền rùa ngày mai tử là thực sự không mấy cái chữ bẩn. hắn vốn là không quá sẽ mắng chửi người, nhưng ngươi hảo hảo với nhân gia nói phải trái, nói nói nhân gia còn không có chuyện gì đâu rồi, kết quả chính mình tức quá sức, lạng lơ nhất là còn mắng bất quá, làm viên bắc rất khó chịu. Cuối cùng trong cơn tức giận cho mình quăng cái chìm vào giấc ngủ, thở phì phò ngủ. Ngày thứ hai dậy sở viên tiểu bàn đầu rút phần thưởng, lần này không ra đạo cụ, khôi phục lại tương đối bình thường trình độ, điểm kinh nghiệm e ít ở gấp đôi bạo kích. Sau khi rời giường lại nhìn một chút trên mạng tin tức, hướng gió ngược lại là đang ở dần dần thay đổi. Nghĩ đến cũng đúng như vậy. vu hướng nam làm thẩm phán đình nhân, nói công chính năng lượng tràn đầy lời nói, có thể nói hắn là một mực vì xã hội an toàn ổn định làm công hiến, bất luận nghĩ như thế nào, cũng không thể nhìn hắn bị toàn bộ lưới đen. Viên bác phòng trừng, cuộc nháo kịch này hôm nay sẽ chung kết. Mọi người hay lại là đều đi ăn một chút ly hôn chia tay dưa tương đối có ý tứ. Thu thập một phen sau đó. Viên Bắc liền ở sau khi rửa mặt, ăn ngày hôm qua vu hướng nam lưu lại đang dược, cả người nóng gian đi bên ngoài tiếp lấy lúc luyện. Nhanh chóng chạy rồi hơn một tiếng sau đó, viên Bắc mới là có chút xuất mồ hôi, bây giờ đơn thuần chạy bộ đối thân thể của hắn đã không có trước lớn như vậy cho ích lợi rồi. Nhất là ở giải mã gen ADN mở ra sau đó, viên Bắc chính mình cũng có thể cảm nhận được trực quan bất động. trong không khí rời rạc nguyên lực, không ngừng chen vào thân thể mình, thân thể tựa hồ là bất cứ thời khắc nào đang thay đổi cường đến. Nhìn một chút bây giờ mình thuộc tính. Ký chủ, viên Bắc Trung tộc, nhân tộc. Gen, 162-162, 0300. Giải mã gen ADN, thứ một đạo mở ra, không khẳng nạo. Kỹ năng, chìm vào giấc ngủ thanh đồng, 616-5000. Bóng chảy côn pháp bạch ngân lở LV7, 25-1000. Một đêm thời gian. hắn gen giá trị lần nữa tăng lên 20 phương, mặc dù không có thử qua bây giờ mình lực lượng nhưng là vô căn cứ nhảy lên cao năm sáu thước, tốc độ với trận như gió, là có thể đã nhìn ra. Thứ một đạo giải mã gen ADN mở ra, tầm thường dưới tình huống, gen giá trị cũng sẽ tăng vọt gấp đôi khoảng đó. Trung bình người bình thường gen giá trị chính là 60 phương khoảng đó, hắn cuối cùng có thể đi đến người bình thường 4 lần, những thứ này cũng chỉ là tiểu đầu, chờ đến hấp thu giải mã gen ADN sau đó, lực lượng tốc độ tăng sẽ càng rõ ràng. Bây giờ hắn mới là có thể cảm nhận được, Người bình thường cùng dị năng giả giữa trên lệnh thật lớn, cũng coi là minh bạch vũ xi si tối hậu nhiệt huyết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, có thể để cho hắn bước ngang qua mấy cái cảnh giới cùng người chiến đấu, chìm vào giấc ngủ cũng là cực kỳ cứng hãn. Cái gọi là siêu thoát với người bình thường, đã là như vậy rồi. Vốn là tại người bình thường bên trong, nắm giữ chìm vào giấc ngủ hắn, cũng đã là ba. Bây giờ viên bắc cảm thấy, khả năng cấp một dị năng giả môn, cũng sắp nên tới một tân tra. Bây giờ hắn đều có chút mong đợi tây bộ hệ liệt cuộc so tài bắt đầu. Sau khi về đến nhà, viên Bắc hôm nay còn có một cái chuyện đứng đắn phải làm, làm tạm nghỉ học. Trong trường học nên học hắn đều đã học xong, đợi đến thời điểm đi tham gia một chút thi vào trường cao đẳng là được, tùy tiện cầm một trạng nguyên cái gì, cũng coi là không phụ lòng mình. Với cha mẹ thương lượng qua sau, ngay từ đầu lão hai cái đương nhiên là kiên quyết không đồng ý, bất quá khi viên Bắc nói ra mình đã mở ra giải mã gen ADN sau đó. Hai người không phản đối. Làm tạm nghỉ học quá trình cũng không phức tạp, nhất là ở cha mẹ đều đồng ý dưới tình huống, ký mấy chữ sau đó, viên bắc này ngắn ngủi học sinh tiếp sống, cứ như vậy kết thúc. Hắn chỉ là ở đi phòng làm việc lúc đi ngang qua lớp học, cũng chưa tiến vào. Trong lớp nói lên quan hệ tốt, cũng liền trương bằng một người. Hắn cũng không. Chỉ là viên bắc nhưng là có loại thất vọng mất mát cảm giác, mặc dù rất ngắn, nhưng học sinh tiếp sống, vẫn đủ để cho người ta lưu luyến. Thời gian cũng không nhiều. Viên Bắc không thể làm gì khác hơn là cho trong lớp may mắn nhất học cặn bạ quăng cái chìm vào giấc ngủ. Hy vọng hắn hôm nay có thể có một cái hào ngậu. Dù sao, sau này nói không chừng đi nằm ngủ không được thư thái như vậy. Thu thập thu thập tâm tình, ngược lại phía sau còn có một đại học muốn lên đâu rồi, nghĩ như vậy, tâm lý đúng là thoải mái hơn bốn. Làm xong tạm nghỉ học sau đó, viên Bắc lại đi rồi một chỗ, dị năng giả hiệp hội. Dị năng giả hiệp hội, làm toàn thế giới lớn nhất cơ cấu. Gần như mỗi một vị dị năng giả, đều là trong đó trong danh sách nhân viên. Hơn nữa, làm làm trọng yếu tính không thua gì chứng minh nhân dân dị năng giả chứng, cũng là chỉ có thể ở nơi này làm. Mới vừa vào cửa, một cái diện mạo giáo tốt nhân viên làm việc liền đi lên, nhỏ cười hỏi tiên sinh, xin hỏi có cần gì làm sao? Dị năng giả cấp bậc đánh giá. Viên bắp nói, ngài mời đi theo ta. Nữ tử hơi có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó trên mặt liền lộ ra nhà nghề mỉm cười. Mang theo viên bắc về phía trước dẫn đường. Rất nhanh, liền đi tới một cái trước cửa sổ. Viết qua một cái thân phận tin tức biểu cùng với xin biểu sau đó, chỉ chốc lát liền có nhân đưa hắn dẫn tới phía sau. Vào phòng sau, trực quan liền có thể thấy một cái to lớn máy móc, lóe lên cao cấp quần màng, cũng không biết vậy là cái gì hắc khoa kỹ. Ngược lại viên bắc cũng đã thành thói quen. Một cái một thân bạch đi mang theo đàn ông che miệng mùi nhân đang ở nơi đó chờ đợi, thấy viên bắc cũng không có lộ ra cái gì biểu tình kinh ngạc. Đưa tay chỉ bên người máy móc nói. Viên tiên sinh, đem quần áo trên người cởi xuống, sau đó ngồi lên là được. Viên bác không nghi ngờ gì, thuần thục cởi chăm sóc quần xa lọn, trực tiếp ngồi lên. Nam tử đó là một hồi bận rộn sống, chỉ chốc lát, trên người viên bác cũng đã là toàn bộ vũ trang, trên đầu mang theo tương tự mũ bảo hiểm đổ vật, trước ngực, chân cũng đều dán lên một ít sự tiếp xúc. Hấp thu nguyên lực là được. Nam tử nhắc nhở nói. Viên bác cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ là 5 phút khoảng đó, chờ đến Viên Bắc mặc xong quần áo đi ra ngoài thời điểm, một tấm tương tự với chứng minh nhân dân giấy chứng nhận cũng đã giao cho trong tay hắn. Tên họ: Viên Bắc. Đẳng cấp: Cấp 1. Nghề: Phụ trợ. Quốc tịch: Hoa Điểu. ID: Toàn thể phơi bảy màu đen kim biên, phía trên kim sắc đường vân tạo thành một cái dương nhanh múa vút ngũ trảo kim long, khắp nơi lộ ra một cổ cao cấp cảm. Đây là ngài dị năng giả chứng, mời thỏa thiện bảo quản nếu như mất lời nói, mời trước tiên bổ sung. Lúc này phụ trách đưa cho Viên Bắc nhân viên làm việc, trên mặt lộ ra một cái thành khẩn nụ cười. Chúc ngài, Vu Vận Hương Thịnh. Cảm ơn. Viên bác cười nhận lấy dị năng giả chứng, nhưng trong lòng thì có chút kích động. Có cái này giấy chứng nhận, sau này ngồi xe buýt đều có thể tiện nghi năm mao tiền. Ngươi liền nói rất ghê gớm đi. đương nhiên, trọng yếu hơn là có cái này giấy chứng nhận sau đó, thanh đồng cấp thứ nguyên không gian, hắn đều có thể tự do xuất nhập. Không cần Trương Huynh Nhi lại làm cái gì khác chứng minh. Còn có mấy ngày Trương Bằng mấy người mới sẽ trở lại, hắn chuẩn bị mấy ngày nay, tìm cơ hội lại vào một lần yên quỷ xâm lâm, vì nửa tháng sau liền sắp đến vòng loại chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nghĩ tới đến thời điểm Trương Bằng mấy người kia xuất sắc biểu tình, hắn tâm lý liền không ngừng được không thoải mái. Trương Bằng A Trương Bằng Ngươi cứ yên tâm đem ngươi làm lao yêu đi. Trương 67, ngươi đã đến rồi. Trương 67, ngươi đã đến rồi. Ba ba ba. Ở vũ hướng nam trong phòng, một nơi đặc biệt phòng luyện công bên trong, Viên Bắc đang tập trung tinh thần vùng cầu côn, cả người trên dưới giống như là mới vừa trong nước mới vớt ra như thế, toàn bộ đều ướt đẫm. Ở cầu côn cơ mùa giữa, ánh mắt của Viên Bắc vô cùng chuyên chú, toàn bộ tâm thần giống như là hoàn toàn chìm đến trong đó một dạng giống như là hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới kích thích. Cầu côn mang theo tiếng xé gió không đứng ở trong đó vang lên, mang theo vừa nhanh vừa mạnh một loại uy lực, không khí lưu động tựa hồ cũng là đang ở hắn cầu côn giữa quấn vòng quanh. Đúng. Ánh mắt của Viên Bắc Đông lại một cái, đôi tay nắm lấy côn chuối, hét lớn một tiếng, ông không khí như là khẽ run một chút, một cổ không khỏi khí thế từ hắn trên người bay lên. Đột nhiên chém ra. Ầm. Một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang tiếng như như sấm rền nổ vang. Cầu côn cũng không đập đến bất kỳ vật thể, lại giống như là đập ở một đạo xuyên thấu qua minh không khí trên tường. Cũng chính là vào lúc này, trong đầu tiếng máy đột nhiên vang lên. Đinh. 20 chút kinh nghiệm sử dụng xong. Hô, Viên Bắc vào lúc này mới là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lồng ngực một miệng chọc khí phun ra, to lớn cảm giác mệt mỏi nhất thời đánh tới, thân thể một chút liền mềm nhún ra. Đối với thế Vận Dụng, bây giờ hắn cũng dần dần quen thuộc một ít, càng là hiểu rõ sau đó, hắn càng đối cổ chí người này có đi một tí nhận thức mới, liền càng thán phục. Mặc dù hai người từ không gặp mặt qua, Viên Bắc cũng chưa có nghe nói qua người này danh hiệu, nhưng hắn cảm thấy, này chỉ sợ là cái không thua gì Vu Hướng Nam Đại Lão A. Này côn thế hoàn toàn chính là một cái không cần hấp thu gen hoạch gen kỹ năng a. Viên Bắc đã thử, bây giờ hắn sử dụng ra côn thế, tự thân uy lực lại có thể đi đến kinh khủng 150% thêm được, này liền tương đương với một cái thanh đồng cấp kỹ năng. Đây là người bình thường có thể nghĩ ra được sao? Loại sự tình này Viên Bắc là nghe nói cũng chưa nghe nói qua, phải nói không phải đại lão, hắn thứ nhất không tin. Viên Bắc lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vu hướng Nam sẽ không phải là bị gạt chứ? Viên Bắc thu hồi câu hồn này nếu là người khác lời nói, sợ rằng mù đoán cả đời cũng học không ra chứ. Phải biết, coi như là ở cực hạn trạng thái chuyên chú hạ, hắn đối với côn thế học tập cũng là vẫn là không có chút nào tiến thêm, hoàn toàn không sở được đầu não, càng không cần phải nói bình thường là trạng thái. Viên Bắc cũng hoài nghi, muốn không phải hắn anh minh thần vũ, khu ở vũ xi si dưới trạng thái, cơ duyên xảo hợp chạm tới côn thế lực lượng, nếu không hắn lại là một mực dùng điểm kinh nghiệm ít giờ tập luyện, sợ rằng đời này cũng xúc không đụng tới đây đã là từ đó về sau ngày thứ năm, viên bắc ngoại trừ mỗi ngày ăn một viên thuốc trở ra, đó là từ từ quen thuộc đến chính mình gen thủy chuẩn đề thăng. vốn muốn đi trước yên quỷ xâm lâm, tuy nhiên quen thuộc lực lượng là chủ yếu mục đích, mà đối với viên bắc mà nói, quen thuộc phương pháp tốt nhất đó là luyện tập côn pháp, nhất là liên tục năm thiên bạo đánh kinh nghiệm, để cho viên bắc luyện cái thoải mái ở cực độ trạng thái chuyên chủ trung, cho dù là lực lượng trong lúc bất chợt tăng vọt, hắn cũng như cũ có thể rất tốt khống chế. mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Hắn có thể đủ cảm nhận được, giải mã gen ADN mở ra mang đến lực lượng tăng trưởng kỳ, đang ở dần dần đi qua, vu hướng nam hiển nhiên là đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên cho đang ăn dược, cũng là hôm nay mới vừa ăn ngon xong. Tới hôm nay mới thôi, hắn gen giá trị đã tới 240 phường, tương đương kinh khủng. Thân thể tố chất bên trên, viên bắc đã hoàn toàn đạt tới cấp 1 dị năng giả có thể đi đến tiêu chuẩn, không nói cái khác, liền bây giờ viên bắc thực lực, nếu như trở lại trước trận chiến ấy ngoại trừ cuối cùng hắc hồn bên ngoài, mấy người còn lại, Viên Bắc dựa vào côn pháp là có thể mỗi một người đều cho bọn hắn truy bạo nổ. Vu Hướng Nam chuyện cũng nhanh chóng qua nhiệt độ, mấy vị đại lao thả cái lời nói, hướng gió trong nháy mắt biến chuyển sau đó, sự tình cũng liền có một kết thúc. Dư luận thủy chung là sẽ không nắm ở bàn phím hiệp trên tay. Bất quá Vu Hướng Nam cũng vẫn không có đã điện thoại qua, hắn nhà ở Viên Bắc cuối cùng rốt cuộc là không ở thêm. Cha mẹ cũng không đồng ý. Các bằng hữu đều tại phụ cận là một mặt nguyên nhân. Ở một phương diện khác, chính là cha mẹ cũng không muốn Viên Bắc thiếu người quá nhiều. Nay lại bạn tốt, thiếu người quá nhiều sau đó, cũng rất khó lấy lòng bình thường nhịn. Viên Bắc không cưỡng được hai người, cũng sẽ không nói tới chuyện này nữa rồi. Bất quá hắn ngược lại là mỗi ngày đều sẽ đến một chuyến, nhà hắn không gian quá lớn, Viên Bắc ở chỗ này luyện một chút côn pháp cái gì. Đương nhiên, chủ yếu là sợ vu hướng nam sau khi trở về sẽ khổ sở. Đây thật là đi đâu nói rõ lý lẽ đi luôn cảm giác nếu là không phiền toái điểm vu hướng nam chuyện gì, hắn luôn là muốn hoài nghi hoài nghi có phải hay không là hai người cảm tình không đủ sâu. Gen hoạch sự tình cũng không có truyền đến tin tức gì không. Mấy ngày nay viên Bắc mình cũng ở trên mạng lục soát một chút, bất quá cũng không có tìm được làm cho mình động tâm. Trung quy cảm giác vẫn là hệ thống cho kỹ năng có thể so sánh cường. Đem hắn mong đợi giá trị đều kéo cao, thấy một dạng tâm lý luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Bất quá nghĩ đến, vu hướng nam nếu gọi hắn các loại. Tự nhiên là có hắn nói lý, không biết đến thời điểm sẽ mang đến cho hắn cái dạng gì kinh hỉ. suy nghĩ một chút còn có chút tiểu mong đợi đấy. Ken, len keng len keng. Điện thoại di động lúc này đột nhiên vang lên rồi. Viên Bắc thấy điện thoại gọi đến nhóm người sau, đầu tiên là sướng sốt một chút, mở ra trực tiếp tiếp thông. Không lâu sau. Một nơi ô yên trường khí nơi. Viên Bắc ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới, nhẹ giọng thở dài nói, người đã đến rồi. Tới người trực tiếp ngồi vào trên ghế. Nhàn nhạt nói, tới. Viên bác nhìn khói mù lợ lờ, trong ánh mắt tựa hồ là lóe lên một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được thần thái, ngươi không nên tới. Ngươi vừa tới ấn xuống một cái trên bàn một cái nút ấn, nhẹ giọng nói, có thể ta vẫn phải tới. Ai, ngươi? Viên bác há miệng, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng là lại bị tới người trực tiếp thô bạo vô cùng cắt đứt. Ngươi sao vai diễn nhiều như vậy chứ? Chúng ta chính là đi lên cái lưới mà thôi. Chỉnh với chắp đầu đây như thế, thật có ngươi. Trương Bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, tốc độ tay cực nhanh thâu nhập mau tới Hào. Tỷ của ta liền cho ta thả nửa ngày nghỉ. ở Bắc Địa Sơn nhanh cho ta đợi điện rồi. Ta Hào đã sớm đăng lên rồi, mời ta. Viên Bắc nhìn một bộ tàu xe vất vả trở về Trương Bằng, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. này lên mạng cám dỗ đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn a. Phòng chừng liền ra đều không hồi chứ. Không qua mấy ngày không thấy Trương Bằng thân thể lúc này nhưng là cảm giác lại bành trướng một vòng tựa như. Vốn là một em mở chín tráng hán nhìn liền đủ dọa người rồi. Lúc này, cảm giác hẳn là sắp đến 2 em mở đi. Ngồi ở quán internet trên ghế cùng một tiểu sơn tựa như. Như thế nào đây? Hấp thu thành công không? Thừa dịp trò chơi bắt đầu đoạn thời gian đó, viên bác nhẹ giọng hỏi. Đó là dĩ nhiên. Cực kỳ thuận lợi. Trương Bằng cười nói, muốn không phải thuận lợi như vậy, chúng ta ít nhất còn phải có mấy thiên tài có thể trở về đâu rồi. Bất quá ngươi là không biết, bác địa sơn trô đó thật là thấy quỷ rồi quá gian nan. Theo chân no so với, tiên Quỷ Sâm Lâm liền hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Xách. Viên Bác phát ra một tiếng khen ngợi, giọng không nhỏ a, hấp thu cái gì gen hoạch? Bây giờ có thể nói chứ? Hắc hắc. Trương bằng cười hắc hắc, Bạch Ngân cấp Bắc Địa Bạo Hùng, Dạ Man gầm thét. Những ngày qua một mực ở hiểu gen hoạch cùng với gen kỹ năng Viên Bác, đối với Dạ Man gầm thét kỹ năng này cũng ít nhiều có hiểu chút ít, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện liên quan tới kỹ năng miêu tả. Dạ Man gầm thét. Phát ra gầm lên giận dữ, chấn nhiếp đối thủ, đồng thời lực lượng tốc độ tăng vọt, cũng đạt được biên độ nhỏ sinh mệnh hấp thu. Mặc dù chỉ là bạch ngân cấp, nhưng là kỹ năng cơ chế, có thể nói là hoàn mỹ rán vào cuồng chiến sĩ này trước nghiệp rồi. Mà viên bắc này mới có chút bừng tỉnh. Hắn nói biến hoa lớn như vậy chứ? Nguyên lai là hấp thu loài gấu gen hạch A. Mặc dù cũng không có hấp thu thiên phú, mà là hấp thu một môn gen kỹ năng, nhưng là hiển nhiên, gen hạch hấp thu bản thân liền không phải như vậy đoán. Chỉ là tỷ trọng đại quan hệ nhỏ, tuyệt đối không thể nào nói lẫn nhau cũng không quay nhiễu. Có thể thấy được, bác địa bạo hùng gen hạch hấp thu, đối trương bằng tăng lên lớn vô cùng. Cảm giác thế nào ạ? Viên bác hỏi. Như thế nào đây? Ánh mắt của trương bằng kinh ngạc nhìn chầm chầm màn ảnh máy vi tính xuất thần, có thể nói, liền cùng ta trò chơi trình độ như thế, vậy đơn giản là... Yếu đối. Viên bác tiếp tra hỏi. Không. Nếu như ngươi nhất định phải lấy được một cái trả lời lời nói... Như vậy ta có thể nói cho ngươi biết ba chữ." Trương Bằng vẻ mặt nghiêm trang nói, "Cường vô địch." "Ha ha." Viên Bắc cười ra tiếng, Ngươi đem đoàn người cũng cho cười. "Trò chơi rất nhanh liền bắt đầu rồi." Viên Bắc lúc này giống như là mới đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế, vỗ một cái trương bằng bả vai. "Chúng ta ngày mai lại đi chuyến yên quỷ sơn lâm chứ?" "Làm gì đi?" Ta giải mã gen ADN mở ra. Chương 68: Quyết định. Chương 68: Quyết định Chờ đến viên bắc cùng Trương Bằng từ quán nẹ đi ra thời điểm, đã là đến gần hoàng hôn. Trương Bằng có chút thất hồn lạc phách. Có một bộ phận là bởi vì viên bắc nguyên nhân, một phần khác chính là hắn hôm nay thao tác có thể nói là thức ăn gãi chân rồi, hai người chơi một chút chưa, kết quả một ván cũng không thắng. Ngươi thật mở ra giải mã gen ADN rồi hả? Trương Bằng vẫn có chút không thể tin được hỏi. Đây đã là ngươi hỏi qua thứ 19 lần. Viên bắc vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mở ra. Chỉ các ngươi sau khi đi cũng không lâu lắm. Này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Chương bằng hay là không dám tin tưởng tin tức này, viên bác đột phá lời nói, hắn đương nhiên là vui vẻ, nhưng là mắt thấy vốn là yếu nhất nhân, một chút liền vượt qua đi lên, loại tâm tình này thật đúng là phức tạp. Hắn nhớ lần trước có loại cảm giác này, hay lại là thấy lương trí giai hàng này cũng mở ra thời điểm. Về phần trương huynh nhi, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có vượt qua, tại sao bị đuổi tới cảm giác. Ngươi nói có đúng lúc hay không? Viên Bắc cũng nghĩ như vậy. Hai người cũng coi đối phương là nhất yếu, khả năng đây chính là thái kê lẫn nhau mổ đi. Có thể ngươi này cũng quá nhanh đi. Trương bằng hay là ở một bên tự lầm bầm. Viên Bắc vô một cái trương bằng bả vai, hàng này dáng dấp quá cao, trụ bả vai đều có điểm tốn sức, nam nhân chính là muốn nhanh. Ý tứ của ta là, ở thực lực trở nên mạnh mẽ về phương diện này. Ta cũng không hướng địa phương khác nghĩ. Trương bằng oán niệm sâu đậm nhìn Viên Bắc liếc mắt, vậy ngươi gen hạch chuẩn bị xong chưa? nghĩ xong muốn hấp thu cái gì sao Vu Hướng Nam để cho ta đừng hoảng hốt hắn giúp ta chuẩn bị Viên Bắc ổn định mở miệng nói Vu Hướng Nam Trương Bằng sửng sốt một chút chính là lần trước vị kia Ừm. Viên Bắc gật đầu một cái Trương Bằng này đến đâu nói rõ lý lẽ đi hắn nguyên vốn còn muốn Viên Bắc coi như là mau hơn nữa cũng không khả năng mấy ngày không thấy một chút liền mở ra chứ bất quá từ giữa bằng hưu ăn ý hắn cũng chỉ là than thở than thở cũng không có hỏi kỹ, lúc này cũng không cần hỏi. loại này thiết bắt đuổi, chính là lại ngoài dự đoán mọi người một chút, cũng có thể bị giải thích. Viên Bắc, ừ. Viên Bắc nhìn ánh mắt đột nhiên bắt đầu nghiêm túc lên Trương Bằng, nghi ngờ hỏi. Trương Bằng nhìn thẳng con mắt của Viên Bắc, đáp ứng ta, không muốn làm liếm cậu. Viên Bắc, cút. ôm bắt đuổi chuyện, làm sao có thể nói là liếm đây? và lại nói, Vu Hướng Nam cũng cho tới bây giờ không đã cho hắn liếm cơ hội à? một tia ý thức chỗ tốt gì cũng móc ra rồi, hắn liền câu định bợ đều không vô qua đi. Viên Bắc cũng không có mở miệng chối, dù sao thực lực của hắn chủ yếu là dựa vào hạ đạo cụ chiếm được, nếu thật là giải thích hắn cũng không biết nói thế nào. Tốt nhất là toàn bộ đều đẩy tới Vu Hướng Nam trên đầu, nghĩ đến sau này coi như là có người hoài nghi, cũng không dám chạy đến Vu Hướng Nam bên cạnh hỏi đi. lấy Vu Hướng Nam tính cách, sợ rằng nhiều lời lười nói với người khác, và lại nói, bắt đuổi không chính là dùng để gánh tội thay sao? trên lưng liền xong chuyện với cha mẹ sau khi chào hỏi viên bác liền theo trương bằng đi trước nhà hắn hắn còn chuẩn bị với trương hình nhi hai người thương lượng một chút đi yên quỷ xâm lâm chuyện đâu rồi lần trước bởi vì sửa đổi người tổ chức nguyên nhân bọn họ trên căn bản không có gì quá đại thu hoạch đội ngũ phối hợp cũng chỉ có như vậy hai lần cao quang thời khắc bây giờ tất cả nhân viên cũng đi đến cấp một dị năng giả trình độ yên quỷ xâm lâm trình độ nguy hiểm cũng không lớn này không phải vừa vẫn thích hợp bọn họ huấn luyện sao hơn nữa Ở thực lực nhất thăng chi sau, viên Bắc cũng là không kịp chờ đợi muốn biết bây giờ mình rốt cuộc là ở vào cái dạng gì tiêu chuẩn. Có thể hay không một gậy gõ chết một người điên quỷ. Càng húng chi. Cũng không thể vận khí đen đuổi như vậy, liên tục hai lần đụng phải sự tình chứ. Làm âu thần ca ca, mình là một phi tù không nói, cũng không thể xui xẻo. Lại đi một hồi lâu. Trương Bằng đột nhiên lại mở miệng nói, viên Bắc, Thì thế nào? Vũ hướng nam Long chân bên trên còn thiếu đồ trang sức sao? Ánh mắt của Trương Bằng tựa hồ là có chút nhăn nhó, kia cái chân đều có thể. Viên Bắc. Muốn bị giết sao? Đi một chuyến Bắc Địa Sơn, bị nhan hỏa hỏa lây bệnh. Trương Bằng trong nhà. Người nhanh như vậy. Nhan hỏa hỏa vẻ mặt khiếp sợ nói, nhưng trong mắt lại là có chút không đúng, ngay cả ngồi ở một bên Trương Huynh Nhi, trong mắt đều là thoáng qua một đạo nghi ngờ cùng lo âu. Viên Bắc lau trên nó không tồn tại mồ hôi, ngượng ngùng nói. Cũng tạm được, cũng tạm được. Từ nói nhan hỏa hỏa phán định là lão tài xế sau đó, hắn đối này người tướng mạo manh manh mội tử kể một ít lời nói, liền cũng đã không thể nhìn thẳng. Lần trước vị kia, tông sư, Trương Hình Nhi nhưng là ánh mắt chật lóe mang theo một ít không xác định hỏi. Ừm. Viên bắc gật đầu một cái. Nhan hỏa hỏa cùng Trương Hình Nhi đây mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cái thế giới này, muốn thoáng cái đem thực lực tăng lên phương pháp cũng không phải là không có. Chỉ là đa số đều có vi nhân luân. Các nàng cũng là sợ Viên Bắc lầm vào lạc lối. kia yên quỷ xâm lâm các ngươi đi không? Viên Bắc hỏi. Hắn lời nói này, nhưng là để cho Trương Hinh Nhi cùng nhan hỏa hỏa trong mắt lóe lên một đạo khác thường quan mang. Nghe Viên Bắc lời này ý tứ, nếu như các nàng không đi, Viên Bắc chính mình đi ngay. Sự thật cũng đúng là như vậy. Nếu như mấy người không chuẩn bị đi lời nói, Viên Bắc liền chuẩn bị chính mình đi một lần, dù sao bây giờ thực lực của hắn, cộng thêm kỹ năng và đạo cụ. Ở yên quỷ xâm lâm bên trong chỉ cần không xâm nhập quá sâu, bảo đảm chính mình an toàn vẫn là không có vấn đề. Nếu như không phải các nàng vừa vặn trở lại lời nói, viên Bắc cũng liền chuẩn bị ngày mai sẽ đi. Đi. Trương Hinh Nhi không trần chờ chút nào nói, triệu thế anh hồi vũ thị rồi, bây giờ vẫn chưa về, chúng ta ngày mai lời đầu tiên đi ra phát. Được. Viên Bắc gật đầu một cái, thần sắc thoáng qua vẻ hưng phấn, sinh ở dạng này tinh thế giới thải, nếu như không vào trong không gian thứ nguyên chém giết. Đó cùng đi thành thành phố an canh nước sương nổi lầu khác nhau ở chỗ nào. Nhan hỏa hỏa nhìn viên bắc lướt mắt, trong lòng thoáng qua một loại cảm giác khác thường. Nguy hiểm chỉ sẽ để cho viên bắc cảm thấy hứng phấn, mà sẽ không sinh ra sợ hãi, đúng như trước hắn liền giải mã gen ADN cũng còn chưa mở mở thời điểm, cùng sửa đổi người hắc quỷ chém giết, dù là biết rõ một chiêu không cẩn thận, đó là nguy cơ sinh tử. Hắn như cũ có thể trầm ổn nói ra ta yêu cầu tầm mắt lời như vậy tới. Đại tim cùng tinh thần mạo hiểm. Đây mới là trên người Viên Bắc để cho nhân thưởng thức cùng tín nhiệm địa phương. Vàng không, Trương Hinh Nhi cùng nhan hỏa hỏa nhàn không có chuyện làm sao. Lo lắng Viên Bắc làm gì. Cũng là từ lần đó sau đó, các nàng liền đã hoàn toàn đem Viên Bắc cho rằng một vị đáng giá tín nhiệm đồng đội. Viên Bắc. Lúc này, nhan hỏa hỏa nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Ừ. Vu hướng nam, chính là vị kia đại lão, trên chân còn thiếu đồ trang sức sao. Viên Bắc. Không thiếu, ngươi không cần nói, rất nguy hiểm. Nhan Hỏa Hỏa Viên Bắc gãi đầu một cái, các ngươi đều như vậy, làm đầu ta ra có chút tê dại a. Cái nào đầu? Nhan Hỏa Hỏa hiếu kỳ hỏi. Ẩm. Bên cạnh Trương hình Nhi đi lên chính là một pháo truy. Ý miệng. Ý tứ của ta có phải hay không là cơ hai đầu chứ sao? Nhan Hỏa Hỏa ủy khuất ôm đầu nói. Chương 69, Sát Hầu Tế Thiên. Chương 69, Sát Hầu Tế Thiên. Ngày thứ nhì. lại vừa là sáng sớm, sờ một chút Viên Tiểu Bản Đầu. Lại chỉnh một cái điểm kinh nghiệm e ít bạo kích, viên bác trong tay sách kim loại cầu côn, giống như ngày xưa như thế ra cửa. Chỉ là lần này, nhưng là đi yên quỷ xâm lâm. Tối ngày hôm qua nghĩ tới nghĩ lui, viên bác cuối cùng vẫn là không dám nói cho cha mẹ chính mình hôm nay phải đi trong không gian thứ nguyên. Cùng với để cho bọn họ lo lắng theo, chẳng chính mình thừa nhận rồi. Dù sao bản thân nguy hiểm tính thực ra cũng không phải rất lớn, chỉ muốn không phải cố ý tìm đường chết, viên bác cái tiểu đội này. Cơ bản sẽ không bị ở lại yên quỷ sâm lâm bên trong. Một đường chạy chậm. Rất nhanh là đến Trương Bằng ra cửa tiểu khu chờ đợi. Không lâu lắm, hay lại là lần trước kia chiếc xe Việt dã liền đậu ở bên cạnh hắn. Chào hỏi sau, viên bắc trực tiếp liền lên xe. Đây là cái gì? Trương Bằng hiếu kỳ hỏi. Cầu côn A. Viên bắc một bộ nhìn kẻ ngu dáng vẻ nhìn Trương Bằng. ngươi nghĩ rằng ta mù sao? Trương Bằng không lời nói, ý tứ của ta ngươi đi yên quỷ sâm lâm, mang theo vật này làm gì? Vũ khí. Viên Bắc nói, gần đây học một môn côn pháp. Đánh ngay ở gôn của mình côn pháp. Trương Bằng tiếp cha nói. Viên Bắc không để ý đến cái này toàn bộ đội yếu nhất kẻ ngu, không chớp mắt nhìn thẳng phía trước. Trương Hình Nhi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một cái, có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, bất quá vẫn là không có mở miệng. Nàng nhớ, các nàng đi cũng liền lục ngày chứ. Nàng rất muốn nói cho Viên Bắc vũ khí lạnh không phải tốt như vậy nắm giữ. Càng huống chi mới 6 ngày có thể học ra cái thứ gì hơn nữa xem ra rất giống nhau tử khác đến thời điểm ngược lại ảnh hưởng đến thân hình tốc độ phát huy bất quá cuối cùng vẫn là không có mở miệng theo hắn đi viên bắc cũng đã nhìn ra bất quá hắn cũng không có nói nhiều dù sao thiên tài tội gì khó khăn vì thiên tài không lâu lắm trương huynh nhi xe như cũng mở rất ổn không lâu lắm bọn họ liền đi tới yên quỷ xâm lâm bên ngoài còn là trước kia chương trình bất quá lần này ngược lại là đơn giản rất nhiều ít đi mấy đạo thủ tục. Năm trước làm xong dị năng giả giấy chứng nhận chung một chỗ bên trên quét xem sau, thay quần áo xong, trải qua kiểm soát, mấy người liền trực tiếp tiến vào yên quỷ sâm lâm bên trong, xuyên qua thứ nguyên không gian môn. Yên quỷ sâm lâm bên trong vẫn là một mảnh xương trắng mịn mờ, phản phất xương mù này vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu tan. Xuyên thấu qua xương trắng, phía trước vô ngần rừng rậm hiện ra ở trước mắt, vô số lõm trầm cây tối ở trong đó sinh trưởng. Bên trong lúc này vẫn là ban ngày, sắt trời hơi sáng đường đến. Viên Bắc hít một hơi thật sâu. Trong không gian thứ nguyên nguyên lực độ dày không phải ngoại giới có thể so sánh, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một khu nhà thanh đồng cấp thứ nguyên không gian, nhưng so với địa cầu, cũng phải cần mạnh hơn không ít. Từ mở ra giải mã gen ADN sau, hắn cũng đã có thể cảm nhận được trong không khí không chỗ nào không có mặt nguyên lực rồi. Loại này thần kỳ lực lượng, khi tiến vào thân thể con người sau đó, sẽ gặp biến đổi ngầm tăng lên nhân loại gen giá trị, chỉ là ở mở ra trước không thể tự bản thân hấp thu một khi sau khi đột phá. Tu luyện chuyện này ngay lập tức sẽ trở nên không phải như vậy để cho người ta khó đón nhận. Dù sao có thể tự bản thân hấp thu lời nói, ai cũng không muốn ngày ngày tự hủy hoại không phải. Tạm thời ở 50 thước tầm nhìn bên trong hoạt động. Trương Hinh Nhi trầm ổn truyền đạt mệnh lệnh. Mấy người cũng cũng không có phản đối, liền xếp đội hình, hướng trong rừng rậm đi tiếp. Đội hình phơi 722 tiến tới, Trương bằng lúc này là rất tự giác trực tiếp đi tới trước mặt, một bên khác là đứng Trương Hinh Nhi. Ma Viên Bắc cùng Nhan Hỏa Hỏa hai người chính là theo ở phía sau. Cảnh giác cảm thụ quanh mình động tĩnh. Cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mặc dù mấy người lúc này, lúc này thực lực cũng đã đầy đủ, nhưng là lại như cũ đều bảo trì đủ cảnh giác. Ở trong không gian thứ nguyên, cái dạng sự tình gì cũng có thể phát sinh, ai có thể bảo đảm một mực không lật xe đây. Đang lúc này, ánh mắt của viên Bắc nhưng là khẽ động, mục đích rất nhanh thì quang phong tỏa ở cách đó không xa một gốc cây bên trên, một cái con vượn như vậy bộ dáng dị thú chính trèo nằm ở trong lá cây. Một đôi con mắt tử tử chảnh đến đám người bọn họ. Kia sắc bén vô cùng lợi trảo giống như là hai đem trường đao. Tựa hồ là tùy thời cũng có thể xung kích ra. Mười một điểm phương hướng, một cái độc lang. Trương huynh nhi gần như cũng là ở đồng thời phát hiện, từ nắm giữ được côn thế sau đó, Viên Bắc đối với nguy hiểm cảm giác liền càng tính chuẩn, vốn là bị tăng cường ngũ cảm, giống như là càng bén nhạy. Hai người khác đều là trải qua nhắc nhở sau đó, mới là sau một bước phát hiện. Viên Bắc bất động thanh sắc nhịp bước thêm nhanh hơn một chút, vừa mới lần nữa đi về phía trước vào bất quá mấy chục thước. Bạch, một đạo xuyên qua nhánh cây nghiêm ngặt tiếng vang liền trong nháy mắt vang lên. Cái này đói hồi lâu bạch tiên quỷ đột nhiên giữa từ trong bụi cây chui ra, móng nhọn sắc bén như trường trường đứng thẳng ở trước người, thẳng tắp hướng trương bằng bắn nhanh tới. Chạy nước rút. Tới. Trương bằng cao kêu một tiếng, đang chuẩn bị sát cái yên quỷ tế thiên, nhưng là bị vẫn nhìn chằm chằm vào viên Bắc đoạt trước. Ta tới. Viên Bắc trong miệng phát ra một tiếng quát lên, chìm vào giấc ngủ trực tiếp phát động, thân hình có chút một nghiêng, liền tránh thoát đâm thẳng một đòn, hai tay cầm thật chặt cầu côn cuối cùng, thân thể như là một hồi. Ngay sau đó, sau đó một khắc, Viên Bắc quanh mình khí thế chợt giữa tăng vọt, thân hình trong nháy mắt này giống như là bị dương cao, giống như là viễn cổ người khổng lồ huy động cự phủ, trong dây lắc điện xuống, giống như gian như là quả bom vô căn cứ nổ mạnh. Ầm, một côn này vô cùng tinh chuẩn đập vào bạch tiên quỷ trên đầu. Kèm theo gậy sương tiếng, đỏ trắng vật phun ra, trong nháy mắt kế tiếp cả đầu lại bị viên Bắc trực tiếp nện vào rồi trong mặt đất, chỉ lộ ra nửa thân thể bên ngoài. Cũng không có tiếng thở nữa. Sắt hầu tế thiên. Viên Bắc rút ra cây gậy, phát ra một tiếng khen ngợi, mang theo côn thế một đòn, đối với hắn tiêu hao không tính là ít, tương đương với toàn lực chém ra 10 côn tiêu hao. Lấy bây giờ hắn thân thể tố chất, không nghỉ ngơi dưới tình huống, cũng bất quá là có thể chém ra vài chục lần thôi. Nhưng không ngăn được viên Bắc cao hứng a. Đã sớm muốn thử một chút rồi, bây giờ ta quả nhiên có thể một gậy gõ chết một cái bạch tiên quỷ rồi. Viên Bắc vừa ngồi sổm người xuống từ kia lô mau bên trong ngóc gen hoạch, vừa hướng mấy người sau lưng nói. Trương Bằng. Trương Hình Nhi. Nhan Hòa Hòa. Bây giờ bọn họ rất muốn biết, ở các nàng không trong khoảng thời gian này, viên Bắc rốt cuộc cũng học cái gì đó. Người là phụ trợ chứ? Đúng không? Dị năng giả chứng trên viết cũng là phụ trợ à? Bạch tiên quỷ cũng là dị thú à? Tại sao đến trong miệng ngươi cùng một đơn vị đo lường như thế? Nó không sĩ diện sao? Viên Bắc. Trương Hinh Nhi lúc này sắc mặt quái dị mở miệng hỏi ngươi côn pháp. Đi học rồi một tuần lễ. Luôn luôn vắng lặng nàng, trên mặt hiếm thấy lộ ra như vậy vẻ mặt. Nàng vừa mới mơ hồ từ viên bắc côn pháp bên trong, cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, để cho nàng nghĩ tới rồi những người đó dành riêng chiêu thức. Thậm chí lấy nàng nhãn lực, rõ ràng có thể cảm nhận được một cái kia. Quy lực cơ hồ là tăng vọt năm thành. Này dưới cái nhìn của nàng nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Nếu như là Trương Bằng còn dễ nói, dù sao hắn vốn là lấy công kích sở trường quần chiến sĩ, không rắc tình trước, nắm cự phủ cũng có thể chém đứt nó nửa cái mạng, có thể đó là chém vào trên cổ A. Mọi người đều biết, ngoại trừ răng trở ra, đầu lâu là tối cứng đầu. Tiên quỷ mặc dù hệ liệt là đã ra danh bạc huyết thứ khách trùng tộc, không có khói mù ngăn trở, đó chính là một đệ đệ trùng để cho một cái vừa mới mở ra giải mã gen ADN dị năng giảm một gậy gõ chết không coi vào đâu, dù sao đệ đệ, nhưng đầu lâu cũng đập bể, chuyện này. Ngươi lui bầy đi. Đúng vậy. Viên Bắc gật đầu một cái. Đây cũng là với. Thông sư dạy. Không phải a. Viên Bắc móc nửa ngày, rốt cuộc móc ra một cái to bằng móng tay tiểu cơ nhân hạch, trên mặt lộ ra một cái chính kinh biểu tình, ta là thiên tài, tự học minh bạch sao? Trương huynh nhi siết quả đấm một cái. Tức giận a. Chương 70, không gian bạo động. Chương 70, không gian bạo động. Tự từ đó về sau, mấy người lại đụng phải nhiều lần độc lang yến quỷ, nhưng là đều bị Trương Hinh Nhi trước một bước giải quyết, hoàn toàn không cho Viên Bắc Hai nhân cơ hội. Bạch tiên quỷ ở trước mặt Trương Hinh Nhi, liền đệ đệ cũng không tính, nhất định chính là con khỉ. Hơi hận, không có một con bạch tiên quỷ có thể ra chiêu thứ hai. Cơ hội là Viên Bắc cũng còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, thi thể trước hết rơi xuống đất. Viên Bắc cũng không quan tâm. Chính là vui vẻ chạy đến thi thể bên cạnh vội vàng móc vừa móc gen hoạch, mấy người khác đều là gia đại nghiệp đại không quan tâm này điểm tiểu tiền. Nhưng viên bắc không giống nhau, hắn nghèo bao nhiêu A. Sờ trong túi nhiều hơn tới 4 miếng màu trắng gen hoạch, viên bắc cũng là đắc y ở mấy người phía sau đi theo nhặt, trên mặt cười thế nào cũng không ngừng được. Lại vừa là hết mấy chục ngàn nhập chứng A. Ngược lại viên bắc cũng đã kiểm tra ra thực lực của chính mình rồi, để cho Trương Hình Nhi phát huy phát huy đi, nhìn cho nàng tức. Nhất là thấy viên Bắc tuét miệng cười thời điểm. Nàng thật giống như càng tức giận hơn. Nhưng Trương Bằng rất khó chịu rồi, hắn hôm nay còn muốn thử một chút chính mình gen kỹ năng đâu rồi, kết quả rất tốt. Nửa ngày đừng nói là kỹ năng, ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Bất quá cung cũng không lâu lắm, Trương Hình Nhi cũng liền phát tiết xong. Phía sau lại đụng phải hai lần độc lang đều bị Trương Bằng một người giải quyết. Viên Bắc đối với hắn kỹ năng cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ, gầm lên giận dữ sau đó. Bạch tiên Quỷ thân hình liền giống như là bị định ở giữa không trung như thế, một cặp móng tựa hồ là cũng không biết nên để ở nơi đâu rồi. Trong con ngươi tất cả đều là hốt hoảng thần sắc. Ngay sau đó, thân thể của hắn chính là một trận đùng đùng nổ vang, xông lên chính là một quyền, trực tiếp đánh tử ở giữa không trung. Tại sao ư? Nhìn dùng xong kỹ năng sau hơi lộ ra mệt mỏi trương bằng, viên bác không lời nói, không phải là một cái Bạch tiên Quỷ sao? Ta không dùng võ khí. Trương bằng vẻ mặt kiêu ngạo nói, một quyền đấm chết. Có mạnh hay không? A. Viên Bắc cười lạnh một tiếng, ngây thơ. Với ngươi tỷ như thế, đương nhiên, phía sau những lời này Viên Bắc không có nói ra. Lại đi không biết bao xa, xung quanh xương mù dần dần nồng ngạng. Đã đạt đến 50 thước không thể nhận ra trình độ, cứ tính toán như thế đến, bọn họ đã tiến vào Yên Quỷ xâm Lâm vài chục km bên trong rồi. Liên ở phụ cận đây hoạt động, đi về trước nữa chính là đại hình tộc quần tụ cư địa rồi. Trương Hinh Nhi chỉnh trọng nói, mấy người tất cả đều là rối rít gật đầu. ở trong mấy người, trương hinh nhi đối yên quỷ xâm lâm trình độ quen thuộc muốn vượt qua xa những người khác. đại hình chủng tộc tụ cư địa, mặc dù đối với mọi người cũng không tạo được cái gì đại phiền toái, nhưng mấy chục con chủng tộc cũng còn khá, trên trăm con mấy trăm con lời nói, coi như là bọn họ cũng phải nhượng bộ lui bình. càng huống chi, ở trung yên quỷ cùng độc lang trên lệnh quá to lớn. cuối cùng mấy chục con yên quỷ biến thành trên trăm con thậm chí mấy trăm con yên quỷ hôn chiến cũng là tất nhiên sẽ phát sinh hiện tượng. Thực ra cũng không tính được hô bằng hoàn hưu, chỉ là yên quỷ loại sinh vật này đặc tính, bọn họ thị sát, không sợ, kiên nhẫn, là của bọn họ cực kỳ ưu tú thợ săn. Mà bọn hắn đối máu tanh mùi vị cảm thụ cực kỳ rõ ràng, nếu như mùi máu tanh nồng nặc một ít, bọn họ sẽ giống như là sa ngư ngửi được mùi máu tanh một dạng nghe thấy theo gió mà đến. Đến thời điểm, bất luận là Bạch Tiên quỷ hay là đám bọn hắn, cũng sẽ biến thành ngoài ra một lớp tộc quần con người. Ở dạng này hỗn loạn trong không gian thứ nguyên, bầy tộc giữa chém giết đúng là bình thường, mỗi ngày chết ở đồng tộc móng nhọn bên dưới yên quỷ, muốn xa so với nhân loại đi săn giết phải nhiều nhiều. Lại vừa là bình tĩnh còn không có bao nhiêu thời gian, đến trong vòng 50 thước thời điểm, độc lang yên quỷ cũng đã cực kỳ thưa thớt rồi. Đột nhiên, một cổ càng thêm đậm đà sương mụ, chợt giữa đánh tới. Chẳng qua chỉ là mấy chục giây thời gian, bọn họ liền bị toàn bộ bao khỏa ở trong đó tâm nhìn trong nháy mắt liền hạ xuống tới một cái cực kỳ tiểu trình độ. tộc quần trương huynh nhi thanh âm từ phía trước truyền tới, mấy người thân hình nhanh chóng đến gần, lương tự lương đứng chung một chỗ, ánh mắt cảnh giác quét nhìn chung quanh. viên bác chú ý lưu kỹ năng, đôi yên ma quỷ sử dụng. trương huynh nhi tỉnh táo truyền tới âm thanh. Ừm. viên bác có chút gật đầu một cái, trên tay kim loại cầu côn không khỏi xiết chặt, trong lòng có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. đi qua mấy phút đồng hồ sau đó. Trung quanh nhưng là một thời gian dài tĩnh lặng, không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ có thể nghe được, chỉ có chính mình hô hấp cùng tiếng tim đậm, giống như là xương mù này vốn là phải như vậy đầm đà. Lại không biết qua bao lâu. Như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, một mảnh giống như chết tiến lặng. Ở nơi này một mảnh xương trắng mịt mở bên trong, nhân thời gian quan niệm sẽ dần dần tiêu giảm, mà không nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong, thậm chí sẽ cho người sinh ra một loại như thời gian trường hạ như vậy dài dòng cảm giác tuyệt vọng. Này ngay cả có yên ma quỷ tộc quần có thể bộc phát ra lực lượng sao? Trong lòng viên bắc nhàn nhạt thầm nói. Thực vậy, ở trạng thái như vậy hạ, trong lòng tư chất kém nhiều chút, chính mình là có thể đem chính mình hụ chết, chờ đến tập kích lúc tới sau khi, sợ rằng liền hữu hiệu phản kích cũng rất khó đạt thành. Bất quá đối với viên bắc mà nói, nhưng là cũng không có ảnh hưởng gì, ánh mắt của hắn như cũ sáng ngời, trên tay cầu côn như là muốn cắn người khác hung khí, chỉ chờ một khi có chút động tĩnh, liền phát ra một kích chí Hắn thực ra rất muốn hỏi một chút thiên ma quỷ, ngươi có hay không ở trong đêm khuya, đỡ lấy ngày mai phải hoàn thành nhiệm vụ áp lực. Cây xô quá mật mã sao? Có thể coi là là lại lớn mạnh một chút nhân, thời gian dài cũng rất khó chịu nổi. Liên nói ví dụ như bây giờ trương bằng, thân thể liền có nhiều chút sao động, thậm chí có điểm muốn vọt thẳng đi ra ngoài, trên tay cự phủ đều có điểm không nhịn được. Không nên gấp gáp. Trương Hình Nhi thanh âm nhẹ nhàng truyền tới, đại vụ thiên tiêu hao không coi là nhỏ, loại này mức độ đậm đặc. Tiên ma quỷ cũng không kiên trì được bao lâu, lập tức của bọn họ sẽ phải động thủ. Trương bằng đây mới là tập trung ý chí, cố đè xuống rồi trong lòng sao đậu? Đúng như dự đoán, ở Trương Hinh Nhi lời nói xong còn không có bao nhiêu thời gian, giống ở một tiếng trầm thấp giống tiếng vang lên sau đó, tựa như cùng xuống ra lệnh. Ba ba ba. trong ngay mắt bốn phương tám hướng, bảy tám đạo bóng người đống nhiên tự trong xương mù dậy đặc chạy nước rút mà ra, tựa như số đạo lợi kiếm một dạng thẳng tắp hướng mấy người đánh tới. Là tạ. Nhưng Trương Huynh Nhi so với chung nó còn nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hướng nàng vọt tới mấy con yên quỷ đánh chết, dưới chân thuấn bộ bay đạp, thân hình hóa thành ảo ảnh một dạng chợt hướng trước phát ra tiếng vang địa phương kích bắn đi. Ta đi giải quyết tiên ma quỷ. Giống. Trương Bằng đống nhiên phát ra gầm lên giận dữ, trong thân thể khớp xương phát ra liên tiếp tiếng nổ vang, thừa dịp bạch tiên quỷ môn bị chấn nhiếp thời gian, cự phủ cuồng kén mà ra. Sắc bén phủ nhận giống như là phách dưa chém thức ăn một dạng vô cùng nhẹ nhàng đem mấy con yên quỷ tử trong chém thành hai khúc. Mà ở một bên khác, Viên Bắc cũng đã giải quyết trước mắt mình Bạch Tiên quỷ, ở côn thế giới tác dụng, một gậy liền đâm vào đem miệng to mở ra chúng, từ sau nào xuyên ra. Mà nhan hỏa hỏa ngọn lửa tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao, cơ hồ là trong nhấp nháy, hai cái yên quỷ liền bị đốt thành than. Ba người lần nữa lương dựa chung một chỗ, yên lặng chờ đợi Trương huynh nhi. Mấy chục giây thời gian sau, bên người thân hình chợt lóe lên, trương huynh nhi xuất hiện ở trước mắt, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. cái chồng, yên ma quỷ ẩn núp trong bóng tối, trước phát ra âm thanh cũng là một cái bạch tiên quỷ. nàng nhanh chóng vừa nói, nhưng nhìn nàng trên chùy thủ vết máu, sợ rằng chờ ở nơi đó đợi là mười mấy con bạch tiên quỷ tập kích. viên bác trong lòng một lăng, loại chiến thuật này mặc dù đơn giản, nhưng là phi thường hữu hiệu. trọng yếu nhất là, đây là một cái yên ma quỷ thật sự nghĩ ra được. ta trực tiếp phạm vi kỹ năng diệt bọn họ được rồi. Nhan hỏa hỏa hỏi. Không cần. Trương Hinh Nhi lắc đầu một cái, mùi máu tanh còn không có khuyết tảng hắn ra, lần này tới săn giết là thứ yếu, chủ yếu là vì lịch luyện. Nhan hỏa hỏa bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, ung ung ba, từng trận lớn vô cùng âm thanh đột nhiên vang lên. Giống như vạn thiên hỏa sơn đồng loạt bùng nổ, hoặc như là ngàn nơi sóng biển đồng loạt gào thét. Trong lúc nhất thời, thiên diêu địa động. Dưới chân địa mặt lại là vô căn cứ nổ tung, khắp nơi nước nghẻ đá vụn tung tóe, hống hống hống, vô số yên quỷ kêu gào tiếng vang lên, trong đó mang theo vô cùng kinh hoàng. Trang nghiêm một độ ngày tận thế cảnh tượng, ở viên bắc đờ đẫn trong con mắt, hắn lại thấy bên người không gian, giống như thủy tinh một loại vỡ vụn. Ô ba, mà cũng trong lúc đó, toàn bộ yên quỷ xâm lâm bên trong, đột nhiên vang rội một đạo vô cùng chói tai kèn hiệu tiếng, tiếng kèn lệnh lạ như vậy bình thường, sục sôi, là thủ vệ quân kèn hiệu, chạy, chạy. Lúc này Trương Huynh Nhi sắc mặt biến đổi lớn. Không gian bạo động. Địch tấn công. Địch tấn công. Trương 71, ta lớn lên cứ như vậy giống như cái phế vật sao. Trương 71, ta lớn lên cứ như vậy giống như cái phế vật sao. Ở Trương Huynh Nhi sợ trong tiếng hô, kèm theo vang rội toàn bộ yên quỷ sâm lâm tiếng kèn lệnh. Mấy người cơ hồ là trong nháy mắt quay đầu liền hướng thứ nguyên không gian môn bên ngoài chạy trốn đi. Ô, tiếng kèn lệnh vẫn ở chỗ cũ vang rội thế lương thanh niên phảng phất là có người ở khắp tỷ tê một dạng để cho người ta thẩm được hoàng không gian đang ở khắp nơi vỡ vụn mở tung không gian tựa hồ là mang theo to lớn hấp lực ánh mắt thấy trong không khí tràn ngập sương mù lúc này cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên hi mỏng hơn thậm chí có mấy con bạch tiên quỷ liền tránh né thời gian cũng không có liền trong nháy mắt chít chít đều loạn bị hít vào rồi không gian liệt phùng bên trong không rõ sống chết ung ung ba lại vừa là tiếng vang cực lớn truyền ra Viên Bắc ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Lúc này, trên bầu trời đúng là hở ra mấy đạo to lớn như rãnh một loại cái hở, trong đó u sâu vô cùng, phảng phất là liên tiếp một phe khác thế giới. Không nên dừng lại, chạy! Trương Hinh Nhi thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, nàng thần tình trên mặt là Viên Bắc từ không bái kiến nghiêm túc, coi như là trước gặp phải hắc quỷ lỗ, trên mặt nàng cũng không từng lộ ra như vậy vẻ mặt. Một mực chạy đến thứ nguyên không gian bên ngoài, thế cục chưa ổn định trước, không nên quay lại. Ngươi muốn đi đâu? Trương bằng thoáng cái nóng nảy, ngươi không theo chúng ta cùng đi ra ngoài sao. Ta có ta trách nhiệm. Trương Hinh Nhi thanh âm cho dù là ở dạng này hỗn loạn vô cùng cục diện bên trong, vẫn là như vậy kiên định, ánh mắt của nàng nhìn về phía yên quỷ sâm lâm chỗ sâu hơn, trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia kiên quyết, thủ vệ quân kèn hiệu đã vang lên, đây là tai nạn, là chiến tranh muôn tới rồi. Tất cả mọi người đều sẽ bị cưỡng ép chiêu mộ, không người tránh qua đi. Lúc này nhan hỏa hỏa vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm túc. Hiếm thấy có thể ở trên mặt nàng thấy như vậy biểu tình, mặc dù cũng là ở bay nhanh chung, nhưng Như Cụ nghiêm túc nhìn bọn hắn. Thực lực các ngươi quá yếu, coi như là đi cũng là gánh nặng, cấp một dị năng giả thoát đi, đây là trạng thái bình thường, không, có ai sẽ nói cái gì? Không được. Ánh mắt của Viên Bắc Đông lại một cái, ta cũng phải với các ngươi cùng đi, ta có cường khủng kỹ năng, có thể phát huy được tác dụng. Mặc dù cụ thể không biết xảy ra chuyện gì, cũng minh bạch hai nàng hảo ý, nhưng Viên Bắc biết, lúc này nếu như hắn chạy trốn, hắn đem sẽ hối hận cả đời. huống chi đúng như hắn từng nói, bây giờ hắn kỹ năng phát huy được tác dụng, nếu như mình thật là một chút tác dụng cũng không có lời nói, hắn nhất định là chạy so với ai khác đều nhanh. huống chi ha ha cười to, nhưng vẫn là có 8 lần cơ hội không có dùng đây. Không được. Cơ hội là trăm miệng một lời, ba người thanh âm đồng thời vang lên, ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, ngay cả một mực chỉ vui trung thành với lên mạng chương bằng, lúc này giống vậy vẻ mặt thành thật. Ngươi là phụ trợ liên gen hạch cũng còn không có hấp thu, tuyệt đối không được. Ken kết sát. Lúc này, ánh mắt của viên bắc đột nhiên đông lại một cái, đến từ thế trong cảm ứng, một cổ to lớn nguy cơ đột nhiên tập bên trên hắn đại não. Ngay sau đó, tại hạ một người trong ngáy mắt, một đạo gần 3 mét trường không gian kẽ hở, lặng yên không một tiếng động, đống nhiên giữa từ nhan hỏa hỏa phía sau sinh ra. Hai nàng cũng đứng sau lưng hắn, nguyên chuẩn bị đợi sau khi nói xong, liền sẽ bay thẳng đến sâu bên trong đi trước, nhưng lúc này, lại thành nàng đùa đòi mạng. Ngay sau đó, một cổ to lớn hấp lực vô căn cứ giữa sinh ra, nguy hiểm. Cơ hồ là theo bản năng, Viên Bắc thân hình trong dây lát bắn ra, cánh tay trong dây lát dùng sức, trực tiếp đem nhan hỏa hỏa bát, thân thể trợn phát lực, trực tiếp đem quăng đi đến sau lưng. Nhưng kèm theo to lớn hấp lực chuyển tới, Viên Bắc thân thể nhưng là trong nháy mắt bị hít vào rồi trong cái khe. Viên Bắc, ở mấy người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, không gian liệt phùng nhưng là đống nhiên biến mất. Trương Hinh Nhi sau một bước phản ứng kịp. Tuấn Bộ đạp một cái, liền muốn hướng trong cái khe không gian phong tới, vẫn như cũ là nhỏ hụt. Đáng chết. Trương Hinh Nhi sắc mặt vô cùng khó coi, âm trầm vô cùng, trương bằng mục lục sắp nức, trong giây lát một quyền đánh vào một cái kinh hoàng thất thố bên dưới chạy đến bên cạnh hắn hắc yên quỷ đầu trên. Trong nháy mắt đem đánh ngủ. Nhan hỏa hỏa nhưng là trực tiếp sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía viên Bắc biến mất địa phương, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Mấy người đồng loạt ngây ngô đứng ở tại chỗ, ngay cả chạy trốn chuyện đều giống như quên. Viên Bắc hắn, Trương Bằng thở hổn hển, trong lòng vô cùng tiêu gấp hỏi, hai loại khả năng, một loại là bị không gian liệt phùng truyền tống đến những địa phương khác, Trương Hinh Nhi mặt tâm trầm dị trùng, chính là trực tiếp bị xé nát. Hy vọng hắn có thể còn sống sót đi, mà ở một bên khác, tiến vào không gian liệt phùng bên trong Viên Bắc, thất trọng, vô lực, giống như là bị quạt say gió điên cuồng xoay tròn quá, một dạng hoa mắt chóng vắng đầu, trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn vận khí rất tốt cũng không có bị trực tiếp xé rách. Này không gian liệt phùng giống như là nối liền nơi nào đó một dạng chính mang theo hắn hướng nơi đó lấy một loại cực kỳ tốc độ cao tốc độ phong tới. Ta là cùng yên quỷ xâm lâm bát tự không hợp sao? Thế nào mỗi lần đi vào cũng có thể đụng tới chuyện. Còn không chờ viên bắc tâm lý thầm mang xong, trước mắt hắn chỉ thấy một mảnh bạch quang. Ngay sau đó, ở yên quỷ xâm lâm nơi nào đó, một đạo không gian liệt phùng chợt mở ra, hắn liền giống như là khối vải rách một dạng bị trực tiếp quăng ra ngoài. Đoang đoang đoang một trận liên tục căm thanh, trên mặt đất lăn không biết bao nhiêu cái vòng mấy lúc sau, mới là phanh một tiếng đụng phải trên một thân cây, thân thể đây mới là ngừng lại. Khu Lần này đụng cũng không nhẹ, Viên Bắc trong dây lát ho ra một ngụm máu tươi đến, quanh thân chuyển tới nóng bỏng cảm giác đau đớn. Lúc này trên mặt hắn, thân thể, tứ chi trên đều bị đá vụn phá vỡ mấy đạo vết thương, nhìn vô cùng chật vật, máu tươi chậm rãi từ trong đó rỉ ra. Nhưng Viên Bắc như cũng nhanh chóng bò dậy, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn về phía trước. Bắt mục tương đối. Viên bắc trực tiếp sửng sờ tại chỗ, ở trước mắt hắn xa mấy chục thước, đang đứng ba người. Một vị trong đó người mặc thủ vệ quân quân trang cao hơn 2 mét cử hán, hai người khác, chính là người mặc một loại viên bắc không từng bái kiến đồng phục, tóc vàng mắt xanh. Trên người mấy người đều có không nhỏ thương thế, nhưng quân trang cử hán thương thế trên người rõ ràng muốn càng nghiêm trọng hơn. Ba sườn một đạo vết thương khổng lồ hiện ra, hiện nhiên cũng là trải qua một phen khổ chiến. Chỉ lúc này là ba người cũng chính tử nhìn tròng trọc hắn. Hoa điều nhân. quân trang cử hán trước là có chút kinh hỉ, ngay sau đó nhưng là liếc mắt xem thấu cả rồi viên bắp thực lực, tức miệng mắng to, cấp 1. Mẹ hắn cái này không thêm loạn sao. Xem ra ngươi vận khí không phải rất tốt à. Tóc vàng trong con mắt màu bích một vị, thao một cái không quá thuần thục tiếng hoa chế nhạo nói, một cái đoạn nhận hiện ra, thân thể chợt chợt lóe, Thả ngươi mụ nhóm. Cử hán trên thân thể bỗng tụ họp ra một tầng thật dày tầng nham thạch, thân hình bỗng gian dương cao gần 3 mét. Đảo mắt liền hóa thành một tôn nham thạch cự nhân, chân đạp đại địa, mặt đất khắp nơi nước nẻ mở, đột nhiên hướng hai người chạy nước rút đi. Ta kéo bọn họ, hướng nam chạy, nơi đó có chúng ta đại bộ đội. Cự hán thanh âm trầm thấp giống như là từ khe nham thạch bên trong đụng tới một dạng hướng viên bắc giận dữ hét. Mẹ hắn, viên bắc thầm mắng một tiếng, ta lớn lên cứ như vậy giống như cái phế vật sao. Ai cũng ghét bỏ ta. Quần què, bán cả một buổi tối bập được cậu một điểm. Trưng 72, Vương thoát khốn. Trương 72, Vương thoát khốn. Ung ung. Ở viên bắc suy nghĩ giữa, ba người đã chiến thành một đoàn, cự hán quả đấm còn to như chạy giữa mặt, ơ múa giữa tiếng xé gió sèn xoẹt văng rội, mỗi một quyền đều tựa hồ là mang theo vạn quân lực. Nhìn viên bắc gâm thầm chất lưỡi, này mỗi một quyền lực nói cũng ít nhất đạt tới vạn cân trở lên. Sợ rằng chỉ là một quyền liền không phải hắn có thể thừa nhận được lên. Vẹn vẹn là thực lực này, cùng trương hình nhi cũng không phân cao thấp. Chẳng lẽ cũng là một vị tứ dai dị năng giả? Nhưng đối với mặt hai người kia hiển nhiên cũng không phải ăn chay, thực lực cùng cự hán cũng là không phân cao thấp, hai người một người đoàn nhận, một lớn lên ao, thân hình vô cùng linh động, may là cự hán tốc độ đã đầy đủ nhanh, vẫn như cũ liền trên người hai người quọng lông cũng không đụng tới. Ba ba ba. Đoàn nhận cùng trường đao phối hợp lẫn nhau, vẫn còn có một loại không khỏi mỹ cảm, chỉ là mấy cái trong nháy mắt giao phòng, cự hán trên người tầng nham thạch liền bị cắt số ra, kia kia huyết dịch hướng ra phía ngoài gì ra. Nhưng cự hán lại giống như là không cảm giác được chỗ đau một dạng hai mắt còn như là bản thạch cứng rắn thêm kiên định, chỉ thấy hắn hai quả đấm trên, đột nhiên toát ra lóe lên hồng quang, kia hồng quang bọc lại ở trong quả đấm, tầng nham thạch đúng là phát ra một loại như là muốn hòa tan thành nham tương một loại nóng, gian. Cự hán sắc mặt không thay đổi, cặp mắt nhưng là nhìn về phía hai người, phát ra nóng gian hai quả đấm nhanh chóng khép lại, thân thể giống như viễn cổ người khổng lồ một loại nút, đột nhiên giữa hướng xuống đất xuống xu Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang rội ở người sở hữu bên hai, chung quanh xương mù trong nháy mắt bước hơi lên, chỉ một thoáng đúng là trống ra một mảnh chân không khu vực. Mặt đất lại là giống như sôi trào lên một dạng toát ra ồ ồ nhiệt hao. Lui. Hai người khác sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thân hình giống như mũi tên nhọn một loại quay ngược lại mà ra, đúng là ở trong nháy mắt quay ngược lại ra mấy chục thước. Tại hạ một người trong nháy mắt. Đoàng đoàng đoàng. Giống như nham tương phun ra một dạng suốt một miếng đất lớn mặt đột nhiên phát ra liên tiếp tiếng nổ, mặt đất không ngừng bị tắc mở, vô số nóng bỏng nham tương tiên xạ mà ra. Trung quanh vô số cây cối hơi chút đụng trạng liền giống như là giấy một loại trực tiếp bị nóng xuyên, giống như là hậu chi hậu rắc một dạng ngọn lửa ở phía sau mới là từ từ sinh ra. Nhưng này thanh thế giả bộ năm thứ nhất đại học đánh, lợi nhuận nhưng cũng không lớn, hai người khác đã sớm có phản ứng, thân hình vô cùng linh hoạt mau nẻ vô số công kích cự hán nam tử trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nham tương tiên sạng, hoàng kim cấp đoàn thể công kích kỹ năng. mặc dù đã sớm biết một chiêu này hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, dù sao cũng là đoàn thể tính công kích kỹ năng, hấp thu tới cũng là đặc biệt đối phó ở trung dị thú sử dụng, đối phó cùng thực lực của chính mình trên lệnh không xa đối thủ, liền muốn mềm nhũn rất nhiều. nhưng ánh mắt của hắn nhưng là một chút lạnh lẽo mà bắt đầu, trên thân hình trước đã bị xé tầng nham thạch lúc này lại dần dần mọc ra, thậm chí độ dày so với trước còn phải càng dày hơn. Tiểu tử, đi nhanh lên đi, đến đại bộ đội, tìm tới trước đội, nói cho bọn hắn biết, là chó săn cùng người cải tạo nhân. Thanh âm của hắn từ phía trước truyền tới, hắn là như vậy cũng sớm đã phát hiện viên bắc nửa ngày vẫn không có bất kỳ động tác gì, trong lòng ngoại trừ ngạc nhiên bên ngoài còn có một chút phẫn nộ, chỉ là lúc này hắn đã mắng không ra ngoài. Đang khi nói chuyện, kỹ năng tiếng nổ đã ngừng lại. Tóc vàng mắt xanh hai người ngược lại tay nắm chặt đoàn nhận, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn lại, dưới chân một cổ kình lực bứt ra Liền muốn trực tiếp tập bên trên, một người khác cũng là như vậy. Diêu re ôn quỳnh to đi. Các ngươi cũng sẽ tử. Đối diện tóc vàng mắt xanh nam tử lúc này dùng ngoại ngữ nói, cũng không có dùng cái kia xấu tiếng hoa, nhìn hắn đôi tiếng hoa cũng chỉ là dừng lại ở có thể nghe hiểu một ít thông thường thuật ngữ trong trình độ. Cũng không thể làm được hoàn mỹ trao đổi. Mà đây chính là viên bắc muốn biết. Ánh mắt của viên bắc sâu thẳm, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tự đắc, khẩu âm biến đổi, thân hình một bên lui về phía sau. Miệng lại là nhanh đối cự hắn nói. Nhưng nghe bên trong biết hạ nam lời nói à. Cự hán sững sờ mặc dù không biết viên bắc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Ta đây có thể không đặt trong ngay mắt. Cơ hội chỉ một lần, thật tốt nắm chặt, nếu như không được, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Viên bắc dựa theo trong trí nhớ ngữ điệu ngoài miệng nhanh chóng khoan khoái đến, trên mặt lại là cố ý lộ ra một loại kinh hoàng thất thố biểu tình, thân hình thậm chí có nhiều chút lào đảo lui ngược lại. Cự hán trên mặt lộ ra một tia không thể tin được, tiếp lấy trọng trọng gật đầu một cái, mà tại hạ một người trong nháy mắt, hai người kia đã là nhanh chóng vô cùng vọt tới, giữa hai bên phối hợp, mấy cái trong chớp mắt, lại vừa là liên tục ở cự hán trên người lưu lại số đạo vết thương, nhưng một vị trong đó cũng bị cự hán chống cự một đao, miễn cưỡng nện cho một quyền, thân hình bay ngược mấy thước, lau miệng một cái rác hiến máu, thân hình đó là lần nữa vọt tới, trên tay trường đao gió thổi không lọt điên cuồng như vậy ở cự hán trên người cắt. Một vị khác tay cầm đoạn nhận nam tử, nhưng là đứng ở sau đó, ánh mắt vô cùng chuyên chú nhìn trước mắt hai người, trĩu thủ đúng là dần dần biến thành đen ám sâu thẳm mà bắt đầu, một cổ vô cùng sắc bén cảm giác từ trên đó lộ ra, làm người ta kinh ngạc. Hắn tựa hồ là ở tìm một cái có thể đem cự hãn một đòn toi mạng cơ hội. Mà Trường đao nam tử, lúc này cũng là không muốn sống nữa một dạng cho dù là cứng rắn đỡ lấy cự hãn công kích, cũng điên cuồng hơn sẽ rách thân thể của hắn bên ngoài người một tầng cứng rắn tầng nham thạch. Lộ ra kỳ hạ kia bình thường máu thịt. Cho dù là tầng nham thạch đã đầy đủ khôi phục nhanh chóng đến, nhưng cũng như cũng không chịu nổi nhanh chóng như vậy công kích. Cự hán nhưng là giống như không thấy một dạng cũng là chẳng ngó ngàng gì tới, không ngừng ở trường đao trên người nam tử đập đến, giống như là muốn cùng với đồng quy vụ tận. Mà bọn họ cũng không có phát hiện là, trước chật vật chạy trốn viên bắc, lúc này đang đứng ở một viên đại thụ sau đó, một đôi con mắt cũng ở đây từ từ điệu nhìn bọn hắn chằm chằm. Đoàng đoàng đoàng ở một lần nữa nghẹn kháng cự hắn hung mãnh một quyền sau đó miệng phun hiến máu trường đao nam tử rốt cục thì đem cự hán trên cổ tầng nham thạch cắt rời mở Bạch! ngay trong nháy mắt này đoàn nhận nam tử đậu cơ hồ là không thấy được thân hình hắn dưới chân địa mặt trong nháy mắt dạng nứt ra giống như đâm rách không gian một dạng trong nháy mắt hạ trong nháy mắt hắn lưỡi đao cũng đã chạm được rồi cự hán cổ đoàn nhận nam tử trên mặt tựa hồ là lộ ra một cái hưng phấn vẻ mặt hắn tựa hồ là thấy được sau đó mới khác cự hán đầu phân ra hình ảnh. Nhưng mà liền trong cùng một lúc, viên Bắc trước mắt trợn sáng choang, cao kêu một tiếng. Ngay tại lúc này, chim vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động. Trong cơ thể gần nửa gen giá trị trong nháy mắt trôi qua, một cổ mất lực cảm từ trái tim trôi qua mà ra, thậm chí để cho hắn chân cũng hơi mềm nũng. Nhưng mà cũng chính là sau đó một khắc, vốn là trên mặt đã lộ ra nụ cười đoàn nhận nam tử, nụ cười trên mặt nhưng là có chút cứng đờ, trong ánh mắt toát ra một loại vẻ mờ mịt. Giống như là mới vừa tỉnh ngủ ở ba. Cũng trong lúc đó, một mực chờ đợi đợi cử hán, trên thân hình nham thạch thân thể nhưng là đột nhiên nổ tung. Vô số đá vụn tung tóe Thân thể của hắn hoàn toàn lộ ra ngoài, vốn là đến gần 3 mét thân cao, tựa hồ là một chút xúc thủy không biết bao nhiêu, biến thành chỉ còn lại không tới một m8 dáng vẻ. Nhưng trên người hắn bắp thịt, cũng giống là bị áp xúc rồi một dạng trở nên càng cứng rắn hơn, thậm chí là phản xạ qua mang. Thà làm ngọc vỡ, hoàng kim cấp gen kỹ năng, bể tan cảnh. Phong ấn hộ giáp hình kỹ năng trong thời gian ngắn bỏ qua phòng ngự đổi lấy càng thêm lực lượng cường đại đã nhận ra được có cái gì không đúng đoạn nhận nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng cánh tay liền bị cự hán trực tiếp nắm ở trong tay phảng phất là ở bóp một cái con gà một dạng trực tiếp đem tuôn xuống dưới chết đi cự hán khẩu trung phát ra quát to một tiếng giống như cơ muối một khối vải rách một dạng đập ầm ầm ở trên mặt đất ầm xương bể nát âm thanh vang lên ở ánh mắt của viên bắc thấy bên trong. Cự hán cánh tay giống như là bị sung khí rồi một dạng bỗng nhiên khoa trương vô cùng bành trướng lên. Sức lực, giống như cự truy một dạng cự hán quăng lên cánh tay bay thẳng đến trên mặt đất nam tử đập tới. Ầm. Mặt đất thậm chí đều là khẽ run lên. Kèm theo xương bể nát cùng vết máu tung tóe, đoạn nhận nam tử thậm chí ngay cả tự vệ kỹ năng cũng còn không tới kịp sử dụng, trước ngực liền bị miễn cưỡng đập ra một cái lỗ máu. Ngẩng củ tỏi rồi, mà trước vốn đã bay rớt ra ngoài, còn có lực đánh một trận trường đao nam tử. Nhưng là sửng sốt một chút, nhìn một cái thi thể đồng bạn, tiếp lấy cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Quả quyết đáng sợ. Đi. Mà sau đó một khắc, cự hán thân hình nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước người viên bắc, không để ý hắn phản đối, kéo hắn một đường hướng nam chạy đi. Ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, bọn họ đó là chạy trốn ra gần ngoài ngàn mét. Khu. Cự hán thân hình đột nhiên té lăn trên đất, lúc này sắc mặt của hắn như kim giống như giấy vô cùng trắng bệnh, một ngụm máu tươi trong dây lát phun mà ra. Tha Lam Ngọc vỡ tác dụng phụ vào lúc này rốt cuộc xuất hiện. Viên Bắc thấy vậy, liền vội vàng tiến lên đem đỡ đến trước cây trầm rãi ngồi xuống. "Ngươi, rất không tồi. Cự Hán nhìn về phía ánh mắt của Viên Bắc mang theo điểm ôn hòa, đoán đã cứu ta một mạng. Hắn trầm rãi nói, vừa nói, dùng răng liền muốn đứng dậy, nhưng nơi này còn không phải rất an toàn, chó săn người đã rốt vào toàn bộ Yên Quỷ Sâm Lâm rồi, đến đại bộ đội đi, nơi đó càng an. Đang lúc này, giống ba một tiếng vô cùng to lớn tiếng hô đột nhiên vang lên, kia tiếng hô trung lại mang theo một loại sung sướng, tùy ý cảm giác, giống như là vương giả rốt cuộc trở về. ngay sau đó, toàn bộ yên quỷ xâm lâm bạo động, giống, giống, giống liên tiếp, toàn bộ yên quỷ xâm lâm cũng trong lúc đó vang rội vô số yên quỷ tiếng hô, bọn họ tựa hồ là ở đáp lại. ô, hồi lâu cũng lại không có vang lên tiếng kén lệnh, một lần nữa vang lên, điều này sao có thể? Cự hán sắc mặt chỉ một thoáng trở nên càng tái nhợt, tiên quỷ xâm lâm vương. Thoát khốn. Chương 73, đường tuyển ta A. Chương 73, đường tuyển ta A. Tiếng hô cùng tiếng kèn lệnh lẫn nhau huy ánh, sinh ra một loại cực kỳ phức tạp thanh âm, để cho trong lòng người không tự chủ được liền bắt đầu hốt hoảng. Đột nhiên gian. Thanh âm ấy to lớn nhất gầm to, âm chuyển hướng, tựa hồ là hạ cái gì ra lệnh. Ngay sau đó, sau đó một khắc. Ba ba ba. Viên Bắc còn chưa kịp hỏi cự hán cái gọi là yên quỷ xâm lâm vương giả là cái gì, toàn bộ trong rừng rậm nhưng là đột nhiên truyền tới vô số từ thụ gian xuyên qua thanh âm, tựa hồ là toàn bộ yên quỷ xâm lâm toàn bộ yên quỷ, vậy được bách mấy chục triệu yên quỷ cũng trong cùng một lúc động dối loạn lên, thủ vệ quân càng thêm trói hai tiếng kèn lệnh, vào lúc này giống như là biến thành bọn họ công kích hào, khiến chúng nó phát khởi không sợ công kích. Ánh mắt của Viên Bắc trong nháy mắt lạnh lùng đi xuống, tại hắn trong cảm giác ít nhất mười mấy con yên quỷ. Chính hướng của bọn hắn phương hướng vào tới, lúc này nơi nào còn nhớ được xa cách lôi cử hắn, thân hình trong nháy mắt rúc vào bụi cây hạ trong bụi cỏ. Nhưng mà, dù hắn phản ứng đã đầy đủ nhanh chóng, nhưng xuyên qua tiếng lá cây âm, hay lại là ở trên đỉnh đầu hắn ngừng lại. Viên bác trong lòng rét một cái, ở côn thế trong cảm ứng, hắn có thể đủ cảm nhận được một loại bị nhìn chăm chú cảm giác, để cho hắn sau lưng lông mang đều là bộ dạng sợ hãi dơ lên. Có chút nhấc mắt nhìn đi, liền thấy mấy con cả người tuyết bạch tiên quỷ mui có chút có giúp vài đôi tràn đầy hung ác cặp mắt chính gắt gao nhìn bọn hắn thật sự ẩn nút bụi cây cự hán trên người mùi máu tanh trung quy là kỳ xoa một chiêu viên bắc theo bản năng siết chặt trên tay cầu côn trong lòng cảm giác nặng nề ngươi chú ý bảo vệ mình viên bắc than nhẹ một tiếng thà làm ngọc vỡ tác dụng phụ đưa đến cự hán bây giờ bình thường đi đường đều là dị thường tốn sức càng không cần phải nói hy vọng nào bị giết địch đến cuối cùng hay lại là phải dựa vào chính mình a Mấy con bây giờ yên quỷ cũng chỉ là dục dịch, nhưng Viên Bắc biết rõ mình không thể ở chờ đợi. Nguy hiểm vẫn ở chỗ cũ ép tới gần, bây giờ là chỉ rồi ba cái, đến tiếp sau này rất nhanh thì yên quỷ sẽ tiếp lấy đuổi theo. Không thể ở chỗ này hao tổn nữa. Bạch. Dưới chân đột nhiên đạp một cái, Viên Bắc thân hình tựa như ác hổ một loại thẳng tắp nhảy lên 5 mét cao, trong tay cầu côn càn quét hướng khoảng cách gần đây một cái Bạch Tiên quỷ. Tiếng xé gió gào thét. Nhưng Bạch Tiên quỷ vốn là thật sớm chú ý tới nơi này, Làm sao sẽ cho viên bắc cơ hội như vậy? Cái vướt đạp một cái, thân hình liền hóa thành một đạo bóng trắng, nhanh chóng quay ngược lại. Giáp giáp. Trước nó đứng cánh tay to cánh khô, trong nháy mắt liền bị viên bắc một côn từ trong cắt đứt, mặt gỗ trong nháy mắt bay tán loạn. Giống. Hai tiếng giống to vang lên, ngay sau đó sau đó một khắc, ngoài ra hai cái bạch tiên quỷ thân thể đồng thời chớp động, trong dây lát buộc phát ra vô cùng tốc độ, móng nhọn về phía trước, thẳng tắp hướng giữa không trung viên bắc đâm tới. Ngủ. Viên Bắc tâm thần động một cái, chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động, một cái Bạch Tiên Quỷ Dư không trung đảo mắt tiến vào giấc ngủ, toàn bộ thân hình cũng bị nhuôn ra, mơ hồ như là muốn trực tiếp rớt xuống mặt đất bên trên. Viên Bắc dưới chân trong nháy mắt đạp về cây cối to lớn lực lượng chủ yếu, thân thể chợt giữa lần nữa dương cao. Trong gang tấc né tránh ra ngoài ra một cái Bạch Tiên Quỷ móng nhọn xâm nhập. Chết. Viên Bắc nộ quát một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát, giống như nộ mục kim cương, mang theo côn thế một đòn, như có thiên côn lực đột nhiên hướng dưới chân bạch tiên quỷ hùng hăng nện xuống, cắt, kia rơi vào trạng thái ngủ say bên trong bạch tiên quỷ vẫn còn ở trong giấc ngủ, bên hông tự trùng trực tiếp bị cắt đứt, tạo thành một cái quỷ dị góc độ, liền bị trực tiếp nện vào trong mặt đất, lại không rồi tiếng thở, đánh nhanh thắng nhanh, ánh mắt của viên Bắc Đông lại một cái, bất chấp lãng phí, ha ha cười to thể trực tiếp đối trên mặt đất nhìn hắn bạch tiên quỷ trực tiếp sử dụng, hống hống hống, đối phó loại này thanh đồng cấp dị thú, ha ha cười to thể lạ thường tốt dùng. Cơ hồ là vừa mới sử dụng xong, kia bạch tiên quỷ thân thể đó là trực tiếp co lại thành một đoàn trên đất lăn lộn, phát ra quái dị tiếng cười. Viên bắc rơi xuống đất một cái chớp mắt, dưới chân lần nữa đột nhiên trước đạp, khí thế lần nữa lên cao, hai tay nắm chặt cầu côn như là ngưng tụ thành một cổ hình cung, bên hông phát lực, ầm ầm nện xuống, ầm, đùi đất như là đều bị nâng lên. đang ở ha ha cười to bạch tiên quỷ tiếng cười hơi ngừng, xương cốt bể tan cảnh, thân thể đúng là bị miễn cưỡng đánh cho thành hai khúc quyết chạy đầy đất. Bạch, cuối cùng một cái Bạch Tiên Quỷ chạy nước rút cũng đến, nhọn móng nhọn chưa chạm được thân thể của hắn, liền để cho Viên Bắc sau lưng đầy mồ hôi quặng lông dựng ngược. Hey "Hay a." Viên Bắc chợt quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt đổi lại, trong thân thể lực lượng như tuyển nhãn như vậy hướng ra phía ngoài bạo hiểm, khí thế từng đoạn từng đoạn kéo lên cao, xương cốt đều tựa hồ là vào giờ khắc này bị kéo dài nửa đoạn, trong tay cẩu côn trong giây lát chém ra. Ầm. Móng nhọn cùng cẩu côn đụng nhau. Trong nháy mắt kia lửa văng lên Viên bắc cánh tay bị dao động tê dại Trong lúc nhất thời cầu côn đúng là thiếu chút nữa rời khỏi tay Bài thiên quỷ cũng là đau nghiêm ngặt kêu một tiếng Thân thể như là ở bán không dừng một chút Mới là bay ngược 2M Sau khi rơi xuống đất kia như là ba đạo lưỡi đao tạo thành móng nhọn Tột đỉnh nơi lại bị miễn cưỡng cắt đứt một tiết Viên bắc được thế không tha người Dưới chân bước nhanh về phía trước Đảo mắt đã là lấn người mà lên khí thế bông dâng cao Một cầu côn nện xuống, Ấm. Huyết dịch văng khắp nơi, cơ hồ là mấy cái trong chấp mắt, ba cái bạch tiên quỷ liền bỏ mạng tại này. Chỉ là coi thường thả lỏng, nhưng mấy cái này qua lại đi xuống, viên bác trước vốn là còn giữ lại không nhiều gen giá trị, lúc này càng là hạ thấp một cái rất trình độ nguy hiểm. Lúc này lại có một loại kiệt lực cảm giác, nhưng nguy hiểm như cũ không ngừng, còn có yên quỷ đang hướng bên này chạy tới. Liên gen hoạch cũng không đoái hoài tới lấy, viên bác nhanh chóng xông vào trong bụi cỏ, một cái vớt lên cự hán treo ở trên lưng liền hướng đến phía nam chạy trốn đi. Trước khi đi, hắn nhìn một cái ba cái bạch tiên quỷ thi thể, chỉ hy vọng này ba bộ còn nóng hổi đến thi thể có thể kéo kéo dài một chút phía sau bạch tiên quỷ bước chân rồi. ở viên bắc chạy ra bất quá một phút thời gian, ba ba bá lại vừa là mấy đạo âm thanh vang lên, tám cái yên quỷ xuất hiện ở nơi đây, trong đó hắc bạch đều có. ngay cả ban ngày một mực ngủ say trong bóng đêm hắc kiến quỷ cũng xuất hiện vào lúc này rồi. Mấy con yên quỷ thẳng tắp hướng hướng xuống đất bên trên ba bộ bạch tiên quỷ thi thể phong tới, tiếp lấy đó là một trận cổ động tiếng nhai vang lên. Nhưng cũng không qua mấy phút, tam cổ thi thể liền trở nên sạch sẽ, mấy con yên quỷ vô cùng linh hoạt nhảy lên ngọn cây, tiếp theo tại thụ cùng thụ giữa tạc qua. Mà phương hướng, chính là Nam Phương. Lúc này viên bắc, vẫn ở chỗ cũ chạy vọt về phía trước trốn, ngắn ngủi chẳng qua chỉ là mấy phút, hắn liền chạy ra gần ngàn thước, gen giá trị này đã sắp lâm vào đáy cốc. Này thời điểm dần dần có chút lớn thở mạnh rồi. Nhưng hắn vẫn như cũ không dám dừng lại hạ. Trời mới biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn dần dần cảm giác, sau lưng nguy hiểm hình như là càng ngày càng gần như thế. Người này, là thực sự trọng A. Mặc dù nham thạch thân thể đã bể tan cảnh, thậm chí ngay cả thân cao cũng co lại đến một M8 dáng vẻ. Nhưng viên bác sơ lược đoán chừng một chút, người này ít nhất được có 300 cân chứ. Tiểu tử, vung ta xuống đi. Lúc này, phía sau cử hán thanh âm vang lên ta Lý Nham, không thể. Viên bác thanh âm trực tiếp cho hắn cắt đứt. người khôi phục. Lý Nham âm thanh yếu ớt nhàn nhạt vang lên, không có. vậy ngươi gọi ta thả ngươi đi xuống. ta đây cái có người còn chưa hô mệt mỏi đây. thế nào, ngươi mệt mỏi. Viên bác vừa chạy đến một bên tức giận nói, chính ngươi chạy có thể nhanh hơn điểm. Lý Nham nhàn nhạt nói, vừa nói, trên tay còn dùng tinh thần sức lực, tựa như là muốn tránh thoát mở. chớ lộn xộn. Viên bác tức cực đạo, ngươi muốn chết. Thủ vệ quân binh lính, không thể chết được chạy trốn trên đường. Lý Nham thanh âm như cũ suy yếu, nhưng lại lộ ra một cổ kiên định cùng nghiêm túc, thả ta xuống đi, chính ngươi hướng nam chạy. Ngươi người này có biết nói chuyện hay không? Sao mất bẹp? Viên bác siết chặt cánh tay, đem lưng thượng nhân bắt chặt hơn một ít, máng, lúc này mới chạy bao lâu, sao lại phải chết? Thả ta xuống binh lính, đây là mệnh lệnh Lý Nham tựa hồ cũng là tức giận, thanh âm đề cao một chút nói. Mệnh lệnh cái đầu mẹ ngươi. Viên Bắc lần nữa mắng, ta không phải ngươi binh lính, mệnh lệnh chính là để cho ta đem ngươi ném xuống chờ chết. Đầu óc ngươi có phải hay không là có bệnh? Ta phiền lắm, ngươi đừng tuyển ta a. Ngoan ngoãn đợi. Phía sau không có tin tức. Lý Nham tựa hồ là ngây ngẩn, khả năng hắn cũng không nghĩ tới Viên Bắc dám mắng mẹ hắn đi. Viên Bắc là phát hiện, với loại này suy nghĩ trục đến nhân, ngươi không thể với hắn thật dễ nói chuyện, thì phải mắng lên đôi câu mới ngừng. Nhưng còn không có quá thời gian bao lâu, Lý Nham thanh âm lại vang lên. Ngươi im miệng. Viên Bắc trực tiếp thổ bạo cắt đứt, "Ta có thể nhắc nhở ngươi, ta hiện năm mới 18 tuổi, chính là công chính năng lượng tràn đầy tuổi tác, ngươi đừng cho ta truyền thụ phụ năng lượng. Đem người khác ném xuống chính mình chạy thoát thân loại sự tình này, ta không làm được." Chương 74, Cô Quân. Chương 74, Cô Quân. Từ đó về sau, Lý nham một chút tiến tĩnh, lại cũng chưa hề nói chuyện. Khả năng hắn cũng không muốn đầu độc tổ quốc đóa hoa đi. Viên Bắc cũng yên tâm Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đem trên lưng hàng này đánh ngất xỉu. Dù sao chìm vào giấc ngủ còn phải giữ lại ứng đối nguy cơ đây. Lý Nham lời nói, hắn cũng nghe hiểu được, đám này tâm lý có đại nghĩa nhân đều là bệnh thần kinh. Lời nói nghe là thật không sợ, nhưng nhân dù sao đều chỉ sống một lần, ai cũng không so với ai khác kiếm quý. Viên bác không đụng phải cũng còn khá, đụng phải tiểu không khả năng để hắn chết. Trong lòng hơi động, viên bác lúc này đột nhiên cảm nhận được, chính mình quanh mình nguyên lực tựa hồ là trở nên càng nồng nặc một ít liên đối hắn hấp thu tốc độ cũng phải nhanh hơn không ít ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi tiểu tử lý nhâm âm thanh yếu ớt từ bên tai vang lên hắn dù sao cũng là tứ giai dị năng giả hấp thu nguyên lực tốc độ vốn là nhanh đây đối với viên bắc mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt ít nhất theo nguyên lực tiến vào hắn còn dư lại không nhiều gen giá trị này thời điểm bắt đầu từ từ khôi phục bình tĩnh lại viên bắc tiếp lấy hướng phía nam chạy như điên vận khí rất tốt Không gian đã ổn định lại, sương mù tạm thời điểm cũng không tính đậm đà, hắn còn có thể phân rõ phương hướng. Mà càng làm cho hắn cao hứng, hay lại là dọc theo con đường này, chạy như điên gần một giờ, một cái yên quỷ cũng không động phải. Giống vậy, một người cũng cũng không thấy đến. Nhưng hắn tâm lý lại không dám chút nào buông lỏng. Không có hắn. Thủ vệ quân tiếng kèn lệnh từ đó về sau liền không lại dừng lại, giống như làm người ta nóng nảy bị ca, nghe vô cùng bi thương, vang rội ở toàn bộ trong rừng rậm. Hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, ở nơi nào đó, một đám người chính đang đối mặt cái gì. Mà kia yên quỷ sâm lâm vương giả, lúc này kia to lớn tiếng hô cũng thỉnh thoảng vang lên, chỉ là so với ngay từ đầu thời điểm, nhưng là thiếu thêm vài phần tùy ý sung sướng, mà thêm mấy phần nóng nảy cùng phẫn nộ. Tựa hồ là bị kéo lại, mà kèm theo nó gầm to, toàn bộ yên quỷ sâm lâm còn lại yên quỷ môn, cũng giống là bị hít thuốc lắc tựa như, quần tình sụt sôi gầm to. Cũng ở đây không hẹn mà cùng hướng yên quỷ xâm lâm chính trung ương tập kích bất ngờ đi, tựa hồ là phải đi nơi đó, đem ngăn trở vương nhân loại, toàn bộ sát cái không còn một ngống. ông, cũng chính là vào lúc này, viên bác trong lúc bất chợt ra đầu tê dại một hồi, ở sau lưng tảng cây trên, đúng là đột nhiên vang lên liên tiếp lã chã vang rội tiếng, cùng với yên quỷ kia đặc biệt quái dị tiếng kêu, nhanh đuổi theo tới, viên bác trong bụng nóng nảy, tốc độ giống như là lại để cao một chút, vung ta xuống, lúc này trên lưng lý Nham lại bắt đầu làm yêu. Viên Bắc vào lúc này đều lười được mở miệng mắng hắn, chỉ là vùi đầu tiếp lấy về phía trước chạy như điên bốn. Có thể cũng không phải người sở hữu, đều giống như Viên Bắc may mắn như vậy có thể tạm thời chạy thoát. Ở yên quỷ sâm lâm trung vô số so sỉnh. trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra nhân loại tiếng giống giận cùng yên quỷ tiếng giống thảm. Trong ngày thường cũng có rút ở một cái khu vực yên quỷ, lúc này giống như là xuề ra rồi dây truyền hất kỳ, ở tại trong rừng tùy ý xuyên qua, sắt lục đến, coi như là gặp không giống tộc tiên quỷ. Bọn họ cũng không giống ngày xưa một loại rết đỏ cả mắt rồi tựa như sông lên phải đem đem xé nát. Tiên quỷ xâm lâm sở dĩ nguy hiểm hệ số thấp, ở mức độ rất lớn liền cùng thị sát của bọn họ tập quán có liên quan, chỉ muốn không phải đồng tộc, chỉ cần là còn sống, bọn họ đều đưa đem coi như là thức ăn. Đây cũng là tại sao, tiên quỷ hoặc là độc lang hành động, hoặc là tộc quần cùng hành động, hai ba con hành động chung cũng không phải là không có, chỉ là cực kỳ thưa thớt. Này dù sao cũng là một có thể chính mình đem mình làm diệt tộc rồi trùng tộc. Nhưng khi chúng nó biến chuyển nổi quạo sau đó, cùng coi là thức ăn đồng tộc môn liên hiệp đến đồng thời lúc, có thể phát huy ra lực lượng, tuyệt không phải trước có thể so sánh. Mà lúc này chúng mục tiêu tựa hồ chỉ có một, đó chính là, nhân loại. Có chút vận khí tốt dị năng giả, lúc này cũng chạy ra ngoài. Mà đổi thành ngoại một ít vận khí không được, liền rất nhanh sẽ bị bốn phương tám hướng xuất hiện yên quỷ môn vây nhét vào. Tới yên quỷ xâm lâm, tam giai dị năng giả đều là số ít, phần lớn đều là cấp 2 thậm chí cấp 1 có thể ngăn cản một hồi, thậm chí là đánh chết không ít. Nhưng nếu như không có lập tức xác định thực lực trực tiếp phá vòng vây đi ra ngoài, theo mùi máu tanh càng thêm đậm đà, sẽ gặp hấp dẫn càng nhiều hiên quỷ tới. Một khi để cho loại này tuần hoàn ác tính tạo thành. Kết cục, là tất cả mọi người đều có thể đoán được lấy được. Ngắn ngủi bất quá gần một canh giờ, nhân loại dị năng giả đó là vô số tử thương. Mà ở một bên khác, nhan hỏa hỏa tay vung lên, một đạo kịch liệt cột lửa đó là vô căn cứ sinh ra đem mấy con yên quỷ đốt thành cho bụi, mà ở chung quanh nàng như vậy thi thể đã ngã xuống mấy chục cụ, số lượng quá nhiều, nhìn như cũng không ngừng sông lên yên quỷ, giống như là vô cùng vô tận một dạng ánh mắt của nhan hỏa hỏa trung lộ ra một vẻ lo âu. Liên ngăn ở chỗ này, thú vương bị thủ vệ quân cường giả kéo lại, bây giờ chúng nóng nảy rất, nếu để cho bọn họ hướng đến nơi đó, sẽ tạo thành một chút phiền thoái. Trương Huynh Nhi tỉnh táo âm thanh vang lên, thân thể lại giống như ảo ảnh một dạng qua lại ở yên quỷ tạo thành thú triều bên trong. Chủy thủ trong tay hời hợt huy động gian, mỗi một lần cũng có thể mang đi một cái vong hồn. Thú vương làm sao sẽ thoát khốn đây? Nhan hỏa hỏa trong tay cũng là huy động, ở nàng thiên phú dưới sự không chế, ngọn lửa giống như là trong tay nàng đồ chơi một dạng cột lửa liên tục xuất hiện, nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền đem yên quỷ đốt thành than. Đến các nàng như vậy trình độ, thứ nguyên không gian vương giả chuyện này, cũng không tính không được bí mật gì. Các nàng cũng hiểu thêm, thú vương thoát khốn ý nghĩa, Cái này làm cho trong lòng nhan hỏa hỏa càng nóng nảy, cưỡng ép lạc lệnh trương bằng sau khi trở về, các nàng cũng đi sâu vào không ít, có thể đến bây giờ, nàng nhưng là liên viên bắc ảnh tử cũng không thấy đến. Điều này cũng làm cho trong lòng nàng ít nhiều gì sinh ra một ít dự cảm không tốt. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta là dị năng giả, chết ở trong không gian thứ nguyên cũng không ly kỳ. Trương huynh Nhi tỉnh táo vô cùng lời nói chuyện tới, nàng giống như là thời thời khắc khắc đều bảo trì thích khách tỉnh táo cùng lý trí, ngoại giới lúc này hẳn đã nhận được rồi tin tức. Cường giả sẽ lục tục tới đây, đợi hết thể lăng xuống, lại đi tìm hắn cũng không muộn. Nhan hỏa hỏa khẽ gật đầu, dần dần bình phục tâm tình, nhưng trong lòng lo âu, nhưng là chút nào không ít. Nhất định phải còn sống A. Mà lúc này, bị nhan hỏa hỏa lo âu, viên bắc, rốt cục vẫn phải không thể tránh né bị đuổi theo. Tiên quỷ vốn là lấy tốc độ sở trường, chính là lúc toàn thịnh trạng thái, viên bắc cũng không dám nói có thể bắt bọn nó hết ra, càng không cần phải nói bây giờ là còn đeo cái mang nặng dưới tình huống. Gần đây một cái, lúc này cùng viên Bắc khoảng cách, cũng bất quá là tướng không kém 10 mét thôi, viên Bắc có chút nghiêng đầu, thậm chí đều có thể nhìn rõ đem xấu xí răng ninh rồi. Chìm vào giấc ngủ, trực tiếp một cái kỹ năng phát đi, khoảng cách gần đây cái kia, còn chưa kịp phòng bị, một chút liền té trong vó lên trời. Cũng không thèm nhìn tới, viên Bắc cóng lấy sau lưng lý nham chính là tiếp lấy chạy. Lúc này hắn gen giá trị đã khôi phục hơn nữa, nhưng là cũng không an toàn, hay là trước tìm tới thủ vệ quân đại bộ đội lại nói. Bây giờ hắn đều có điểm hối hận, sớm biết sẽ đụng phải như vậy chuyện này, hắn nên trực tiếp lựa chọn một cái không sai biệt lắm gen hạch trước hấp thu. Ít nhất bây giờ sẽ không như thế bị động. "Ngươi nói đại bộ đội, rốt cuộc ở đâu?" Thừa dịp phía sau yên quỷ còn không có đuổi theo, Viên Bắc liền bận rộn mở miệng hỏi. "Bị phân tán." Lý Nham giọng khổ sở nói, "Theo lý thuyết sớm phải đến, xem ra là chó săn kế hoạch, ta sớm nên nghĩ đến. Nếu như không phải như thế, thú vương lại làm sao có thể thoát khốn?" Trong lòng viên Bắc châm xuống. Cho nên, ý ngươi là, chúng ta bây giờ là cô quân tác chiến. Ừ. Lý Nham nhẹ nhàng thở dài. Như vậy. Đi về trước nữa, cũng không nhất định là đồng đội. Viên Bắc giọng tựa hồ là có chút kỳ quái run rẩy, Ừ. Lý Nham nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã nghĩ đến sẽ là kết quả như thế rồi. Nam hài này, như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một 18 tuổi hài tử mà thôi a, Có thể ở dạng này cảnh ngộ bên dưới như cũ giữ được tinh táo cũng đã vô cùng không được, không thể lại xa cầu càng nhiều. Bá, viên bắc thân hình đột nhiên hơi ngừng. Ta đây chạy cái dám. hắn tựa hồ là phát ra một tiếng tự lẩm bẩm. Đón lấy, đem lý nham thả ở trên mặt đất. Người chạy đi. Lý nham bình tĩnh vô cùng nói, trong lòng của hắn đã có bình tĩnh bị chết chuẩn bị. Chỉ là hắn vừa mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ở viên bắc trên mặt, nhưng là bỗng gian sững sốt một chút. Chỉ thấy ánh mắt của viên bắc chung nào có cái gì hắn tưởng tượng sợ vẻ. Lại tất cả đều là một loại hưng phấn cảm giác, giống như là hắn nín hồi lâu như thế, đem cầu côn cầm ở trên tay, quay đầu nhìn về phía phía sau. Ở nơi nào, gần 10 con yên quỷ chính quái khiếu nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Nếu trước mặt cũng không nhất định là đồng đội, thậm chí là lớn hơn nguy hiểm, chạy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Viên bác nhàn nhạt nói, nhưng là có chút nhìn về phía ngồi dưới đất sừng sờ lý nham, vậy coi như là chết ở chỗ này, cũng sẽ không có cái gì câu đoán hận chứ. nói xong. Không đợi Lý Nham phản ứng, Viên Bắc trên mặt bỗng lộ ra một tia cười gằn, thân hình bỗng rung một cái. Thích cây ba lạp, khớp xương phát ra từng trận pháo tối như vậy âm thanh. Thân thể của hắn đúng là một chút dương cao rồi mấy tấc, khí thế dâng cao. "Đùa? Ta nhưng là phụ trợ a, làm sao có thể để cho đồng đội chết ở phía trước ta?" Chương 75, thua thiệt lớn. Chương 75, thua thiệt lớn. Ba ba ba. Bảy, tám con yên quỷ gần như cùng lúc đó chen nhau lên. Ánh mắt của viên bắc lóe lên, tựa hồ là bất luận hắn hướng nơi nào né tránh, cuối cùng sẽ đối mặt một cái yên quỷ móng nhọn. Chim vào giấc ngủ vẫn còn ở ngội xuống, không chút do dự, ha ha cười to thẻ trong nháy mắt phát động. Trong nháy mắt kế tiếp, số nhân viên so với thân hình hướng bên cạnh trận lóe, thẳng tắp hướng đã cởi thành một đoàn yên quỷ lây động nơi phong tới. Nhưng bảy, 8 con yên quỷ công kích, lại ở đâu là dễ dàng như vậy toàn bộ đều né tránh ra, viên bắc chỉ cảm thấy bên hông một trận đau nhói. Đúng là bị trực tiếp đào ra một đạo hẹp dài vết thương, huyết dịch một chút tràn ra. Chết! Viên bác nhưng là bất chấp những thứ này, trong miệng phát ra quát to một tiếng, cầu côn giống như khai sơn cự phủ một loại thẳng tắp đánh xuống. Giác giác! Cười thành một đoàn bạch tiên quỷ trong nháy mắt liền bị một côn đập bể đầu, tiếng cười quái dị hơi ngừng, lại không rồi tiếng thở. ầm. Viên bác khí thế tựa hồ là một chút lại tăng một phần. Ha ha cười to thẻ lần nữa phát động. Lại vừa là một cái yên quỷ ôm bụng một trận cười quái dị, viên bắc bước chân đập đất, giống như cự hùng xâm nhập, lần nữa một côn nện xuống. ầm, Côn hạ lại thêm ra một cái nhánh vong hồn. Liên tục xuất thủ báo cáo thắng lợi, bao phủ ở viên bắc quanh thân khí thế, tựa hồ là lần nữa kéo lên một phần. Ba ba ba. Nhưng yên quỷ trời sinh liền không biết sợ hãi là vật gì, thừa dịp viên bắc lực mới không sinh giai đoạn, móng nhọn lần nữa đánh tới, nhắm thẳng vào viên bắc gáy. Bạch Ngân lở vợ lẽ véo bảy côn pháp lại cũng không phải là cái gì trưng bày. Kim loại cầu côn tung bay ra sau tới trước, đem móng nhọn đỡ ra đến. Trong nháy mắt kế tiếp, viên bắc thân hình xoay ra một cái quái dị động tác, thắt lưng như bắn hoàng như vậy trong nháy mắt dãy rủa hoành đập mà ra. ầm! Kia bạch tiên quỷ giống như là bị kẹp xe đánh tới rồi một dạng thân thể giống như vải rách một loại bay rất ra ngoài, xương cốt vang lên kẹn kẹn, rơi xuống đất lại cũng chưa tử vong, điên cuồng rùng rằng. Một cái chớp mắt sau đó. Phu suy. Viên Bác phía sau lần nữa truyền tới một trận nóng bỏng đau nhói, ba đạo thật sâu chảo thương liền xuất hiện ở trên lưng. Cố nén đau đớn, Viên Bác thân hình đột nhiên sau tránh, tránh hai cái yên quỷ móng nhọn, lạnh cũng đã được rồi chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt phát động. Đang muốn rút người ra lui về phía sau Bạch Tiên quỷ chỉ cảm thấy một trận to lớn buồn ngủ đánh tới, tiếp lấy liền ầm ầm ngã xuống đất, Viên Bác trong mắt lợi mang chợt lóe lên, vừa nhanh vừa mạnh một côn trực tiếp nện xuống. Két. Huyết dịch vang khắp nơi. Đào mắt thời gian, 8 cái yên quỷ, liền bị hắn giải quyết 4 con. Nhưng giá cũng là tương đối lớn, vẹn vẹn là ha ha cười to thẻ hắn liền trực tiếp sử dụng 2 lần. Bây giờ cũng bất quá chỉ còn lại 6 lần cơ hội. Loại này hiếm có thần kỹ, lãng phí ở trên người bạch tiên quỷ thật sự là phí của trời, nhưng khá hơn nữa đạo cụ, cũng có mệnh đi dùng phải không. Lúc này viên bắc quanh thân khí thế, kèm theo mấy lần đánh chết, tựa hồ là đi tới một cái trạng thái tốt cùng, mỗi một côn đi xuống. Uy lực đều là tầm thường trạng thái 180%. So với bình thường lúc 150%, lại để cao ba thành. Nhưng đến nơi này, tựa hồ cũng là đến đến rồi một cái bình cảnh chỗ, khó mà lại dâng lên thăng. Mà tiêu hao càng là kinh khủng, vốn là khôi phục hơn nửa gen giá trị, lúc này đã giảm xuống ước chừng một nửa. Bạch! Chạy nước rút! Mấy cái qua lại thời gian, tiên quỷ kỹ năng đã lần nữa khôi phục, gần như chỉ là trong trước mắt, bốn đạo móng nhọn liền đồng thời đi tới bên cạnh hắn giống như là muốn đưa hắn trực tiếp toàn bộ đâm thủng, ha ha cười to thể trong nháy mắt sử dụng, Liên dùng hai lần. Tiếp đó, thân thể của hắn đột nhiên ngã xuống, lập cái thiết bản tiểu ở trong gang tấc tránh thoát còn lại lưỡng đạo móng nhọn xuyên thấu, nhưng coi như là như thế, nhưng cũng vẫn ở chỗ cũ trước ngực hắn để lại một đạo thật sâu vết máu. Đây cũng là đạo cụ chỗ tốt, có thể liên tục sử dụng không nói, còn sẽ không tiêu hao hắn gen giá trị. Viên Bắc lần này không có để ý té xuống đất hoàn toàn không đứng nổi hai cái bạch tiên quỷ. Thân thể chật lóe, thừa dịp chạy nước rút đi qua trong nháy mắt cứng cỏng thời gian, lại vừa là thế như thiên quân một côn nện xuống. ầm! Ở 180% lực lượng thêm được bên dưới, một côn này nện ở đem trên đầu vai. Lại giống như là bị cự truy hung hăng nện xuống một dạng toàn bộ đầu vai hoàn toàn sụp đổ, đầu cùng bả vai thành song song, ngỏng cụ tỏi rồi. Xoay đầu lại, cuối cùng một cái yên quỷ lợi lúc này chảo cũng ở đây trước mắt hắn vạch qua. Một cái chớp mắt này. Phúc như tâm tới một dạng trong tay kim loại cầu côn nhưng là trong dây lát đâm ra, giống như cự long thò đầu ra, ra sau tới trước, đảo mắt liền đến, trực tiếp đâm vào yên quỷ kia miệng to mở ra trên, côn thân một chút liền từ phía sau vượt trội, móng nhọn trong nháy mắt bị yếu đi, vô lực rũ xuống, cuối cùng một cái yên quỷ cũng đã chết. Đinh, côn pháp thăng cấp, bạch ngân lở vở tám. Lúc này trong đầu cơ giới âm mới là chậm rãi vang lên. Viên Bắc hơi sừng sờ nhưng là không có quá nhiều để ý. Thân hình chật lóe, lại vừa là hai côn chém ấm ra, hai cái vẫn còn ở rắt rắt cười bạch tiên quỷ, cứ như vậy chết ở trên tay hắn. Chuyện này, cao hứng chết. Đến đây, 8 cái yên quỷ, bất quá 5 phút thời gian, liền toàn bộ chết ở trên tay hắn. Một mực ngồi ở một bên toàn bộ hành trình ôm lý nhằm cũng kinh ngạc, thiếu chút nữa vô tay kêu 666 rồi. Tuy nói chỉ là 8 cái yên quỷ, đặt ở hắn thời điểm hứng thịnh, đừng nói là 8 cái, chính là 18 con. Muốn phá hắn phòng đều khó khăn Nhưng người nọ là thực lực gì Hắn là thực lực gì Hắn vẫn còn ở cấp một dị năng giả thời điểm Tạm cái yến quỷ Sách Hắn chính là khiên thịt hình cuồng chiến A Nhân gia mới vừa rồi nói hết rồi Nhân gia là phụ trợ ma viên bắc lúc này nhưng là mệt mỏi quá sức Gen giá trị lần nữa trở lại nguy hiểm bên bờ Thậm chí so với trước còn ít hơn Dùng thế cảm ứng một chút Cũng không có phát hiện nguy hiểm gì Viên bắc mới là từng cái chạy lên lần lượt từ hiên quỷ trong đầu đào rèn hoạch. Mấy phút sau, hắn lúc này mới âm mặt đi trở lại lý nham bên người, từ tùy thân trong quần áo, móc ra thứ nguyên không gian cần thiết băng vải cùng kim sang dược, nhanh chóng cho mình băng bó một phen. Lúc chiến đấu không cảm thấy đau, nhưng khi sau khi an toàn, cảm giác đau đớn sẽ gặp phá lệ mãnh liệt, nhất là kim sang dược phan hướng trên vết thương xuất ra thời điểm, viên bác cũng cảm giác mình thăng thiên. Cơ hồ là cắn răng, viên bác mới đem vết thương cũng băng kỹ, Làm hắn đều muốn cho mình trang bị cái y tế kỹ năng, thật sự là quá đau nữa à. Vốn đang chuẩn bị cho Lý Nham băng bó một chút, viên Bắc lúc này mới là phát hiện, vết thương của hắn lại nhưng đã bắt đầu có chút vẻ kết rồi. Thứ giai dị năng giả thể chất, quả thật khó lường. Trên lưng vẫn ở chỗ cũ tác dụng phụ trung Lý Nham, viên Bắc trầm mặt lần nữa hướng nam bước đi, hướng bên kia đi. Lúc này, trên lưng Lý Nham do dự một chút, mới là chỉ rồi một cái phương hướng, nơi đó có một nơi, rất an toàn. Viên Bắc khẽ gật đầu một cái, hai chân bước ra, lần nữa chạy chạy. Tiểu tử, không vui. Chạy thật lâu, viên Bắc nhưng là một mực chầm khuôn mặt này, Lý Nham không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thua thiệt lớn. Viên Bắc tức giận trả lời. Dung ước chừng bốn lần ha ha cười to thẻ a, loại này đạo cụ hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể lần nữa giúp được. Kết quả một lần yên quỷ xâm lâm chuyến đi, bây giờ cũng chỉ còn lại có bốn lần cơ hội. Hắn thật là có chút đau lòng. Nhất là trước kia tám cái yên quỷ. Lại chỉ cho hắn cung cấp hai quả gen hạch. Thua thiệt đến hắn nhà bà nội rồi. Lý Nham dĩ nhiên không biết viên Bắc trong lòng nghĩ cái gì, nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi ngươi. Là phụ trợ. Ừm. Thua thiệt lớn như vậy, viên Bắc tâm tình tự nhiên chẳng tốt đẹp gì, nhất là còn ở nguy hiểm như vậy địa phương. Sớm biết mới vừa rồi chạy liền xong chuyện. Ta giả trang cái gì đây ta? Vậy ngươi mới vừa rồi dùng. Là ta gen kỹ năng, cường không ngươi biết chưa? Viên Bắc liếc mắt. Lý Nham để cho người ta cười đau bụng. Đây là cái gì thấy quỷ khống chế kỹ năng. Viên Bắc lúc này nhưng là đột nhiên thở dài. Ai, ngươi thật là quá yếu. Lý Nham. Viên Bắc lúc này coi như là biết. Phụ trợ nên có chút phụ trợ ạ gì mới đúng à. Nhất là hắn khống chế kỹ năng, phàm là bên người cùng một mạnh một chút đồng đội cũng không đến nổi thua thiệt thành như vậy à. Thật vất vả muốn nói hội thoại Lý Nham, không bao giờ nữa há mồm rồi. Đè xuống Lý Nham chỉ thị phương hướng. Sương mù cũng tựa hồ là càng ngày càng đậm. Sang trong vòng 10 thước thượng năng thấy rõ, nhưng 30 mét ngoại, liền cái gì cũng không thấy rõ rồi. Lại đi tiếp gần sau nửa giờ, Viên bác sắc mặt đột nhiên có chút buồn bã, nhìn về phía trước một mảnh thất linh bát lạc đất trống. Chương 76, trấn quân đoàn. Chương 76, trấn quân đoàn. Ở trước mắt hắn, là một mảnh hỗn độn, mấy viên thù thất linh bát lạc té xuống đất, mặt đất cũng là một mảnh gồ ghề, giống như là bị đạn đại bác oanh tạc qua. Hiển nhiên, nơi đây ở không lâu trước đây trải qua một trận chiến đấu khốc liệt. Trừng mấy cổ thi thể chính nhiên lặng té xuống đất, vết máu rõ ràng. Để cho viên bác sắc mặt buồn bã là, trong đó có mấy cổ thi thể, mặc trên người chính là thủ vệ quân chế phủ. Chạy lâu như vậy, vẫn không có đụng phải nhân, không nghĩ tới lần đầu tiên đụng phải, lại là mấy cổ thi thể. Mau hơn đi, mau hơn đi. Lúc này, sau lưng viên bác Lý Nam nhưng là hoảng mở miệng lung tung thúc dục, vừa nói, cũng không biết nơi nào đến khí lực, đúng là thiếu chút nữa tránh thoát viên bác. Viên Bắc cũng không nói gì, chỉ là liền vội vàng chạy tới. Thả, thả ta đi xuống." Sau khi đến, Lý Nham lại nói tiếp, Viên Bắc lúc này không có cự tuyệt, thả hắn đi xuống. Lý Nham miễn cưỡng đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn nằm trên đất hào không một tiếng động một cỗ thi thể, đó là một người tuổi còn trẻ nam nhân, nhìn không cao hơn 25 tuổi, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là ngực trái nơi, lại lộ một khối lô máu. Lý Nham cứ như vậy yên lặng nhìn, qua một lúc lâu, mới nghiêng đầu nhìn Viên Bắc liếc mắt khe miệng lộ ra một loại khổ sở độ cong. Viên Bắc mí môi một cái, không nói gì, đi theo Lý Nham chậm rãi vòng một vòng. Thuộc về thủ vệ quân có ba bộ, hào không ngoài suy đoán, đều là nhiều chút trẻ tuổi thanh niên. Còn lại, đều là nhiều chút mặc quần áo của còn lại dị năng giả, cái dạng gì đều có, tựa hồ là đông lại toàn thế giới người sở hữu loại. Cái này làm cho Viên Bắc cảm giác có chút kỳ quái. Cho săn. Lý Nham lúc này từ một cỗ thi thể trên người vớt lên một khối màu bạc thiết bài, lẩm bẩm nói. Viên Bắc lúc này mới là nhìn sang, ở đó một bạc thiết bài bên trên, chạm chỗ một cái trông rất sống động chó săn hình tượng, nó há to miệng giống như là ở rủa, trong đôi mắt lộ ra một cổ hung ác tinh thần sức lực. Chó săn. Trong lòng Viên Bắc nghi ngờ, đây cũng là một tổ chức danh xưng, bất quá hắn nhưng là chưa từng nghe nói qua, nhưng khi hạ cái tình huống này, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Đi thôi. Lúc này Lý Nham nhàn nhạt mở miệng nói, trong giọng nói có chút buồn bã. Bây giờ. Viên Bắc sững sờ. Hắn đều làm xong đáp ứng Lý Nham đem mấy người kia mang theo chuẩn bị. Ừm, Lý Nham nói. Viên Bắc cũng không nói thêm cái gì, con lên Lý Nham liền tiếp lấy dựa theo hắn chỉ thị phương hướng đi tiếp, tâm tình của hắn nhưng là dần dần nặng nề. Nhỏ như vậy chiến trường, không chỉ một nơi. Bất quá lại vừa là nửa giờ, đoạn đường này bên trên, hắn liền đụng phải ba chỗ, hào không ngoài suy đoán, thủ vệ quân thi thể cũng đụng phải nhiều lần. Mỗi một lần Viên Bắc cũng sẽ đi tới đem trước, để cho Lý Nham nhìn một chút. Hắn có thể đủ cảm giác, mặc dù Lý Nham không nói gì, nhưng thân thể nhưng là đang khẽ run đến, giống như là những người này, hắn đều biết. Viên Bắc cũng liền không nói gì nữa. Không lâu lắm. Ở Lý Nham chỉ đường hạ, hai người tới một cái nơi ẩn núp Sơn Nham trước. Sơn Nham cũng là tọa lạc tại một mảnh bụi cây sau đó, trung quanh xương mù dày đặc. Xa địa phương đã là chút nào cũng không thấy rõ, nếu không phải đến gần nhiều chút, căn bản cũng sẽ không phát nơi này hiện còn sẽ có một cái địa phương như vậy. Trên Sơn Nham. Có một nơi rõ ràng cho thấy nhân tạo tạc mở động huyệt, từ nay nhìn sang, không thấy được một chút xíu ánh sáng. Không cần Lý Nham nói thêm nữa, viên bắc cũng biết đã đến địa phương. Cóng lấy sau lưng Lý Nham, đi thẳng vào. Đi tới sâu bên trong, mới là đem trên lưng Lý Nham để xuống, nhìn vòng quanh nổi lên quanh mình hoàn cảnh. Trong huyệt động đen kịt một màu, nhưng từ bên ngoài xuyên qua một chút xíu ánh sáng, hắn vẫn miễn cưỡng thấy rõ trong đó đại khái, chỉnh cái huyệt động ước chừng 40 thước vương lớn nhỏ. Một nhóm đốt quá mức sau đó cho bụi lạc ở một bên, chính Trung ương, còn bày một cái cự bàn trò lớn. Nhìn qua ngược lại không giống như là cái gì tị nạn nơi, ngược lại là cái tiểu cơ địa vậy phương. Nơi này là tiểu đội chúng ta tụ họp buông lòng địa phương. Lúc này, phía sau Lý Nham giọng phức tạp nói, chúng ta chú đóng ở chỗ sâu nhất. Cả ngày chỉ có xương ngủ làm bạn, mệt mỏi lúc, sẽ đến nơi này buông lòng một chút. Viên bác quay đầu đi, liền thấy Lý Nham chính nghiêng đầu nhìn cái gì, trong mắt lóe một kia trong suốt ánh sáng. Hồi đó còn nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể tới đây ẩn nốt một chút, không nghĩ tới thành thật, rõ ràng cách nơi này gần như vậy, một cái đều không tới à. Nói lời này lúc, Lý Nham giọng khó tả, lồng ngực đều run rẩy tựa hồ là đang cố nén cái gì. Viên Bắc cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải mở miệng ăn uổi, không việc gì, chờ ngươi thương lành, chúng ta lại dết ra đi tìm bọn họ. Lý Nham thân thể một chút không hề run rẩy trở nên vô cùng bình tĩnh. Chỉ là thanh âm trầm thấp nhưng là ở mảnh này trong bóng tối vang lên. Không cần. Đã cũng gặp được. Thanh âm của hắn trung ẩn chứa vô cùng bi thương cùng thất lạc. Viên bác thân thể bỗng run lên, tay chân trong nháy mắt lạnh như băng, một loại vô cùng thất thố nổi lên trái tim. Hắn rốt cuộc biết, tại sao dọc theo đường đi lý nham thân thể tại sao một mực đều run rẩy rồi. Hắn nguyên tưởng rằng là phẫn nộ, lúc này mới là biết, đó là ăn mòn tâm thần to lớn bi thương. Chỉnh cái huyệt động trong nháy mắt lâm vào bình tĩnh Lý Nham thân thể tựa vào bên tường, cũng không lên tiếng nữa. Lúc này, viên Bắc đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi ra hang động, ở hang động trước một cây cổ thụ căn bên ngồi xuống, kinh ngạc ngắm lên trước mắt một mảnh sương ngủ, này chẳng có cái gì cả, chỉ có ngắm không thấy cuối vụ cùng tĩnh mịch, vô số cô độc cùng hoang đường. Không lâu lắm, bên trong động liền truyền ra bé không thể nghe đẻ nén khóc lóc thảm thiết âm thanh. Lúc này ngoại giới, khoảng cách không gian bạo động đã qua sắp tới 5 giờ. Mà lúc này Thứ nguyên không gian môn nơi rối loạn cũng đã dần dần bình tĩnh, rốt cuộc không còn là chỉ có thể ra không thể vào rồi. Tiên quỷ xâm lâm tin tức theo người may mắn chạy ra khỏi, đã truyền khắp toàn bộ hồ thị, thậm chí còn ở hướng xa hơn địa phương truyền đạt. Giấy trung quy là không gói được hỏa. Cho dù là tin tức đẹp một cái đẹp thêm, nhưng như vậy địa phương, cả ngày đều có thành thiên thượng vạn đôi con mắt đang ngó chừng, thật sự là rất khó giấu không để cho người khác biết. Lúc này điên quỷ xâm lâm tầng ngoài nhất pháo đ đã là chỉ cho phép ra không cho phép vào rồi. Trong đó tràn ngập to lớn khẩn trương khí tức, Trương Bằng từ sau khi đi ra, liền bị trực tiếp khống chế đứng lên, cứ như vậy một biết thời gian, đã không dưới ba nhóm nhân tìm tới hắn tìm hiểu tình huống. Trên căn bản toàn bộ chạy trốn người cũng là như thế, dĩ nhiên, cũng chỉ là tạm thời khống chế lại, không để cho bọn họ cùng liên lạc với bên ngoài mà thôi, ngược lại là không có khác thứ lộn xộn. Lúc này Trương Bằng nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy, này 5 giờ, hắn đều là đứng ngồi không yên. Trong lòng vô cùng lo âu, chăm chú nhìn thứ nguyên không gian môn, mong mỏi chính mình tưởng tượng người có thể từ trong đi ra. Nhưng là nghĩ đến liền không thể nào. ầm Lúc này, từng trận mãnh liệt khí thế nhưng là đột nhiên xuất hiện. Chấn quân đoàn. Là chấn quân đoàn nhân. Chấn quân đoàn nhân đều tới. Thế cục đã đến trình độ này sao? Trung quanh từng trận tiếng nghị luận cũng là vào lúc này vang lên. Liền gặp được ở nơi cửa chính, một đám người mặc thủ vệ quân chế phục binh lính đột nhiên nối đôi mà vào. Phía trước nhất một người chỉ là khẽ gật đầu gian, thứ nguyên không gian môn đó là nhanh chóng mở rộng ra, đại bộ đội đó là kém có thứ tự vọt vào rồi yên quỷ xâm lâm bên trong. Tựa như một cái màu đen trưởng long nhất như vậy, ước chừng mấy phút đồng hồ thời gian, đội đôi người cuối cùng mới là tiến vào Ước chừng mấy ngàn người. Trong lòng trương bằng chẳng nhưng không có mừng rỡ, ngược lại càng ngưng trọng. Làm thủ vệ quân mạnh nhất quân đoàn, chấn quân đoàn lực lượng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng cái này cũng có nghĩa là... Tình thế phát triển đã vượt ra khỏi yên quỹ xâm lâm bộ phạm vi không chế. Đây là cực lớn nguy hiểm. Đi ra quá sớm, hắn liền nguy hiểm rốt cuộc tới trình độ gì cũng không biết, càng không cần phải nói tạm biệt. Mà vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thân hình tựa hồ là chợt lóe lên. Cũng là trực tiếp tiến vào thứ nguyên không gian môn bên trong. Kia giống như là một thân cao 2M đại hán, hơn nữa. Hắn cầm trên tay, hình như là một cái. Phóng đại gậy bóng chảy. Em đi ăn cái. Từ trưa tới giờ chưa ăn gì, một lát nữa út tiếp a. Chương 77, Cổ trí. Chương 77, Cổ trí. Mới vừa tiến vào thứ nguyên không gian chấn binh đoàn, lúc này đang ở ngoại tụ họp. Mấy ngàn người đúng là không có phát ra chút nào động tĩnh, mặt mũi kiên định, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, một cổ thiết huyết khí tức bao phủ ở người sở hữu đỉnh đầu, cường đại tinh khí thần như là ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Một cái mặt trữ quốc, mang theo phong trần phó phó nam tử đứng ở phía trước nhất, thanh âm không lớn nhưng là truyền vào người sở hữu trong lỗ thai, nhanh chóng hạ lệnh. Cứu viện tổ lấy 10 người làm một đội, nhanh chóng phân tán, nhanh chóng tìm người may mắn còn sống sót. Đao nhọn tổ lấy 10 người làm một đội, gặp người xâm lăng, không cần bắt sống, giết chết không bị tội. Chấn áp tổ đi theo ta. Lần hành động này, mục tiêu rõ ràng. Giết sạch người xâm lăng, chấn áp thu vương. Trong khi hắn nói chuyện, chi này mấy ngàn người tạo thành quân đoàn, đã là giống như người máy một dạng nhanh chóng chia xong đội ngũ Đảo mắt liền vọt vào trong rừng rậm. Khi nhận được tin tức trong vòng một giờ, bọn họ cũng đã củ kết khởi rồi đội ngũ tính tính ở Yên Quỷ Sâm Lâm bên ngoài chờ đợi, cho đến không gian rối loạn dần dần dừng lại sau đó mới là tiến vào. Lúc này, tự thân trạng thái đều đã điều chỉnh tới được đỉnh phong. Bọn chúng đều là như sói như hổ. Người dẫn đầu lúc này thân hình chợt lóe, cũng là trong nháy mắt vọt vào Yên Quỷ Sâm Lâm bên trong, sau đó mấy trăm người, cũng là toàn bộ đội theo, hướng nơi trung tâm nhất tập kích bất ngờ đi. Ẩm đang lúc này một đạo bá đạo vô so khí thế nhưng là trong lúc bất chợt xông vào thân hình giống như là đột phá bức tường âm thanh một dạng kéo theo lên to lớn phong áp cơ hồ là trong nhấp nháy liền vượt qua người sở hữu khi đi ngang qua chấn áp tổ nhân lúc thân hình nhưng là trong lúc bất chợt một hồi một đạo thân hình lộ ra đó là một người cao hơn hai thước đại hán cầm trên tay một cái kim loại cầu côn color trực tiếp nhìn về phía đứng ở phía trước nhất mặt chữ quốc người trung niên chấn quân đoàn Mặt chữ Quốc Nam nhân lúc này còn có chút kinh nghi bất định, nhưng là khẽ gật đầu. Tốc độ nhanh một ít. Cổ Trí hơi khẽ cau mày, tình huống có cái gì không đúng. Vâng. Mặt chữ Quốc Nam nhân gật đầu một cái, có chút chần chờ nói, ngươi là? Thẩm Phán Đỉnh, Cổ Trí. Cổ Trí nói xong câu đó sau, thân hình liền trong nháy mắt bộc phát, mãnh liệt khí thế phóng lên cao, vang một tiếng thân thể như là phá vỡ bức tường âm thanh một dạng đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt chữ Quốc Nam nhân ngẩn người, ngay sau đó lại là sắc mặt đại biến. Tăng thêm tốc độ, tăng thêm tốc độ. Thẩm phán đình cổ trí. Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Vị này chính là ở tông sư cấp liền lĩnh ngộ ra vương giả đạo cường giả A. Tiếu chân thủ, có cường giả như vậy đến, xem ra lần hành động này, chính là ông trời cũng đang giúp chúng ta A. Bên người hắn phó thủ vào lúc này mở miệng nói, chân thủ tổ nhân, cơ động tính cũng thiếu chút nữa, như vậy hướng đâm xuống, đợi đến nơi đó, sợ rằng, ngươi biết cái gì? Tiếu lượng trực tiếp mở miệng mắng, tốc độ cũng cho ta nhanh một chút. Ai dám lật đội, ta cắt đứt hắn chân chó. Mặc dù cổ chí cường đại, nhưng hắn càng lưu truyền rộng rãi, hay lại là cái kia tất cả nhân viên mãng phu danh hiệu. Hắn thật là sợ thú vương không có bị người khác đánh chết, ngược lại là để cho người này một gậy gõ chết nữa à. Mà lúc này viên Bắc dĩ nhiên là không biết, ngoại giới tiếp viện đã tới rồi. Dù sao hắn ở chỗ này, hay lại là thỉnh thoảng có thể nghe được kia to lớn tiếng hô. Chỉ là so với ngay từ đầu thời điểm, tần số ít hơn bên trên rất nhiều. Ở bên ngoài hang ngồi thời gian thật dài, chờ đến lại cũng không nghe được khóc thút thít thời điểm, hắn mới là lần nữa đứng dậy đi vào. Lúc này Lý Nham tâm tình đã ổn định lại, nhìn qua không có ngay từ đầu thời điểm như vậy khó tự kiếm chế rồi. Dù sao Lô Tấn nói qua, khóc tỷ tê cùng chắc bụng cảm có thể tiêu diệt hết thể bị thương. Thương thế của ngươi lúc nào có thể tốt? Sau khi ngồi xuống, viên bác không lòng vòng quanh câu hỏi. Muốn toàn bộ tốt? Không có y tế kỹ năng có thể trợ giúp, ít nhất yêu cầu 3 ngày. Lý Nham bình tĩnh nói, chẳng qua nếu như chỉ là khôi phục lại cấp 2 dị năng giả chiến lực, còn nữa 2 giờ đi. Viên Bắc chép chắc lươi, không nói nữa. Nhưng ánh mắt của là bên trong nhưng là mang theo một ít suy tư. Nói thật, bây giờ hắn chiến lực, rất kém cỏi. Mặc dù cùng một loại cấp 1 dị năng giả so ra thậm chí càng mạnh hơn một ít, nhưng là ở hiện dưới tình huống này, đó là phi thường nhỏ nhặt không đáng kể. Dù sao hắn phải đối mặt đối thủ có thể không phải là cái gì cấp một dị năng giả. Kết hợp bây giờ hắn có kỹ năng đặc tính, liền quyết định hắn hẳn làm một cái thời khắc mấu chốt sát thủ, tầm xa thả kỹ năng, còn lại toàn bộ giao cho đồng đội. thủ xưng, hộp quan chỉ huy. Bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng, bây giờ hắn bên người đồng đội còn hy vọng nào hắn bảo vệ đây. chó săn, là cái gì? Dứt khoát như thế, chẳng tạm thời ở chỗ này cậu thả đến, nhưng trước lúc này, viên bắc vẫn là phải đem sự tình biết rõ. Lý Nham hiển nhiên sững sở, tựa hồ là không nghĩ tới viên bắc lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy, tiếp lấy mới giống như là phản ứng kịp. Viên bắc, còn chỉ là một cấp một dị năng giả A. Chó săn, là một cái dưới đất tổ chức. Hán tử tố nói, ở sau lưng rốt cuộc đứng ai, này không biết được. Nhưng chỉ cần cho đủ chỗ tốt, đám người này cái gì cũng dám làm, bọn họ cưỡng ép từ bên kia mở ra yên quỷ sâm lâm không gian, này mới đưa đến này thứ không gian bạo động. Mà tiếng gào thét. Đó là yên quỷ xâm lâm vương giả phát ra, là của bọn họ trong không gian thứ nguyên tự bản thân diễn sinh ra một loại sinh vật, rất mạnh, thậm chí có thể nói cường đáng sợ. Chúng ta thủ vệ quân chú đóng ở nơi này, chính là vì chấn áp thu vương, nếu không có thu vương ở, yên quỷ xâm lâm nguy hiểm hệ số liền muốn để cao mấy tầng. Lý nham tựa hồ là không chút nào tránh hiểm nghi, đem chính mình có thể nói, trên căn bản nói ra hết, chó săn đem thu vương thả ra, chỉ sợ là muốn hoàn toàn hủy diệt nơi này, hoặc là giết chết thu vương giết chết thú vương. Viên Bắc sững sở, có chút khúc mắc trong đó. Thú vương sau khi chết, trong không gian thứ Nguyên liền sẽ tự động diễn sinh ra càng thêm cường đại thú vương. Lý Nham nhàn nhạt giải thích, đến khi đó, chúng ta liền muốn phái ra càng nhiều bộ đội, càng cường đại trấn thủ, mà yên quỷ xâm lâm cũng sẽ càng nguy hiểm. Viên Bắc gật đầu một cái, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Lý Nham nhìn Viên Bắc liếc mắt, hỏi ngươi cảm thấy, Thú Nguyên không gian đối với quốc gia mà nói, là cái gì? Viên Bắc trong lòng sáng lên. Toàn bộ xương mủ giống như là trong nháy mắt liền được mở ra. Cho dù để cho hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng cũng không nghĩ đến vì sao lại có người muốn làm như vậy. Nhưng, thứ nguyên không gian đối với quốc gia mà nói, là nguy hiểm, là hiểm địa. Nhưng cùng lúc, trọng yếu nhất là, nó cũng là tài nguyên. Nhất là nguy hiểm hệ số hơi thấp thanh đồng cấp thứ nguyên không gian càng phải như vậy. Tiên quỷ gen hạch có thể đào tạo được một hệ liệt thích khách, nó da lông có thể làm thành áo khoác ngoài, nó móng nhọn cùng răng nanh có thể làm thành vũ khí. Cây cối có thể làm đồ gia dụng nhiều hơn gen hoạch có thể bán ra xa hải ngoại. Thậm chí bản thân nó tràn lan ra nguyên lực có thể tạo ra được càng nhiều dị năng giả. Bản thân này đó là một loại hiếm có tài nguyên. Thấy viên Bắc Tựa Hồ là suy nghĩ minh bạch, Lý Nham giống như là nghĩ tới điều gì, thảm đạm nói, vui cười đi. Rõ ràng toàn bộ nhân loại tối đại nguy hiếp đó là trong không gian thứ nguyên dị thú, nhưng bây giờ tối đại nguy hiếp nhưng là thành nhân loại bản thân. Viên Bắc hay yên lặng lắng nghe đến không nói gì. Nhưng trong lòng thì với cái thế giới này lần nữa có nhận thức mới, càng là hiểu rõ thế giới mặt mũi thật sự sau đó, hắn đối với thực lực của mình tăng lên trong lòng liền càng khẩn cấp. Ầm. Lúc này, bên ngoài nhưng là đột nhiên truyền tới một tiếng vang trầm thấp. Ngay sau đó, đó là liên tiếp ngoại ngữ, tựa hồ là có người đến. Chương 78, Cửa Như Điên hai nhân tổ. Chương 78, Cửa Như Điên hai nhân tổ. Viên Bắc cùng Lý Nham liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy một tia kinh nghi bất định. Viên Bắc cũng là phục rồi đã biết vật khí, mới vừa nói trước cậu thả đứng lên đợi Lý Nham dưỡng thương, cái này còn không quá 5 phút đâu rồi, liền người đến. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hướng về phía Lý Nham làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, Viên Bắc ngừng thở, chậm rãi leo đến miệng huyệt động nơi, mượn hú lô đen huyệt, xuyên thấu qua là cây giữa khe hở, hướng nhìn ra ngoài. Bên ngoài xương trắng nồng nặc, cái gì cũng không thấy rõ, nhưng tiếng nói chuyện âm lại là xuyên thấu qua xương mủ dày đặc truyền tới. Hiển nhiên Bọn họ khoảng cách hang động cũng không phải rất xa. Viên Bắc hô hấp đóng chặt, không dám phát ra cái gì tiếng động lạ, ẩn nút trong bóng đêm, lặng lặng chờ đợi. Theo hai người nói chuyện với nhau âm thanh càng ngày càng gần, mấy phút sau, hai nam nhân xuất hiện ở nhìn thấy trong phạm vi. Đó là hai cái tóc vàng mắt xanh nam nhân, không nhìn ra quốc tịch, thân cao đều ở một M9 khoảng đó, vóc người cường tráng, cả người lộ ra cổ viên Bắc không chọc nổi khí tức. Trên người hai người quần áo đều có hư hại. Lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương gần như trải rộng toàn thân, máu nhuộm đỏ một cái phiến, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trạng thái nhìn qua cũng không phải rất tốt. Chỉ sợ cũng là trải qua một trận huyết chiến. Để cho viên bắc cảm thấy vui vẻ yên tâm là, bọn họ xuất hiện ở nơi này sau đó, nhưng là cũng không có càng đi về phía trước ý, nhìn bốn phía nhìn, cũng không nhìn thấy cái huyệt động này, liền ở cách viên bắc ước chừng hơn 10 thước dưới đại thụ ngồi xếp bằng. Viên bắc giòn rén, chậm rãi từ hang động trước co rút đến cuối cùng vương Lúc này Lý Nham cũng đang cuống cuồng nhìn hắn, đem mặt dán vào Lý Nham bên tai, nhẹ nhàng nói, hai người, thương thế không nhẹ, tạm thời còn chưa phát hiện nơi này. Lý Nham khẽ gật đầu một cái, tỏ ý chính mình biết, chỉ là sắc mặt hắn đột nhiên nghiêm chậm rãi nói, nếu như bị phát hiện, ngươi liền lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây, để ta ở lại cản bọn hắn. Vậy ngươi làm sao? Viên Bắc dùng một loại nhìn kẻ ngu vẻ mặt nhìn về phía Lý Nham, muốn chết như vậy sao? Mặc dù không biết Lý Nham rốt cuộc nghĩ thế nào chỉ hoãn bọn họ Nhưng là dùng đầu ngón chân muốn cũng là lấy mạng chất, liền bây giờ hắn trạng thái, sợ rằng cũng không có cái gì khác phương pháp. Lý Nham vẫn như cũ nghiêm túc nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một tia nhu hòa, thế đạo này, không có người nào tử không phải, ta có thể tử. Được rồi, nói ít điểm nhóm lời nói. Viên bác khoát khoát tay, nhẹ giọng ngắt lời nói, giống như là hơi không kiên nhẫn, thanh âm tuy nhẹ, lại lộ ra một cổ kiên định ý vị. Lý Nham, để cho ta nói xong có được hay không? Ta đây muốn hy sinh chính mình bảo toàn ngươi, đến ngươi này ngược lại thì thành nhóm lời nói. Viên Bắc nói tiếp, ta và ngươi nói qua đi. Ta mới 18 tuổi, toàn thân đều là công chính năng lượng, ta ai cũng không so với ai khác kiếm quý, ngươi cũng không nên cho ta truyền bá không chính xác giá trị quan. Vừa nói, viên Bắc ngẩng đầu nhìn Lý Nham liếc mắt. Ngươi nói ai ngươi, cũng là trường 30 tuổi người chứ. Thế nào ngày ngày chết tử treo ngoài miệng, em hay là chuyện gì xảy ra? Lý Nham. Nói xong. Viên Bắc cũng không để ý Lý Nham phản ứng, vu vai hắn một cái, lại đi miệng huyệt động nơi rón rén đi đi qua. Nào có người tốt bình tĩnh bị chết đạo lý? Yên lặng cho Lý Nham phát một tấm người tốt hệ. Viên Bắc nhìn về phía ta bên ngoài ngồi xếp bằng, tựa hồ là ở chữa thương hai người, trong lòng lẩm bẩm nói cường đạo cùng xài lang cũng đều còn chưa có chết tuyệt đây à? Cứ như vậy yên lặng nằm, Viên Bắc giống như là biến thành một tôn thạch nhân một dạng cũng không nuốt nhích nhìn. Lấy bây giờ bọn họ thực lực. Nếu là hắn đi lên kia trên căn bản liền là muốn chết cục diện, chớ nhìn hai người này hình như là bị thương nặng, ở thế giới dị năng giả trung, chỉ cần bất tử, đều có ngược lại sát cơ hội. Dù sao ly kỳ cổ quái gen kỹ năng thật sự là quá nhiều, cũng không ai biết bọn họ ở tổ trở thành một độ phù hợp cực cao kỹ năng tổ sau, sẽ bột phát ra cái dạng gì uy lực. Cho nên, bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi đến, cũng cầu nguyện hai người không sẽ phát hiện nơi này. Nhưng mà, còn không có đi qua 20 phút, Viên Bắc coi như là phát hiện trên người mình khả năng chứa một cái tên là sợ cái gì tới cái gì lực. Lúc này, trong hai người một người trong đó đột nhiên đứng dậy, cũng không thế nào, liền thấy hang động một góc, cũng may Viên Bắc phản ứng nhanh, tại hắn hướng đi tới bên này lúc, trước hết rúc vào phía sau. Hì. Mắt tái nhợt nghiêm mặt sắc vẻ mặt hưng phấn đối vẫn còn ở dưỡng thương đồng đội la lên, "Louis, ngươi xem ta phát hiện cái gì? Một cái có thể để cho chúng ta động ẩn thân huyệt." Đang ở chữa thương Louis trợn mở con mắt vội vàng hướng đi tới bên này. Mặc không nhịn được cười ra tiếng, thật là may mắn a, ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngay từ đầu thời điểm, hắn vẫn chỉ là khẽ cười một tiếng mà thôi, nhưng là không giải thích được, hắn trong lúc bất chợt đó là cuồng tiếu lên. Hình như là đụng phải cái gì vô cùng hưng phấn sự tình như thế. Tiếng cười động tác quá lớn, tựa hồ là liên lụy đến rồi vết thương của hắn, một cái không nhịn được, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha ha phúc ha ha ha khủ phúc ha ha. Nhưng coi như là như vậy, hắn tiếng cười như cũ không ngừng, kia tiếng cười điên cuồng thỉnh thoảng dính dấp vết thương của hắn, để cho trên mặt hắn một mực lộ thống khổ vẻ mặt. Nhưng này cũng không ngăn cản được trong lòng của hắn không ức chế được vui vẻ. Nhìn vừa mới đi tới Louis sửng sốt một chút. Không phải là phát hiện cái chỗ ẩn thân phương sao. Về phần cao hứng như thế sao? Nay cũng cười bình phun mở máu, tại sao còn cười? Mắt thấy liền này một hồi thời gian. Mắc cũng liền với phun ra ba thanh máu, sắc mặt tựa hồ là càng trắng bệ rồi. Louis liền vội vàng trận lại nói, ha, tiểu nhị đủ rồi. Bình tĩnh một chút, tỉnh táo ha ha ha ha. Ngoa tào, Thế nào ta cũng cười ra tiếng rồi hả? Ha ha ha ha ha Phúc. Phúc ha ha ha ha ha. Hai cái huynh đệ song hành đều là vẻ mặt thống khổ cuồng tiếu lên, một bộ vui vẻ không trô phát tiết bộ dáng, Liên này cũng ngại không đủ nhanh vui, thỉnh thoảng còn bình phun hai cục máu giúp trợ hứng. Hạt hạ tần ha ha ha ha. Lúc này ở trong huy động, viên bác nhưng là vẻ mặt thương tiếc, lại dùng hai lần A. Tốt như vậy dùng thần kỹ, bây giờ chỉ còn lại hai lần cơ hội. Lần sau còn muốn rút được như vậy tác dụng kỹ năng, cũng không biết là lúc nào chuyện. Giống như là viên bác chìm vào giấc ngủ như thế, thanh đồng cấp kỹ năng có thể đối phó cấp 1 dị năng giả trình độ dĩ nhiên là không có gì bất lợi, nhưng là đối phó cấp 1 trên, liền không phải tốt như vậy dùng. Tiêu hao toàn thân hơn nửa gen giá trị cũng hoàn toàn không phát huy ra kỹ năng bản thân ngủ say hiệu quả, chỉ có thể để cho thất thần trong nháy mắt thôi. Sở dĩ nhìn hữu dụng như vậy, thật sự là đồng đội cũng đủ ra sức. Nhưng là đạo cụ nhưng cũng không như thế. Đạo cụ giống như là trong trò chơi kỹ năng như thế, viên bác là nhất cấp đáng yêu nuôi, đối thủ là mãn cấp thần trang đại lão. Nhưng bất kể đại lão mạnh bao nhiêu, viên bác kỹ năng cũng có thể hoàn toàn phát huy ra kỹ năng bản thân hiệu quả. Bất quá nhìn hiệu quả này, là thực sự cường a. Hơn nữa tựa hồ là đối bị thương nhân phá lệ tác dụng. Nhưng là hai người cười như điên nửa ngày hộc máu nửa ngày, chính là người ngu cũng phát hiện không được bình thường. Hai người đồng loạt cuồng tiếu nhìn về phía hang động, liếc nhau một cái, chậm rãi hướng trong đó ép tới gần. Chương 79, cái gì gọi là anh hùng? Chương 79, cái gì gọi là anh hùng? Hang động bên trong, Viên Bắc hít sâu một hơi, thân thể nương tựa ở một bên trong bóng tối, kim loại cầu côn cầm ở trong tay. Đây là hắn trên người bây giờ duy nhất dựa được đổ. Coi như là chìm vào giấc ngủ, cũng không thể mang cho hắn an toàn gì cả. Dù sao chỉ có thể để cho bọn họ ngẩn ra trong ngáy mắt, còn phải tiêu hao xuống hắn vốn là còn giữ lại không nhiều toàn bộ gen giá trị, húng chi. Hắn cũng không có lập tức xác định thực lực. Bây giờ hắn chỉ chờ hai cái cởi như điên nhân lộ đầu, viên Bắc liền cho bọn hắn mang đến ác. Chỉ là hai người nhưng là dị thường cẩn thận, giống như là cùng viên Bắc chơi đùa nổi lên tâm lý chiến một dạng chỉ là ở cửa hang lắc lư chính là không tiến vào. Khả năng bọn họ là đợi kỹ năng hiệu quả đi qua đi. Nhưng nói thật, coi như là Viên Bắc chính mình cũng không biết ha ha cười to thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định là dài hơn, nhưng nghĩ đến chỉ sợ cũng được mấy giờ. Đến thời điểm hai anh em này sợ rằng huyết cũng hói xong rồi. Đang lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng có chút dị động. Viên Bắc nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Lý Nham đúng là lắc lắc chậm rãi đứng lên, sắc mặt vẫn là vô cùng nhợt nhạt nhưng là chậm rãi lộ ra một cổ thấy chết không sờn khí tước. Thấy viên bắc nhìn lại, ánh mắt của Lý Nham nhưng là không hề bận tâm nhìn hắn một cái. phảng phất là đang nói, người đi chạy thoát thân đi, còn lại giao cho ta. Nhưng viên bắc không cảm kích chút nào, thậm chí có điểm phẫn nộ. Lại làm yêu. Hắn biết rõ mình không nên phẫn nộ, dù sao Lý Nham cũng là vì hắn được, nhưng viên bắc hay lại là không ức chế được phẫn nộ. Có đối với chính mình phẫn nộ, cũng có đối Lý Nham phẫn nộ. Viên bắc phẫn nộ thực lực của chính mình nhỏ yếu. Hắn cũng vẫn nộ Lý Nham, như vậy không đem mình mệnh làm mệnh nhìn. Loại này đặt mình trong chết tại ngoài suy tính, thấy chết không sờn anh hùng tầm tình cố nhiên vĩ đại, nhưng rốt cuộc là ai quy định anh hùng nhất định phải dùng sinh mệnh để chứng minh? Còn sống lại không thể làm anh hùng sao? Lao tử làm việc chết bỏ từ xa như vậy địa phương đem ngươi cong trở lại, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, là vì cho ngươi tìm một phong thủy bảo địa, chuyển sang nơi khác từ sao? Lý Nham lúc này dĩ nhiên là không biết trong lòng Viên Bắc suy nghĩ, nhịp bước chậm rãi về phía trước. Hắn chỉ biết là, bên ngoài có hai cái xài lang, hắn không thể nhìn cái này hắn cực kỳ coi trọng thiếu niên chết ở chỗ này. Dù sao, hắn mới 18 tuổi. Chỉ là lúc này, hắn thấy viên bắc kia trong bóng đêm biểu tình sau đó, nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Viên bắc nhìn, tâm lý càng là nổi giận. Trực tiếp một cái chìm vào giấc ngủ quăng tới. Lý Nham dù sao người bị trọng thương, Tha Lam ngọc vỡ tác dụng phụ càng là kinh khủng, dưới tình huống bình thường. Trong vòng 3 ngày cũng rất khó hoàn toàn khôi phục, lúc này mới 5 giờ, nói bây giờ hắn là người bình thường cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa Hảo không phòng bị, điều này sao có thể gánh nổi viên bắc ngủ say kỹ năng. Con mắt đảo một vòng, thân hình liền về phía trước ngã xuống. Viên bắc sớm có chuẩn bị, nhịp bước vô cùng nhẹ nhàng đem trong nháy mắt ngất đi lý nhăm đỡ, nhẹ nhàng bỏ trên đất. Thật tốt ngủ một hồi đi. Trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, viên bắc thân hình lần nữa trật lóe, liền lại trở về trước địa phương. Tiếng cười điên cuồng vẫn ở chỗ cũ ngoài động vang vọng, trong đó còn kèm theo trận có hộp máu hộp máu âm thanh. Lại hồi nhìn một cái, phát hiện Lý Nham không có chút nào muốn dấu hiệu tỉnh lại, viên bắc mới là hoàn toàn yên lòng. Nghĩ đến cũng đúng, người bị thương nặng nếu như còn có thể bị điểm nhỏ này động tĩnh đánh thức, đó mới thật là thấy quỷ rồi. Lại qua thêm vài phần chung, bên ngoài tổ hai người khả năng cũng là phát hiện, kỹ năng này hiệu quả không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ, bọn họ cũng là sống thấy quỷ rồi. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy thao đàn gen kỹ năng A. Nay thả vào trạng thái bình thường, bọn họ ngược lại cũng không sợ, có thể trên người bây giờ đều có không nhẹ nội thương mỗi cười một tiếng, cũng dính dấp thương thế, này qua nửa ngày rồi, thương thế thật giống như càng tăng thêm một ít. Ai đây chịu nổi? Trong lòng bọn họ thậm chí có một ít thôi ý, có thể ngay bây giờ cái trạng thái này, bọn họ còn có thể chạy đi đâu đi. Húng chi? Bên trong động nhân? Thực lực tự hồ so với bọn hắn yếu? nếu không mà nói, này nửa ngày cũng nên đi ra rồi hả. hai người lần nữa vẻ mặt thống khổ liếc nhau một cái, phanh một tiếng tốc độ trong nháy mắt nhanh, thẳng tắp hướng động huyện phong tới. ba năm thước khoảng cách, chẳng qua chỉ là chớp mắt đã tới, nhưng khi bọn hắn vọt vào cửa hàng, đối mặt bọn hắn, nhưng là sông tới mặt một côn. viên bác đợi giờ khắc này đã sớm đợi nửa ngày, khí thế một mực ẩn mà không phát, lúc này một gậy chém ra, khí thế đảo mắt liền sông lên đỉnh phong, giống như đột nhiên phun ra núi lửa. ầm. Một tiếng đồ sắt kẹp ở đụng nhau âm thanh vang lên. Xông lên phía trước nhất mát trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Nhưng đập ở trên người hắn, lại giống như là đánh vào cái gì trên khối thép một dạng thân hình mặc dù bay ngược, nhưng là không có được đến bất cứ thương tổn gì. Viên bác sắc mặt nhưng là biến đổi, đạp chân xuống, thân hình trong nháy mắt nhào đi ra ngoài, đón lấy chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp chạy ra. Ầm. Đang lúc này, phía sau một đạo kình phong đánh tới, viên bác bộ dạng sợ hãi cả kinh, thân hình chuyển một cái Kim loại cầu côn đảo mắt hoành ở trước ngực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt Louis cùng thiếu lóe lên bạch quang một quyền hung hăng đánh vào cầu côn trên, viên bác thân hình giống như bị kẹp xe đánh tới rồi một dạng toàn bộ thân hình bay rất ra ngoài. Nhân còn ở giữa không trung, trong miệng đó là đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, xương sườn trước ngực đều ở đây cổ cự lực bên dưới liền đoạn vài gốc. Trong lòng của hắn khổ sở vô cùng. Thực lực Trinh Lệ thật sự quá lớn. Coi như là người bị thương nặng Nhưng tứ giai dị năng, giả, vẫn như cũ không phải viên bắc có thể đối phó, nếu là ở đêm thời kỳ toàn thịnh, một quyền này liền có thể trực tiếp muốn mạng hắn. Trước kia một gậy đập ra, hắn thì biết rõ phải gặp. Ở tại trọng thương dưới tình huống, hắn một kích toàn lực, thậm chí ngay cả phá vỡ đều làm không được đến. Thế thì còn đánh như thế nào? Khẽ cắn răng, cương ép đè xuống trong lồng ngực lao nhanh, tiếp lấy nguồn sức mạnh này, sau khi rơi xuống đất, viên bắc xoay người liên tiếp lấy chạy trốn. Sợ bọn họ không truy trở lại hang động phát hiện lý nham, viên bắc còn cao mắng một tiếng phụt. Cức chó ha ha ha ha ha. Louis cùng Mark đều là tức giận mắng một tiếng, thân thể thoáng qua rồi biến mất, xoay người liền truy. Coi như là viên bắc không khiêu khích, bọn họ cũng như cũ sẽ truy, bọn họ lại bị một cái cấp một dị năng giả vai diễn suy nghĩ cả nửa ngày. Hướng chi, nếu như dẫn tới một cái thủ vệ quân nhân, hai người bọn họ người bị trọng thương, kia trên căn bản đó là hẳn phải chết cục diện. Viên Bắc chỉ là cấp một dị năng giả, làm sao có thể chạy qua hai vị tứ gia dị năng giả? Là lấy. Bất quá ba năm giây thời gian, hai người đó là đã tới Viên Bắc sau lưng. Ẩm. Mắt Cuồng Tiếu phun ra một ngụm tiên huyết, đạp chân xuống, giống như quả bom vô căn cứ nổ mạnh, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, bụi đất tung bay, lóe lên kim loại sắc quang mang quả đấm thoáng qua liền đến Viên Bắc lưng. Một quyền liền muốn lấy tính mệnh của hắn, nguy cơ sinh tử. Viên Bắc trong mắt lóe lên một đạo lệ khí. Thân hình thay đổi giữa, cả người khí thế dâng cao, chiến y giống như giang hà lao nhanh. Xương cốt vang lên kẹn kẹn, thân thể như là dương cao ba tấc, mang theo mãnh liệt khí thế một côn cùng mát quả đấm trong nháy mắt đụng nhau. Ầm. Đồ sắt đụng nhau tiếng ầm ầm nổ vang. Viên Bác thân hình nhưng là giống như đạn đại bác một loại bị hung hăng đập ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, cánh tay phải gần như muốn gãy, đau nhức truyền tới, nhưng cầu côn nhưng lại như cũ bị vồ chết chết. Bảo vệ tính mạng ra hỏa chuyện, tuyệt đối không thể bỏ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, viên bắc trong nháy mắt xoay mình, lần nữa về phía trước trốn mất dép. Trong lòng cơ hồ là muốn tức miệng mang to. Ta thật chỉ là một phụ trợ A. hoa ái dễ gần, không độc vô hại phụ trợ A. Tại sao phải gặp những thứ này? Ta chẳng lẽ muốn hy sinh đi? Sau lưng tiếng cười điên cuồng càng ngày càng gần, viên bắc sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Chỉ cần hôm nay có thể sống, lao tử nhất định phải nhiều hơn ngươi chuẩn bị mấy cái khống chế kỹ năng, ta muốn cho các ngươi khóc mà lúc này ở một bên khác, một cái mạng vu đột nhiên nhẹ di một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một cổ kinh nghi bất định. La ảo rất sao? Ta thế. Chương 80, một chàng bởi vì không biết tiếng Trung mà đưa đến huyết án. Chương 80, một chàng bởi vì không biết tiếng Trung mà đưa đến huyết án. Ta tại sao luôn là đang lẩn trốn? Cảm thụ sau lưng truyền tới to lớn nguy cơ sinh tử, một vấn đề như vậy đột nhiên ở viên bất trong đầu toát ra cái này cùng hắn tưởng tượng chung kịch bản không giống nhau a từ không gian bạo loạn bắt đầu vốn là dạo chơi sát hầu thanh đồng kịch bản là thay đổi biến thành ác ngộm cấp khác đại đảo vong ở nơi nào ngã nhào liền đem nơi nào đập bể đây là cổ chí ở côn pháp tâm đắc trung thường thường nói một câu nào nghe là vừa trung nhị lại mãn phu nhưng viên bắc lúc này là thật không dám quay đầu bây giờ hắn chỉ còn lại một côn cơ hội cánh tay phải nhanh chặt đứt nếu như tiếp theo côn trước còn không có đụng phải thủ vệ quân tiếng người Hắn chắc chắn phải chết. Lạ thường, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại càng lý trí. tựa hồ là càng tình cảnh nguy hiểm, có thể càng để cho hắn tỉnh táo lại. Sau lưng Louis cùng Mark hai người như cũ đuổi tận cùng không bông, tiếng cười điên cuồng là càng ngày càng gần. Bây giờ viên bắc không cần quay đầu lại, cũng có thể tính toán ra ba người giữa khoảng cách. Lúc này hắn là hận không được chính mình nhiều hơn nữa mọc ra cặp chân, có thể chạy càng nhanh một chút. Mà Louis cùng Mark hai người cũng là tức giận trùng thiên tức như muốn hụt máu, dĩ nhiên. Bọn họ đã bắt đầu nói. Liên này nửa ngày thời gian, bọn họ miệng múi nơi lại vừa là tràn ra không ít máu tươi, trên người mấy chỗ vết thương lần nữa băng bó nước ra đến, tốc độ đều là chậm đi một tí. Xem bọn hắn thảm thiết dáng vẻ, thân phận ngược lại là hẳn thay đổi một chút, không giống như là bọn họ đang đuổi giết viên bắc, càng giống như là viên bắc đang đuổi giết bọn họ như thế. Nhưng hai người sát viên bắc tâm nhưng là càng thêm lửa nóng, tuy nói người bị thương nặng, nhưng là liên tục hai quyền đều không thể có hiệu quả cũng chỉ là để cho bọn họ càng phẫn nộ muốn không phải không cách nào vận dụng gen kỹ năng bọn họ đã sớm để cho viên bắc chết không có chỗ trôn bất quá cho dù hai người người bị trọng thương tốc độ nhưng là như cũ nhanh hơn viên bắc rất nhiều chẳng qua chỉ là mấy chục giây thời gian đó là đã đến viên bắc sau lưng ngay sau đó một cái chớp mắt sau đó tốc độ nhanh hơn louis dưới chân động một cái thân thể trong ánh lấp lánh đảo mắt liền đến trước người viên bắc một quyền đánh ra giữa như như lôi đỉnh tiềm điện. Mà ở sau lưng Mạc cũng trong cùng một lúc, hiện lên kim loại sắc quả đấm hướng Viên Bắc lưng nơi đánh tới, vừa nhanh vừa mạnh. Nguy cơ sinh tử, tiền hậu giáp kích. Viên Bắc bất chấp mắng hai người không biết xấu hổ, nhưng trong lòng thì tỉnh táo, chìm vào giấc ngủ vẫn ở chỗ cũ ngồi xuống. Ha ha cười to đã sử dụng, trong tay hắn. Không bài. Hai người lựa chọn, Viên Bắc thân thể có chút nghiêng chuyển, tránh phía trước Louis bộ vị trọng yếu. Coi như là trọng thương ngã gục, cũng vẫn tốt hơn trong nháy mắt bạo tệ bây giờ ta chỉ có côn pháp nữa à? viên bác trợn mắt trợn tròn, thân thể đột nhiên đổi lại, trong tay cầu côn đống nhiên đổi ngược chém ra, quanh mình khí thế như là càng kinh người, tựa như như viễn cổ người khổng lồ huy động đại phủ khai thiên tích địa, khí thế trung mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay ý vị, trong nháy mắt liền cùng thiết quyền chạm nhau, rát rát, gãy xương tiếng đống nhiên vang lên, viên bác cánh tay phải trong nháy mắt mềm mại sụt xuống, trong miệng máu tươi cơ hồ là trong nháy mắt bắn ra. Mà cả người hiện lên kim loại sắc mát, thân hình lại cũng là lào đảo lùi lại ba bước, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng. Lực lượng của hắn, thật giống như tăng trưởng.